Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Như thế nào nuôi nấng một con tiểu kiểu kiểu mặt thế Tác giả, quân thủy ích Buồn văn văn án Mặt thế tiến đến, đặc biệt hành động tiểu tổ đội trưởng Diêm Kính Hành sự hung ác xuống tay vô tình Lệnh nhân loại cùng tàng thi nghe tiếng sợ vỡ mật Xưng hắn vì nhân gian hung khí Thẳng đến có một ngày Mọi người thấy hắn trên đuổi treo cá nhân hình vật trang sức Mềm mềm mại mại mà gọi hắn một tiếng Mũ m Vân Đông lăng suốt cao sau mất đi ký ức, tâm trí thoái hóa thành tiểu hải tử. Nàng sẽ không nói, đối thế giới xa lạ, giống một chương giấy trắng, chỉ có thể ôm chặt lấy trợn mắt cái thứ nhất thấy diêm kính, đem hắn đương thân nhân. Mỗi ngày đi theo hắn phía sau, cho hắn nấu cơm, ấm giường tích cốc xinh đẹp lễ vợ, ở hắn nhìn qua khi, mềm mại mà cười. Các đồng đội đều nói may mắn tiểu cô nương không dành thế sự, mới không bị diêm kính một thân sát khí dọa đến. Thằng đến có một ngày, bọn họ thấy nhu nhược tiểu cô nương cười ở biến dị thú thân thượng đem hung tàn biến dị thú trở thành tiểu miêu khò khẽ khò khẻ. mọi người nháy mắt né xa ba thước diêm kính một giấc ngủ dậy quay đầu một viên máu chảy đầm địa tang thi đầu đặt ở chính mình bên gối nát hơn phân nửa trong óc là còn nóng hổi xinh đẹp tinh hạch bên cạnh hai tay chống cằm tiểu cô nương ánh mắt lấp lánh tràn ngập chờ mong diêm kính bình tĩnh ba giây tặng cho ta tiểu cô nương cười ra hai cái thiên chân lún đồng tiền khả khà ai ái, ái mụ mụ thích sao Diêm kính. Mặt vô biểu tình đem tinh hoạch gỡ xuống tới, thích, không gọi mụ mụ càng thích. Mặt thế tới, thử hỏi có cái gì so tang thi càng làm cho đầu người đau. Đại khái là mang tâm trí thoái hóa mất đi ký ức bạn tốt muội mội. Tâm trí thoái hóa thiên chân vô tả nữ chủ ít siêu hung đại lao nam chủ. Chương 1. Nắng hè trói trang ngày mùa hè đầu đường, nhiệt khí từ mặt đất ải ải dâng lên, năng đến người gan bàn chân phát đau. Một người bước nhanh chạy qua đá phiến, lại một người chạy qua, một cái lại một cái vô số người buồn đầu chạm vào nhau nơi nơi là hoảng loạn đi qua thân ảnh ngày xưa ngay ngắn trật tự giao thông loạn thành hòn bét vô số chiếc xe lẫn nhau đâm người đi đường tùy ý loạn hành mắt thấy xã hội trật tự toàn bộ phá hư lại chậm chạp không có nhân viên chính phủ ra tới duy trì trật tự nhưng mà lúc này cũng không rảnh lo những việc này mọi người chỉ là hoảng sợ mà nhìn kia một đám sen kẽ ở đầu đường giao lộ tập tễnh bước đi giữ tợn thân ảnh mặt thanh răng nanh đôi mắt đỏ bừng thân thể mùi hôi tuy rằng hành động thông thả Nhưng nếu bị bọn họ hoa thương, thực mau sẽ biến thành như vậy mất đi tự mình một khối cái sắc không hồn, cực có cảm nhiệm tính. Đây là... tang thi A. Cứu mạng. Ta hài tử. Một cái hoảng không chọn lộ nữ nhân ôm hài tử chạy, bị người bên cạnh đụng vào, hai tuổi đại hài tử rời tay mà ra, trực tiếp quăng ngã ở một khối tang thi bên chân. Nữ nhân tưởng tiến lên, lại bị một cái lại một người qua đường đánh ngã, mắt thấy tang thi chú ý tới bên chân tiểu hài tử, liền phải không lưng. Vân Đông Lăng quay đầu mũi chân một chút xoay phương hướng cực nhanh chạy vội thân ảnh phá khai người qua đường huy khởi trong tay cầu đồng hướng tăng thi ném đi tăng thi bị đụng phải cái ngựa ra sau vân đông lăng chạy mau qua đi nhân cơ hội đem trên mặt đất sợ tới mức sẽ không khóc hải tử vứt lên xoay người chạy hướng nữ nhân xả nàng một phen đứng dậy ở chạy vội trong quá trình đem hải tử đưa cho nàng chính mình nhặt lên ven đường gạch hướng tăng thi ném tới cảm ơn cảm ơn ô ô ô ô, ô nữ nhân ôm hải tử nước nở Vân Đông Lăng nhìn bao phủ ở trong đám người mất đi phương hướng Tăng Thi, thuận tay đẩy nàng một phen, đi mau. Ôm hảo. Nữ nhân thực chạy mau không thấy, nàng biên đề phòng Tăng Thi biên lui về phía sau, thình lình bị người xả một phen. Đông Lăng. Khi nào, ngươi còn quản người khác. Ba cái nữ hải tử hướng nàng chạy tới, xả nàng là Lâm Thiên Ngữ, nàng đại học đồng học. Nàng tựa hồ tức giận đến không nhẹ, lôi kéo nàng lại tới túm nàng cánh tay, cả người trốn đến nàng phía sau dị tượng là ở ngày hôm qua ban đêm phát sinh thành phố dê nơi nào đó truyền đến thật lớn phanh vang theo sau mọi người lâm vào bất đồng trình độ hôn mê lại tỉnh lại thiên liền thay đổi có người chỉ cảm thấy thân thể không khỏe có người lại trực tiếp thành một khối thối giữa tăng thi chết không nhắm mắt ở thành phố dê các góc lắc lư truyền bá virus ngay từ đầu còn có cảnh sát đi bắt tăng thi theo bị cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều thư tử qua lại tín hiệu biến mất không hề có hữu hiệu mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới mọi người ý thức được không thích hợp rốt cuộc hậu chi hậu giác muốn thoát đi dân cư đông đảo thành thị. Vì thế liền có đường phố tang thi cùng người đi đường hỗn loạn một màn. Vân Đông lăng nơi đại học tuy rằng cũng có tang thi, nhưng là so sánh với cái khác địa phương trình độ lực nhẹ, trong thời gian ngắn trốn một trốn, là cái hảo địa phương, chỉ là nàng ngày hôm qua buổi sáng tỉnh lại phát hiện, di động có đại ca mấy cái cuộc gọi nhỡ, sau lại tưởng hồi rút, lại như thế nào cũng không rút ra được. Chỉ có đại ca lưu lại tin nhắn, ở nhà chờ ta. Vân Thu bách phía trước đi ra nhiệm vụ. Tính tính thời gian không sai biệt lắm nên trở về tới, nàng sắc thật chuẩn bị mấy ngày nay về nhà, chỉ là bị sự tình bám trụ, không nghĩ tới gặp được tang thi dị biến loại sự tình này. Vân Đông Lăng lo lắng đại ca về đến nhà nhìn không tới người, sẽ chạy ra tìm nàng, trong lòng nôn nóng, cầm cầu đồng vội vàng chạy ra trường học. Chạy ra thời điểm gặp được đồng học, các nàng ra đồng dạng ở bồn thị, cũng tưởng về nhà, vì thế bốn người đồng hành, xem như có cái bạn. Thuận tay. Vân Đông Lăng nhàn nhạt đáp không đem vừa mới ra tay cứu viện đương hồi sự nữ hải tử có chương mỉm cười môi như là tùy thời đang cười nói chuyện khi mắt hạnh hơi cong nhìn ôn hòa lại mềm một đầu thiên nhiên cuốn tóc dài trói thành đôi ngựa theo động tác lắc nhẹ lõa lộ làn ra dưới ánh mặt trời trắng đến sáng lên xinh đẹp đến giống cái bút bê tây dương nhưng trên thực tế nàng cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu cô nương ngươi đừng trốn rồi đông lăng cũng không phải làm bằng sắt ta khâu hiểu lam xem bất quá lâm thiến ngữ đem vân đông lăng đương tâm chắn bộ dáng Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Đang nói, Vân Đông Lăng duỗi tay lại đây Đột nhiên kéo khâu hiểu làm một phen Liền nàng trong tay bóng chạy đổng đánh hướng sườn biên một con đánh bất ngờ Tăng Thi Tăng Thi ách kêu một tiếng Lại tưởng phác lại đây Sợ tới mức ba cái nữ hải tử đồng thời trốn đến Vân Đông Lăng phía sau Đông, Đông Lăng Khâu hiểu làm sợ hãi đến thét chói thai Đam nhạn cùng lâm thiến ngữ cẳng là ôm làm một đoàn, Mảnh khảnh chân dài nữ hải tử một chân đá hướng Tăng Thi nhặt lên lâm thiến ngự rơi trên mặt đất cầu bổng một cái lưu loát đòn nghiêm trọng tang thi thối giữa cánh tay nhất thời giống bóng chảy giống nhau bay đi ra ngoài mấy người khi nào gặp qua loại này tình cảnh lập tức sợ tới mức mặt thanh môi bạch vân đông lăng sắc mặt cũng khó coi chỉ là bốn người chỉ có nàng sẽ điểm cách đấu kỹ xảo nếu nàng lui mọi người đều muốn mất mạng cùng tang thi chu toàn nàng một bên tìm kiếm khe hở mới phát hiện không biết khi nào các nàng cùng tang thi đánh nhau địa phương bị không ra tới người qua đường xa xa chạy Quanh thân tang Thi theo khí vị, tụ lại đây. Đại gia tản ra chạy, ở bên nhau mục tiêu quá lớn. Vân Đông Lăng đánh ra một cái chỗ hổng, một bên thúc giục đồng học rời đi. Mấy người thấy tang Thi vây lại đây, cũng bất chấp nói cái gì nữa, lập tức liền chạy. Sợ hãi lạc hậu sẽ bị bỏ xuống, ba người dùng ra ăn mãi lượt trốn, Vân Đông Lăng ở cuối cùng đoạn đôi. Chỉ là các nàng từ buổi sáng chạy đến buổi chiều, như vậy ngày nóng bức, người mồ hôi rơi, đã sớm chống đỡ không được. Lâm Thiến Ngữ một cái chân mềm trực tiếp té ngã. Vân Đông lăng chạy nhanh đỡ nàng một phen, kéo nàng cùng nhau chạy. Đông lăng ta sợ quá a o o. Đừng sợ, chúng ta mau về đến nhà. Đại lượng vận động làm nữ hải tử hơi thở không song, trắng nón làn da thượng vượng ra khỏe mạnh phấn hồng. Lâm Thiến ngữ thân mình mềm hoạt, hai người chạy trốn càng ngày càng chậm, mắt thấy Tang Thi lại vây lại đây, Vân Đông lăng cường chống thân mình đứng ở phía trước cùng Tang Thi giằng co. Chính chuyên tâm để phòng phía trước, phía sau đông chốc một tiếng chói thay thét chói thay a một trận mạnh mẽ lôi kéo nàng bả vai vân đông lăng cả người từ phía trước bị kéo đến phía sau ngay sau đó trên mặt thứ đau còn không có hiểu ngầm đến phát sinh chuyện gì lôi kéo nàng lực đạo lại biến thành hung hăng mà đẩy vân đông lăng hướng một cái bộ mặt dữ tợn tàng thi đánh tới nàng theo bản năng giơ lên cánh tay ngăn trở cánh tay lại là một trận nóng rát sắc nhọn đau đớn lảo đảo mà đứng lại vân đông lăng ngơ ngác nhìn mắt trên tay miệng vết thương huyết nhục ngoại phiên thật dài một đạo huyết hồng hoang ngân Nàng bị tang thi chảo bị thương, nàng quay đầu về phía sau nhìn lại, Lâm Thiến Ngữ vẻ mặt kinh hoàng mà lắc đầu, không, không liên quan ta sự, ngươi như thế nào không đánh hắn? Ngươi, ngươi, trước mắt bị tang thi ngăn trở, Vân Đông lăng máy móc mà giơ lên cầu đồng, hướng tang thi đánh đi. K, mà tinh công lịch 2085 năm năm nguyệt bảy ngày, tận thế tiến đến, lão đại, phía trước cũng tắc, một chiếc cải trang quá xe việt giã ở quốc lộ thượng dừng lại, ở bọn họ phía trước. Là đem lộ lấp kín mấy chục chiếc liên hoàn đâm tư ra tiểu ô tô, người không biết đi đâu, chỉ còn lại có một đống sắt vụn. Ngồi ở ghế phụ nam nhân hơi rũ mắt một mí, môi mỏng nhấp thẳng, trong tay di động dạo qua một vòng. Diêm kính thanh âm lanh đến giống băng, còn có đường. Lời này hỏi không phải phụ trách lái xe điền Hưng nông, mà là ngồi ở hàng phía sau chính gõ nổ kẻ bục máy tính vông nhạc. Trong lúc nhất thời trừ bỏ diêm kính, những người khác đều nhìn lại đây. Vông nhạc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay bay nhanh có là có, muốn vòng một vòng, đây là gần nhất. Diêm kính nhìn mắt sắc trời, thu hồi di động, rứt khoát lưu loát mở cửa xe. Ý thức được hắn muốn làm cái gì, những người khác đi theo xuống xe. Thân cao gần 2 mét điển hương nông một bên nghiết tay một bên chuyển cổ, xương cốt khanh khách mà vang, lão đại, loại sự tình này không cần ngươi, chúng ta tới liền hảo. Úc thương nghệ phong tình vạn chủng mà dựa xe việt giã, vẻ mặt ghét bỏ, cái gì chúng ta tới, ai có ngươi như vậy đại kính nhi. khi nói chuyện Điền Hưng nông chế trụ một chiếc ô tô đôi bộ, đôi tay hướng về phía trước một hiên. Loảng xoảng. Này chiếc không sai biệt lắm 1.5 tấn trọng xe hơi nhỏ giống xe đồ chơi giống nhau, bị Điền Hưng nông trực tiếp ném đến ven đường đất hoang. Ngay sau đó lại là một tiếng loảng xoảng. Diêm Kính đem một chiếc ô tô trực tiếp đẩy xuống núi sườn núi. Điền Hưng nông cười ha hả mà quay đầu lại, nhìn đến không. Không ngừng ta, lão đại cũng đúng, là ngươi không được. Úc Thương Nghệ A Thành nhìn về phía trong xe. Hàng phía sau bông nhạc đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm màn hình, đôi tay không ngừng, còn kém một chút, còn kém một chút. Đừng cùng ta nói chuyện. Úc thương nghệ mắt trợn trắng, hướng cuối cùng một cái yên lặng xe đẩy đội viên Chu Anh võ đi đến, hai người hợp tác, cuối cùng thúc đẩy một chiếc xe. Mười tới phút sau, xe Việt dã thông qua quốc lộ. Xe cực nhanh chạy, theo ly thành phố dê càng ngày càng gần, bọn họ rõ ràng nhìn đến, ra khỏi thành chiếc xe rất nhiều, tương phản vào thành xe thưa thớt. Lục tục thanh rất một ít hai nạn xe cộ đổ nói chiếc xe, lại đụng phải mấy sóng trên đường lạc đơn du đáng tăng thi, bọn họ rốt cuộc tới thành phố dê vùng ngoại ô, sau đó liền rốt cuộc vô pháp đi tới. Bọn họ bị ra nội thành rất nhiều chiếc xe cấp ngăn chặn. Diêm kính ngón tay nhẹ gõ cửa xe, cha được không? Vương Nhạc, vẫn đội phía trước định vị nhanh chóng di động, khi tốc đạt tới 400 km, kết hợp căn cứ phát làm phản lệnh truy nã, phỏng đoán là đoạt quân dụng phi cơ trực thăng vẫn luôn không có gì cảm xúc hắc đồng ở ông nhạc nói đến làm phản hai chữ khi hơi hơi chầm xuống đừng nói nhảm nữa cuối cùng điểm dừng chân ông nhạc liếc màn hình khoe miệng một phiết trên người hắn mang theo máy che chắn cha không đến phi cơ trực thăng cuối cùng định vị là thành phố dê diêm kính trừ bỏ chúng ta căn cứ còn phái ai bắt giữ vân thu bách ông nhạc có chút muốn nói lại thôi năm cái giờ trước thăng cấp vs bắt giữ lệnh sở hữu đặc biệt hành động tiểu đội đều thu được úc thương nghệ đào hút khẩu khí đặc biệt hành động tiểu tổ tổng cộng mười chi tiểu đội đây là trừ bỏ nguyên bản vân tiểu đội đều xuất động vân thu bách rốt cuộc làm cái gì làm căn cứ phát ra loại này mệnh lệnh trong xe an tĩnh đến đáng sợ các đội viên tựa hồ biết đội trưởng hiện tại tâm tình rất kém cỏi đại gia cực có an ý mà bảo trì trầm mặc ta không tin vân thu bách sẽ làm phản nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên ta phải thân thủ bắt được hắn hỏi rõ ràng rốt cuộc phát sinh chuyện gì vân thu bách nếu trở lại thành phố dê khẳng định sẽ tìm vân đông lăng Nếu nói hắn có cái gì nhược điểm, tất nhiên chỉ có nguội muội. Hiện tại loại này mà thế, mặc kệ là vì ai, hắn đều đến trước tiên tìm được Vân Đông Lăng. Diêm kính ngón tay tiếp tục có tiết tấu mà gõ, một chút lại một chút, giống đập vào nhân tâm thượng. Vân Đông Lăng định vị truyền cho ta. Vương nhạc cao mày, lão đại, ngươi xem mọi người đều nghĩ ra thành, trong thành tình huống khẳng định thật không tốt, hành động kế hoạch không bằng bàn bạc kỹ hơn. Nói còn chưa dứt lời, Diêm kính quay đầu tới, mắt đen nặng nghề như là tôi băng cuối cùng một lần định vị vương nhạc nuốt nuốt nước miếng lập tức đem định vị chuyển tới diêm kính di động len ken một tiếng diêm kính cớ lại cũng mở bản đồ xem xét ngay sau đó thu hồi tới mở cửa xe xuống xe nhìn ra xa nơi xa chiếc xe giống nước chạy từ trên đường chạy ra quần quần không dứt chân trời châm áp lực dáng đỏ rõ ràng không đến mặt trời lặn thời khác ban đêm lại trước tiên buông xuống đội kịp diêm kính thu hồi ánh mắt một tay căng quá vòng bảo hộ vài bước phóng qua xe hơi nhỏ xe đỉnh trong nháy mắt nam nhân cao lớn thân ảnh biến mất ở con đường nhập khẩu từ từ lão đại mấy người chạy nhanh đem xe việt giã chạy đến ven đường lấy ra trong xe vũ khí vội vàng đuổi theo đi úc thương nghệ khẳng định quái tiểu ông bằng không lão đại như thế nào sẽ chạy nhanh như vậy vương nhạc suy thanh lão đại điên các ngươi cũng đi theo điên hiện tại tình huống như thế nào tận thế thành phố dê hiện giờ chính là đầm rồng hang hổ chảo vân đội chẳng lẽ không nên hảo hảo thương lượng cái chương trình lão đại nói đúng Ngươi đừng nói nhảm nữa hai câu. Điền Hưng nông quay đầu lại nhìn ông nhạc liếc mắt một cái. Vân đội tới nơi này thực rõ ràng là tìm mội muội. chúng ta nếu không mau một chút, bị mặt khác tiểu đội dành trước trận làm. Vốn dĩ vân đội xảy ra chuyện, lao đại trong lòng liền đủ phiền. Bọn họ đuổi sát khẩn đuổi, lại đoạt một chiếc không người ô tô, dựa vào định vị, rốt cuộc ở mặt trời lặn trước đuổi tới diêm kính. Cuối cùng đi vào một đống độc lập song tầng tiểu biệt thự. Bọn họ tới khi, trời đã tối rồi Kỳ quái chính là bọn họ bắt giữ đến từ cửa sổ sắt đất trung hiện lên một trận lóa mắt bạch quang, không chờ xem kỹ, quang mang thực mau biến mất. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Diêm Kính nhìn màu trắng tiểu biệt thự, sắc mặt nặng nề. Đây là Vân Thu Bách cùng Vân Đông Lang ra, cũng là những năm gần đây, hắn mỗi lần kết thúc nhiệm vụ đều sẽ tới tạm thời nghỉ ngơi chỗ ở. Thượng một lần tới nơi này là hai năm trước. Diêm Kính mở ra đại môn mật mã khóa, đưa vào mật mã, công nghệ cao rèn màu bạc đại môn không tiếng động mở ra cảm ứng đèn cũng không có nhân bọn họ tiến vào mà lượng hắn ở huyền quan chỗ một trận sơ soạng tìm được gần nấp thao tác giao diện sửa đổi mệnh lệnh phòng ở ánh đèn nháy mắt sáng lên dị thương an tĩnh nơi trốn lộ ra cổ quái chính là định vị bắt giữ đến vân đông lăng di động cuối cùng tín hiệu chính là nơi này diêm kính bước nhanh chạy vào phòng tử lại ở xoay người tiến vào sườn thính khi dừng lại vân thu bách cũng không ở chỗ này nằm trên mặt đất chính là vân đông lăng nữ hải tử một đầu thiên nhiên quấn tóc dài tán ở sau người Sấn đến một trương viên mặt càng tiểu, nữ hài tử an tĩnh nhắm mắt, gương mặt mang theo nhợt nhạt đa hồng, như là lâm vào ngủ say. Trên mặt có vài đạo tinh tế vết chảo, trên người cái một kiện to rộng nam khoản màu lam sung phong y đi hề. Hai năm không thấy, tiểu cô nương trên mặt trẻ con phì rút đi không ít, nhiều vài phần thiếu nữ ngây thơ. Lão đại, ngươi kia có hay không phát hiện? Cái khác địa phương truyền đến đội viên kêu gọi. Diêm kính nhìn vân đông lăng, trên mặt lâu ngưng úc sự tán sắc đi một ít. Người ở chỗ này. L E O S I N G phần hai chương hai cửa phòng bị mang lên vẫn chưa quan nghiêm để lại một cái phủng, úc thương nghệ nhìn về phía y ở cửa trên tường diêm kính cánh tay cùng trên mặt có vài đạo rất nhỏ hoa thương đại khái kiểm tra không phát hiện cái khác ngoại thương nội thương không biết trước mắt phát sốt bốn mươi độ năm nhéo hộp thuốc tay căng thẳng diêm kính quay đầu sốt cao la úc thương nghệ biểu tình nghiêm túc ta tìm thuốc hạ sốt cho nàng ăn vào nhưng là lao đại ngươi biết hiện tại loại này thời điểm suốt cao tám chín phần 10. bọn họ một đường lại đây xem nhiều bị tang thi cắn thương hoa thương cảm nhiễm suốt cao người cơ hồ đều không ngoại lệ vi rút nhanh chóng khuyết tán cuối cùng thiêu được mất đi lý trí trở thành một khối tân tang thi úc thương nghệ rất sớm liền đi theo diêm kính đồng dạng nhận thức vân thu bách cùng vân đông lăng vân thu bách xảy ra chuyện nàng chỉ cảm thấy khó có thể tin hiện giờ nhìn đến hắn muội muội như vậy tâm tình phá lệ khó chịu nàng quay đầu lại thông qua kẹt cửa nhìn về phía phòng ngủ bên trong đèn sáng Phật phòng ổ chân an an tĩnh tĩnh, úc thương nghệ than nhẹ, không biết nàng thiêu bao lâu, ta cầm mảnh vải chói chặt nàng. Diêm kính mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhíu, đẩy cửa đi vào, đi đến mép giường, quả nhiên nhìn thấy hôn mê tiểu cô nương gương mặt đỏ bừng, giống cái thuộc thấu hồng quả táo, dị thường hồng nhuận môi khẽ nhếch, phát ra trầm trọng tiếng hít thở, giữa chán nhíu lại, nhìn liền rất không thoải mái. Nam nhân đứng trong chốc lát, nâng lên tay phải ở đồng hồ thượng vài cái thao tác, lại nhìn Vân Đông lăng liếc mắt một cái xoay người đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại cửa đứng thu được tập hợp tín hiệu mấy cái đội viên Vương nhạc chu anh võ điền hưng nông úc thương nghệ diêm kính nhìn chăm chú đội viên tạm thời ở chỗ này chủ hạ hưng nông đề phòng anh võ hậu cần tiểu ông phụ trách thông tin liên lạc tiếp tục tìm hiểu tin tức ta không ở khi thương nghệ chủ tính chung vốn đang không có gì biểu tình đội viên đang nghe thấy diêm kính nói ta không ở khi đồng thời ngẩng đầu lão đại ngươi muốn đi đâu đi ra ngoài một chuyến Vân Thu Bách Nếu trở về, lập tức cho ta biết. Diêm Kính chưa từng có nhiều giải thích, nhìn về phía Úc Thương Nghệ, chiếu cố nàng. Nhìn đến Úc Thương Nghệ gật đầu, Diêm Kính giải tán tiểu đội, đem hộp thuốc thả lại túi quần, đi hướng huyền quan. Từ từ, Điền Hưng Nông truy lại đây, ném tới một phen quang thường, ta biết lão đại không thích dùng hết thương, nhưng ngươi một người đi ra ngoài, vẫn là mang theo đi, làm chúng ta yên tâm không phải. Biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cười ha hả Điền Hưng Nông, Diêm Kính nói cái gì cũng chưa nói chỉ là ngón tay vừa chuyển đem quang thương thu vào bên hông bao đựng súng xoay người đi ra môn thực mau bao phủ ở đen nhánh trong bóng đêm cửa sổ sắt đất nhìn không thấy người hương nhạc vẻ vải mà thu hồi ánh mắt sau dựa vào trên sofa a lão đại rốt cuộc đi làm cái gì vì cái gì không mang theo chúng ta khả năng thu được cái gì đặc biệt mệnh lệnh điền hưng nông đi dạo cổ ở sofa ngồi xuống cao lớn thân thể cường tráng lập tức chiếm cứ sofa hơn phân nửa hắn cầm lấy chu anh võ buông một chậu bánh mì mồm to mà gạm đâu ra như vậy nhiều vì cái gì có việc khẳng định sẽ kêu chúng ta ta nói ta như thế nào như vậy đói các ngươi có đói bụng không con hảo vương nhạc nhìn điền hưng nông dũng cảm an tướng ngồi thẳng thân mình tò mò mà nhìn hắn có phải hay không ngươi dị năng là cải tạo thân thể cho nên dạ dày kết cấu không giống nhau điền hưng nông chừng hắn liếc mắt một cái đi đi có thể hay không nói chuyện lao tử là người cái gì kết cấu không giống nhau hắn lẩm bẩm tùy tay cầm lấy án kỷ thượng một cái y nột mâm đồ ăn ngón tay một đoàn còn không có dùng tới lực mâm đồ ăn đã giống giấy giống nhau nhăn thành một ba nga úc ta thật sự biến thành siêu nhân siêu nhân cái rắm lão đại kia mới kêu siêu nhân úc thương nghệ chụp hạ điền hưng nông cái gáy đi đến ngoài cửa sổ nhìn ảm trầm vô tinh không trùng sắc mặt không mau điền hưng nông ăn xong một cái lại một cái không hai phút trong buồn bánh mì biến mất hơn phân nửa hắn hướng tới úc thương nghệ tề lại đây ăn à đêm nay muốn gác đêm úc thương nghệ các ngươi ăn đi vô tâm tỉnh tiên lặng ăn bánh mì chu anh võ một đốn chiều điền hưng nông ý bảo không tiếng động chiều vân đông lăng ngủ phòng ngủ một lòng tay lo lắng đông lăng điền hưng nông nhai mì bao vẻ mặt khó hiểu không phải thiêu chuyện tốt a úc thương nghệ phun hắn một ngụm chuyện tốt cái rắm tiểu lăng suốt cao bốn mươi độ năm a điền hưng nông tức khắc hết muốn ăn hắn buông bánh mì cùng chu anh võ đối xem một cái sao lại thế này úc thương nghệ đành phải đem vân đông lăng kiểm tra kết quả nói một lần Ta hoài nghi nàng bị tăng thi trảo thương dẫn tới suốt cao, nghĩ vậy sao đáng yêu tiểu lăng khả năng liền phải biến tăng thi, ta quá khó tiếp thu rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, điền hưng nông cảm thấy trong tay bánh mì đều không thơm, một phen nhét vào trong miệng, dựa vào sofa không nói lời nào. Tối hôm qua ban đêm vi rút đạn thả xuống, bọn họ lúc ấy đang ở cái khắc thành thị, nửa đêm ngủ đến bất tỉnh nhân sự khi, là Diêm kính đánh thức bọn họ. Bọn họ phát hiện, mấy người đều có bất đồng trình độ suốt nhẹ. Diêm kính 37 độ cơ hồ có thể kế lược bất kể, hơn nữa duy trì thời gian ngắn nhất, sau đó chính là Điền Hưng Nông, Chu Ánh Võ. Càng kỳ dị, là bọn họ thân thể từng người sinh ra bất đồng biến hóa, loại này biến hóa theo thời gian chuyển rời càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu sơ hiện manh mối. Tỷ như Điền Hưng Nông, Nguyên Lai liền mạnh mẽ hắn như là toàn thân được đến cường hóa, làn da ngạnh như sắt, càng là trở nên lực lớn vô cùng. Hưng Đông khi, bọn họ thu được bản bộ truyền đến bên trong tin tức. Rốt cuộc biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Ít quốc thả xuống vi rút đạn, ý đồ cải tạo nhân loại xã hội cùng dẫn phát chiến tranh, cũng thật đủ liên cuồng. Tuy rằng kinh ngạc, chính là thân là liên minh đặc chủng tiểu đội tinh anh thành viên, bọn họ biết đến sự so ngoại giới nhiều quá nhiều. Nhân thể thí nghiệm nghiên cứu gì đó, không phải mới mẻ sự, liên minh sớm có điều phòng bị. Lệnh người không thể tưởng được chính là, vi rút đạn nguy hại như thế to lớn, vi rút khuyết tán tốc độ vượt qua tưởng tượng, một khắc tác là cực nhỏ bộ phận người ở miễn dịch vi rút sau được đến dị năng mà nay bộ phận người lúc đầu biểu hiện đều là sốt nhẹ liên tục khi trường tùy người mà khác nhau sốt nhẹ có khả năng thức tỉnh dị năng sốt cao lại cơ hồ là tàng thi hóa dấu hiệu như thế nào đột nhiên liền buồn bã hiểu xịu ôm nhạc không quá lý giải đồng đội cảm xúc bao gồm diêm kính hai ngày này hành động cũng làm hắn cảm thấy khác thường người tôi vãn không biết chúng ta trước kia thường thường cùng lão đại tới vân đội nơi này nghỉ ngơi đông lăng chính là đại gia mội mội điển hương nông nhìn mắt phòng ngủ đột nhiên đứng dậy không hàn huyên ta đi tuần tra biệt thự một lần nữa lâm vào an tĩnh bốn cái giờ sau chu anh võ đang ngồi ở bên cửa sổ xoa quang thương một đạo hắc ảnh lược gần một túi đồ vật bị ném lại đây chu anh võ tốc độ đứng dậy phản ứng đã cực nhanh còn là bị đồ vật tạp vừa vặn hắn miễn cưỡng đứng thẳng thân mình hướng ngừng ở phòng ngủ trước bóng dáng kê ờ lao đại diêm kính quay đầu tới dùng ánh mắt ngăn lại hắn nói chuyện Khẽ nâng cầm ý bảo hắn xem túi, sau đó ở phòng ngủ trước đứng yên, gõ cửa. Chu anh võ nhìn đối phương đẩy cửa đi vào, túi đầu mở ra túi, nhất thời tiểu hút khẩu khí. Tràn đây một cái đại túi tất cả đều là dược. Trong phòng ngủ, Diêm Kính ở cửa đứng yên, nhìn trên giường, như thế nào. Úc Thương Nghệ lắc đầu, không tốt, 41 độ. Diêm Kính nhấp môi dưới, đem bên tay túi đưa ra đi, cho nàng dùng. Đây là Úc Thương Nghệ tiếp nhận tới mở ra, lập tức kinh ngạc, hạ sốt châm. Người đi bệnh viện, nói xoay người bước nhanh đi trở về mép giường, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cái này không được còn có khác dự đâu. Gói thuốc bị gác ở trên tủ đầu giường, Úc Thương Nghệ lấy ra ống tiêm, tay phải sốc lên chăn, lộ ra bị mảnh vải chói chặt vân đông lăng. Nữ hải tử ngủ đến cũng không an ổn, khi thì động nhất động, bị chói trụ đôi tay cổ tay chỗ mài ra tam chỉ khoan vệt đỏ, cùng trắng nón làn ra hình thành tiên minh đối lập. Cho nàng tời bỏ. Úc Thương Nghệ đang chuẩn bị trích nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía diêm kính người nam nhân này từ tiến vào liền đứng ở cửa không có tới gần một bước một đôi nhìn không ra cảm xúc mắt đen nhìn trên giường vân đông lăng mảnh vải bó trụ nàng đôi tay đã là dự phòng nàng đột nhiên tăng thi hóa công kích người khác cũng là dự phòng nàng trảo thương chính mình rất nhiều bị vi rút ăn mòn thần trí sốt cao đến trình độ nhất định người bệnh sẽ bắt đầu vô khác biệt công kích mặc kệ là đối người khác vẫn là đối chính mình úc thương nghệ muốn nói cái gì diêm kính nhàn nhạt nói ta tại đây nàng liền câm miệng không sai lão đại tại đây tưởng tự sát cũng chưa biện pháp sợ cái gì chảo thương úc thương nghệ nhanh chóng giúp nàng cởi bỏ mảnh vải lại đánh châm sau đó cầm lấy một hộp chất kháng sinh lưỡng lự muốn hay không cho nàng dùng diêm kính đêm nay ta lưu tại nơi này ngươi đi nghỉ ngơi úc thương nghệ nhìn vân đông lăng liếc mắt một cái đem giựt bông hành có chuyện gì tùy thời kêu ta ta ở bên ngoài đi tới cửa nàng lại quay đầu lại lão đại diêm kính sườn nghiêng đầu Úc thương Nghệ, nếu Đừng mềm lòng. Cửa phòng đóng lại, Úc thương Nghệ than một tiếng. Diêm kính nhìn về phía trên giường, rũ rũ mắt. Nay một buổi tối, vân đông lang phá lệ lan lột. Đầu tiên là ngạch ôn phòng tay, hạ nhiệt độ khăn lông ước bung không một lát liền làm. Diêm kính cơ hồ không chấm mắt. Tiếp theo là tiểu cô nương không biết làm cái gì ác mộng, trong miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại. Không cần, không cần, ca, ca, ta không cần nghe được diêm kính giữa mày nếp gấp mấy nếp gấp cuối cùng là sốt cao phập phập phương phồng không thấy chuyển biến tốt đẹp diêm kính bất đắc dĩ lại cho nàng đánh một châm hạ sốt châm thẳng đến chân trời hơi hơi tỏa sáng tiểu cô nương mười rốt cuộc thành thật không hề lộn xộn thái dương chậm rãi lên cao ánh mặt trời xuyên qua trong suốt pha lê trói mắt mà chiếu vào mép giường diêm kính quét mắt sáng ngời còn sáng đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo lên bước màn phòng chậm dại ám hạ một trận rất nhỏ thanh âm vang lên sốt sốt soạt như là mềm mại đệm chăn cọ sắt phát ra thanh âm Diêm kính lập tức xoay người, đi nhanh đi vào mép giường, nhìn chằm chằm chậm rãi chuyển tỉnh Vân Đông Lăng. Nữ Hải Tử một đầu tóc dài tán ở sau người, theo chuyển động có vài sợi câu ở bên má, nhẹ nhàng chạm vào hạ đôi mắt. Vân Đông Lăng nâng lên tay, xoa mắt. Nữ Hải Tử trên mặt hồng chiều đã thối lui, làn da như nhau dị vãng chân bóng trắng nõn, không thấy bất luận cái gì ảm trầm bại sắc. Không phải tăng thi. Diêm kính nhìn nàng, khoe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Vân Đông Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt đập vào mắt là xoát thành màu lam nhạt trần nhà, lam minh ngông, giống không trung. nàng chống tay chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía, chuyển tới bên trái khi thấy đứng ở mép giường diêm kính. nam nhân có một trương thập phần gương mặt đẹp, mắt đen thâm thúy, mắt khuyết rất sâu, rũ mắt một mí xem người khi, có loại nội liễm sắc bén. hắn mi phát nhan sắc đen nhánh, giống nhuộm đâm thâm trầm mặc, cùng lánh da trắng hình thành tiên minh đối lập. màu sắc thực đậm môi mỏng nhấp, lăng thoái tóc mái nhẹ đáp thái dương, tuấn mỹ dị thường. nhìn hắn. Vân Đông Lăng đấy lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, có điểm thân thiết, lại có điểm sợ hãi. Nàng chậm rãi ôm lấy trước người chăn, đem chính mình quyển thành một đoàn, ngơ ngác mà nhìn hắn. Nam nhân từ mặt vô biểu tình, dần dần biến thành mày nhăn lại, không quen biết ta. Vân Đông Lăng chớp chớp mắt, không nói chuyện. Nàng đem cầm gác ở đầu gối, rời đi tầm mắt, đi xem trên giường chăn mỏng, xem trên tủ đầu giường mở ra gói thuốc, lại xem đỉnh đầu lam nhạt trần nhà, vẻ mặt tò mò. Diêm Kính Tiến lên một bước. Tiểu Lăng, Vân Đông Lăng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt thiên chân vô tả, giống một trang giấy trắng. Diêm Kính khoẹt miệng nhếch hở, sắc mặt lạnh băng, cảm nhận được đối phương trên người áp lực hơi thở. Vân Đông Lăng cắn môi, kéo chăn che khuất chính mình, chỉ để lại một đôi mắt hạnh bất an mà chuyển động. Ngươi. Diêm Kính mí môi, hắn vươn tay muốn đem chăn kéo xuống, không cần sợ, nhưng mà tay còn không có đụng tới chăn, Vân Đông Lăng đột nhiên mở to hai mắt, tránh hồng thủy manh thu giống nhau về phía sau thối lui. Tránh đi hắn tay. Diêm kính. Hắn nắm chặt ngón tay, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài kêu Úc Thương Nghệ tiến vào nhìn xem, mới vừa bán ra một bước, lại cảm giác được một trận xà lực. Quay đầu nhìn lại, hắn góc áo bị một con trắng non tay nhỏ nắm lấy. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 Cho nên nàng đây là, cháy hỏng đầu góc. Úc Thương Nghệ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sáng ngời trong phòng khách, các đội viên phân đứng ở các nơi đôi mắt giống bóng đèn tượng mà nhìn chằm chằm đứng ở phòng ngủ cửa diêm kính phía sau vân đông lăng tiểu cô nương còn ăn mặc nguyên lai like bạch cáo thun cùng quần jean khoác phát trần trụi chân đôi tay gắt gao nắm diêm kính quần áo phần eo vải dệt tránh ở đối phương phía sau ngẫu nhiên lộ ra một đôi tò mò mắt to chấp chấp hai hạ xem bọn họ lại ở bọn họ nhìn qua khi lùi về đi giống một con mới vừa lánh về nhà tò mò lại sợ khiếp tiểu nãi miêu úc thương nghệ xem đến mới lạ không màng diêm kính mặt lạnh thấu lại đây toàn bộ đều không nhớ rõ. Tới tới Tiểu Lăng xem ta, ngươi thương nghệ tỷ nhớ rõ không? Vân Đông Lăng phản ứng chính là hướng diêm kính trên lưng rán, xả quần áo tay nhỏ túm lại túm. Diêm kính sắc mặt lạnh hơn. Úc thương nghệ quay đầu lại cùng các đồng đội đối diện, từ lẫn nhau trên mặt nhìn đến đầu đại hai chữ. Không thay đổi tang thi là chuyện tốt, chính là cháy hỏng đầu vóc biến tròn váng, này như thế nào làm? Diêm kính liếc đồng đội liếc mắt một cái, không cháy hỏng đầu vóc. Mọi người đều nhìn qua diêm kính trên mặt hiện lên không kiên nhẫn không có gốc úc thương nghệ ngón tay hắn phía sau kia đây là có chuyện gì diêm kính mất trí nhớ mất trí nhớ tự nhiên không nhớ rõ bọn họ tuy rằng cũng nói được qua đi nhưng là mất trí nhớ sẽ liền tính cách gì đó cũng biến sao bọn họ không biết bất quá có thể thí nghiệm một chút kế tiếp liền thấy úc thương nghệ cầm một cái mâm đồ ăn cùng cái thìa bên trái biên gõ gõ hướng bên phải gõ gõ trong miệng không ngừng nghiệm tiểu lăng xem nơi này cấp điểm phản ứng Bên trái, bên phải. Diêm kính một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Điền Hưng nông cầm cái mới ra lò bánh bao thượng lắc lắc, hạ lắc lắc, tiểu đông lăng xem ca ca, hương hương bánh bao muốn ăn sao. Muốn ăn đã kêu ca ca. Bị diêm kính đá một chân. Chu anh võ cũng tới xem náo nhiệt, tiểu minh có ba cái quả táo, tiểu lăng có hai cái quả táo, đem tiểu lăng quả táo cấp tiểu minh. Sau đó đối với diêm kính người chết mặt nói không được nữa. Diêm kính, náo đủ không? Mấy người cười mịa, khéo. Hi hi. Lúc này, vẫn luôn tránh ở diêm kính phía sau mặt không hề răng tiểu cô nương đột nhiên cười một chút, ở mọi người nhìn qua khi, lại lùi về đi, trên mặt khiếp sắc giảm không ít, nhiều vài phần tò mò. Úc thương nghệ vứt cằm, tuy rằng không giống truyền thống ngốc tử, nhưng thoạt nhìn, vẫn luôn không ra tiếng ông nhạc nói, giống tiểu hài tử. Thấy mọi người nhìn qua, ông nhạc có chút mất tự nhiên, xem ta làm gì, ta kêu ba tuổi tiểu chất nữ ngày đầu tiên thượng nhà trẻ chính là bộ dáng này, sợ hãi lại tò mò chẳng lẽ không giống sao giống quá giống nhưng không ai dám nói rốt cuộc diêm kính sắc mặt có điểm khó coi ha ha ha ha dù sao không có việc gì liền hảo tới tới chúng ta ăn bữa sáng đi úc thương nghệ đánh giảng hòa liền phải lại đây kéo nàng ai ngờ tiểu cô nương phản ứng cực nhanh chạy đến diêm kính thân thể một khắc sườn tránh đi nàng tay còn gắt gao nắm lấy quần áo không bỏ úc thương nghệ có điểm lo lắng tiểu cô nương sẽ bị lao đại quăng ngã đi ra ngoài tiểu lăng oan Kết quả Vân Đông Lăng đột nhiên ôm lấy diêm kính cánh tay, dùng sức hướng trên người hắn dựa. Úc thương nghệ đào hút khẩu khí. Diêm kính nhếch môi, quét mắt nữ hải tử khẩn trương đến không được run rẩy lông mi, dụ mắt nói, các ngươi đi trước nhà ăn, ta trong chốc lát mang nàng qua đi. Hảo đi, lão đại ngươi đừng hung nàng, đừng dọa đến người. Các đội viên đi trước nhà ăn dùng cơm, to như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Vân Đông Lăng cùng diêm kính hai người. Ít người, Vân Đông Lăng không thế nào sợ hãi, nàng chớp chớp mắt ngầm đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình diêm kính xúc cổ buông ra tay rảo ngón tay đứng ở hắn bên người nàng đối căn nhà này có chút tò mò quẹo trái đánh ra phong các loại xinh đẹp tiểu ngoạn ý bách bảo cát quẹo phải xem trên tường một bộ ảnh chụp, cuối cùng nhìn chằm chằm trong một góc thoạt nhìn thật thoải mái một viên viên cầu đố nghệ sofa hảo tưởng nhào lên đi nga tiểu lăng vân đông lăng không phản ứng diêm kính chọn hạ mi đột nhiên búng tay một cái vân đông lăng lông mi run lên ngước mắt nhìn qua Thấy đối phương hắt chầm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương, ngón tay lẫn nhau rảo không ngừng, hai chỉ trần chủi chân cũng cuộn lại cuộn. Nàng không có mặc giày, Diêm Kính đương nhiên phát hiện, hắn quét mắt muốn đi khai, nhưng mà đi rồi hai bước, quen thuộc lôi kéo cảm lại tới. Diêm Kính, hắn khẽ thở dài, đem quần áo rút về tới, người trước ngồi xuống. Nói xong liền đi, kết quả nữ hài tử chạy chậm đuổi theo, ở hắn đột nhiên dừng lại khi trực tiếp đụng vào hắn phía sau lưng. Nô Vân Đông Lăng che lại lên men cái mũi, sợ hãi mà ngước mắt, không dám kéo hắn quần áo, vẫn duy trì một bước khoảng cách xem hắn. Diêm kính đệ đệ Thái Dương, Tiểu Lăng, ngươi hiện tại không nhớ rõ chúng ta, nhưng chúng ta đều là ngươi ca bằng hữu, ngươi ca nhớ rõ sao? Vân Thu Bách. Hắn nhìn Vân Đông Lăng, chú ý tới hắn nói ra Vân Thu Bách ba chữ khi đối phương biểu tình vẫn như cũ không có dao động, Diêm kính sắc mặt càng đậm, nguyên bản còn muốn nói cái gì, cũng không nghĩ nói. Hắn chỉ vào sofa, ngồi xuống. Vân Đông Lăng lập tức liền ở trên sofa ngồi xuống, hai chỉ tay nhỏ nghiêm túc đặt ở đầu gối. "Diêm Kính, ngươi minh bạch ta ý tứ đi." Vân Đông Lăng ánh mắt ngây thơ. Diêm Kính Thái Dương vừa kéo, chỉ vào sofa, "Đừng cử động, ngồi đi rồi hai bước quay đầu lại, ngữ khí nghiêm túc, không được núp nhích." Vân Đông Lăng bẹp bẹp miệng, không biết làm sao mà nhìn hắn đi ra phòng khách. Nàng dâu Dĩ Thu hồi tầm mắt, bắt đầu bất an mà đánh giá phòng ở. Phòng ở thoạt nhìn thật lớn, trên tường bích họa thật xinh đẹp, trên mặt đất thảm hảo mềm ăn kỷ thượng cái này ô ô phun xương khói nghe lên thơm quá vật nhỏ hảo có ý tứ vân đông lăng bị hấp dẫn lực chú ý lại sinh ra lòng hiếu kỳ nàng túi xuống thân mình tới gần vươn một bàn tay chỉ ở xương khói thượng quơ quơ khói trắng bị đánh tan nàng bĩu môi thổi khí lại quơ quơ ngón tay thủy hơi nước bắt tay hơn đến nhiệt nhiệt ở mức nàng càng tò mò ngón tay hướng nhà khói thuốc xương mủ cửa động vói qua một bàn tay bay nhanh chế trụ nàng cánh tay xả cao diêm kính ngự khí sắc bén ngươi làm gì nô đột nhiên bị bắt vân đông lăng theo bản năng sau này xả chỉ là đối phương lạnh mặt xem nàng thủ sẵn nàng tay không chút sức mẻ nàng dãy rủa suy nghĩ rút về tay tránh vài cái không tránh trở về nàng nóng nảy bắt đầu ở trên tay hắn loạn trảo. chính là đối phương sức lực quá lớn nàng dãy rủa không đáng giá nhắc tới diêm kính nhữ mày ngươi bình tĩnh một chút ta chỉ là sợ ngươi năng đến tiểu cô nương không để ý tới hắn nói cái gì dãy rủa đến lợi hại hơn cuối cùng ở hắn buông tay khi đột nhiên chạy nhanh như chớp chạy về phòng ngủ diêm kính đuổi theo đi vào phòng ngủ liếc mắt một cái không nhìn thấy người cuối cùng ở phía sau cửa góc thấy nàng tiểu cô nương ngồi dưới đất ôm chính mình xúc thành một đoàn hốc mắt hưng hồng thấy hắn nhìn qua môi dùng sức nhấc gương mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt tiểu diệp hoa rõ ràng là đã chịu kinh hách nếu nói diêm kính ngay từ đầu cũng không đem sự tình nghi đến quá nghiêm trọng tới rồi lúc này cũng cảm giác được tình thế hoàn toàn thoát ly hắn không chế vân đông lăng trạng thái không thích hợp thực không thích hợp nàng không chỉ là mất trí nhớ tâm trí cũng có chút vấn đề vì cái gì bởi vì phát sốt bởi vì hạ sốt châm đánh đến quá trễ vẫn là bởi vì virus diêm kính mặt vô biểu tình trong lòng đã qua mấy cái chuyện cuối cùng hắn ngồi xổm xuống thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà giải thích cà phê hồ là nhiệt sẽ bị phòng tay hắn đem trên tay cặp kia lông xù xù hồng nhạt trong nhà dép lê đặt ở nàng trước mặt ở đối phương sợ hai trong ánh mắt vươn tay nhẹ nhàng sờ soạn đầu không có việc gì Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, ngươi sẽ không có việc gì." Vân Đông Lăng đi theo Diêm Kính đi vào nhà ăn khi những người khác đã ăn no, trên bàn cơm quán quang thương trọng thương đoàn đao truy thủ, các đội viên như nhau trước kia mỗi cái buổi sáng, một bên nói chuyện phía một bên kiểm tra vũ khí trang bị. Vân Đông Lăng nguyên bản đi ở Diêm Kính phía sau, nhìn đến này một đống hắc đen bóng bảy đồ vật, lòng bàn chân liền quải cái cong, đi đến bàn ăn đuôi tới, tò mò về phía một phen quang thương vươn tay. Diêm Kính một phen méo nàng sau cổ, khẽ kéo lại đây. Đem nàng ấn ngồi ở ly vũ khí xa nhất một vị trí. Sau đó quay đầu đối những người khác nói, vũ khí thu hồi tới. Mọi người còn không có làm hiểu sao lại thế này, lại thấy Vân Đông lăng bàn tay hướng bánh bao, ở kêu bàn bánh bao. Mỗi một cái bánh bao thượng đều chọc chọc. Diêm kính đệ lại tay nàng, cầm lấy một cái bánh bao, đưa cho nàng, ăn. Vân Đông lăng tiếp nhận, nghiêng đầu xem hắn, nhìn hắn cầm lấy một cái bánh bao há mồm cắn, nhai nhai, nuốt vào, cũng học há mồm cắn một ngụm, nhai nhai nhăn lại khuôn mặt nhỏ đem bánh bao bông không thích diêm kính lại cầm lấy một cái thử xem cái này vân đông lăng tiếp nhận cắn một ngụm ánh mắt sáng ngời chiều diêm kính ngọt ngào mà cười một cái cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn lên diêm kính đem hắn trong tầm tay tiên ép nước trái cây đưa qua đi còn không có bông vân đông lăng đã nghiêng đầu miệng tiến đến cái ly trước ngoan ngoãn chờ đợi đầu y diêm kính một đốn ngay sau đó khuynh cái ly uy nàng uống nước trái cây các đội viên xem đến đôi mắt đều phải rớt Vương nhạc, lão, lão đại. Ngươi làm gì huy nàng? Diêm kính đem cái ly ở nàng trong tầm tay bông. Liết lại đây, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Tiểu lăng không ngừng mất chi nhớ, tâm trí cũng có chút thoái hóa, các ngươi nhiều chiếu cố điểm. Vương nhạc có chút há hốc mồm, vì cái gì muốn chiếu cố? Nàng chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cùng nhau? Diêm kính lạnh lùng nhìn hắn không nói chuyện, điền hương nông chụp hắn một chút, bụn, nàng là vân đội mội mội a, ngươi đã quên chúng ta nhiệm vụ. Vương Nhạc kia cũng không cần chúng ta chiếu cố, chúng ta có thể đem nàng đưa tới căn cứ, đến lúc đó vân đội tới tìm, không phải càng. Diêm kính ở cái bàn gõ một chút, vương nhạc lập tức câm miệng. Diêm kính là đội trưởng, hắn quyết định sự, không dung bất luận kẻ nào dị nghị. Bởi vì tìm được vân Đông Lăng khi trên người nàng cái kiện nam khoản màu lam sung phong y dì vô cùng có khả năng là vân Thu Bách, bọn họ chuẩn bị tại đây biệt thự ở vài ngày, nhìn xem có thể hay không thủ đến vân Thu Bách. Một cái khác vân đông lăng trước mắt chạm hướng có chút vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó sẽ theo bọn họ rời đi. Hai hạng quyết định, diêm kính định đoạn. Vương nhạc một bên gõ máy tính, một bên ngắm hôm nay vẫn luôn đi theo diêm kính phía sau tới tới lui lui vân đông lăng, trong miệng nói thầm cái không ngừng, dựa vào cái gì a? biến thành ngốc tử liền có đặc quyền. Lão đại lại không phải bảo mẫu. Tiểu tử ngươi ở niệm cái gì? Chạy nhanh làm việc. Úc thư nghệ trải qua khi thuận tay chụp hạ hắn cái óc ôm nhạc càng buồn bực đối với vân đông lăng trừng mắt nhìn lại trừng. vân đông lăng cảm nhận được đối phương địch ý lặng lẽ hướng diêm kính tới gần diêm kính đang ngồi ở trên sofa tra tư liệu hắn mười ngón khớp xương rõ ràng thon dài trắng nõn bùm bùm ở trên bàn phím thao tắc khi đẹp cực kỳ vân đông lăng xem đến nhập thần thử dỗi tay thỏ lại gần ước úc, úc so nhân giai đoạn một đoạn diêm kính dừng lại động tác xem nàng làm sao vậy vân đông lăng thu hồi tay ôm đầu gối mặt sườn gối lên cánh tay thượng Dầu gì không vui. Diêm kính đè đẹp mũi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ta có việc làm, ngươi có thể nơi nơi đi một chút. Sẽ không như vậy buồn. Vân Đông lăng híp híp mắt, ngáp một cái. Từ buổi sáng theo tới buổi tối, nàng buồn ngủ quá. Diêm kính không nói cái gì nữa, chỉ là đem một ly sữa bỏ phóng tới nàng trước mặt. Hắn cho rằng đối phương thực mau sẽ ngủ, rốt cuộc vẫn luôn ở ngáp, nhưng không tưởng chính là, nàng nhìn xuống, ngủ gà ngủ gật cũng hảo, tất nhiên là một lát liền tình sau đó liền quay đầu xem hắn có ở đây không này nhưng có điểm phiền thoái điền hương nông cùng chu anh võ hôm nay đi bên ngoài tìm hiểu tin tức thuận tiện rửa sạch phụ cận tăng thi buổi tối hắn muốn trực đêm vân đông lăng nếu là như vậy vẫn luôn đi theo hắn không ngủ cũng làm đầu người đại. hắn hướng úc thương nghệ ý bảo đối phương bàn tay vừa lật thu hồi truy thủ đi tới đôi vân đông lăng nói tiểu lăng cùng tỉ tỉ đi ngủ hào không vân đông lăng bỏ qua một bên đầu không để ý tới phất úc thương nghệ cười rộ lên Lão đại ngươi thấy được, nàng chỉ nghe ngươi, ta không có biện pháp. Diêm kính còn muốn nói cái gì, Úc Thương Nghệ nói, nàng liền tắm rửa cũng không chịu, ngủ như thế nào chịu. Hắn liền không nghĩ nói. Tới rồi dạng sáng, Diêm kính đang ở cùng bản bộ liên hệ khi, đột nhiên cảm giác được trên vai một trận trọng lượng, là vân đông lăng nhích lại gần. Vẫn luôn cường trống không chịu ngủ tiểu cô nương rốt cuộc ngủ rồi. Diêm kính nhẹ nhàng thở ra, làm Úc Thương Nghệ ôm nàng tiến phòng ngủ ngủ, hắn tiếp tục làm việc bởi vì vi rút đạn ở các nơi thả xuống thế giới đại loạn các quốc gia cùng liên minh bị bị thương nặng ngay cả được xưng liên minh nhất kiên đĩnh bộ đội đều rối loạn bản bộ cùng các căn cứ tự nhiên hỏng bét thông tin càng là khi tốt khi xấu diêm kính nắm chặt thời gian tìm người tìm tư liệu nửa đêm hai điểm đột nhiên đoàn võng hắn ngón tay một đốn lập tức đem vừa mới tìm được tư liệu bảo tồn theo sau mở ra thành phố dê bản đồ dẫn vào tin tức tầng di động con chuột xúc phóng cuối cùng ngừng ở một chỗ điểm đỏ mặt trên biểu hiện thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở tối nay vẫn như cũ không có tinh diêm kính ngồi ở trên sofa nghiêng đầu nhìn trong chốc lát không trung thu hồi tầm mắt tiếp tục đối với máy tính lâm vào trầm tư vân đông lăng là làm ác mộng tỉnh lại làm cái gì ác mộng đã không nhớ rõ chỉ nhớ rõ nàng thực sợ hãi nàng mở mắt ra ở trong phòng ngủ khắp nơi nhìn xung quanh nhìn không thấy người kia nàng yên lặng hướng trong ổ trăn toàn. xung quanh thực hát thực ám nơi xa truyền đến kỳ quái giống lên một tiếng Vân Đông Lăng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cửa kính thượng có lay động ám ảnh, giống yêu ma quỷ chảo. Nàng nức nở một tiếng, cả người trốn vào trong ổ chăn. Một lát, này một đoàn ổ chăn liền hướng mép giường di động, chấm dãi, rớt đến trên mặt đất. Nữ hải tử bị rơi có điểm lốc, nàng ngẩng đầu hướng ra phía ngoài xem, tầm mắt cùng kia nói ám ảnh đâm vừa vặn, nàng lập tức xả cao chăn bao ở chính mình, sau đó chạy chậm tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Nàng ấn trong trí nhớ phương hướng vòng đến phòng khách sofa nhìn thấy án kỷ thượng màn hình máy tính chính nở rộ sâu kín lang quang nam nhân nhắm mắt ngồi ở trên sofa nàng cười cười lộ ra hai cái tiểu diệu hoa sau đó bọc chăn đi qua đi ngồi xuống ngủ vân đông lăng ra tới diêm kính biết nhưng hắn chỉ là nhắm hai mắt không ra tiếng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì kết quả sofa một bên nhẹ nhàng nội hãm ngay sau đó cánh tay thượng truyền đến áp lực hắn thân mình cứng đở lập tức mở mắt ra quay đầu vân đông lăng bao tràn cả người sụp thành một đoàn tiểu cô nương đầu lệnh qua hắn cánh tay thượng mặt dán hắn hơi nhiệt làng ra nhợt nhạt con môi phát ra rất nhỏ tiếng hít thở ngủ rồi L -E -O -S -I n g phần bốn chương bốn sáng sớm vân đông lăng là ở trên giường tỉnh lại nàng ngồi ngốc trong chốc lát lập tức xốc lên tràn trần chùi chân nhảy xuống giường bay nhanh lẻn đến cửa mở cửa chạy ra đi quay chung quanh này hai cái khu thư nghệ cùng anh vo ở biệt thự đóng giữ, lục soát tìm mặt khác tiểu đội tín hiệu chúng ta tử sơn đại sảnh diêm kính đứng ở ven tường ngón tay rán ở trên tường bản đồ thuyết minh sau đó hành động kế hoạch đông nhiên nghe thấy một trận rồn rập chạy bộ thanh hắn dừng lại rằng giải hướng nhập khẩu nhìn lại một đạo màu trắng thân ảnh thực mau xuất hiện vẻ mặt khẩn trương vân đông lăng giống một viên tiểu pháo đạn hưu một chút đụng vào diêm kính trong lòng ngực diêm kính mật người ôm hắn nữ hải tử thân thể mềm mại nóng hổi hắn túi đầu nhìn thoáng qua lập tức ôm lấy nàng xoay cái phương hướng đưa lưng về phía mọi người Đem nàng chạy xuống một bên tuyết trắng bả vai to rộng áo ngủ hướng lên trên đề. Vân Đông Lăng đôi tay nắm hắn vào áo, con con mắt, ngẩng đầu lộ ra một mặt ngọt ngào ý cười. Khu khu, ta nổi, tiểu lăng cùng tỉ tỉ đi vào thay quần áo. Úc Thư Nghệ vừa thấy diêm kính này động tác liền biết sao lại thế này. Nàng tối hôm qua ôm Vân Đông Lăng đi vào ngủ, sợ nàng không thoải mái cho nên cho nàng thay đổi kiện áo ngủ. Lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, hiện tại xem tiểu cô nương trần chủi chân chạy ra to rộng áo ngủ hạ lộ ra hai điều thẳng tắp thon dài bạch chân lập tức cảm giác được không ổn vội vàng đứng dậy đến gần chỉ là nhậm úc thương nghệ nói như thế nào vân đông lăng đều nắm diêm kính không chịu buông tay diêm kính mặt vô biểu tình nhìn vách tường hội nghị giải tán tự do hành động chúng ta đây đi trước ăn bữa sáng các ngươi tự tiện nam các đội viên sôi nổi đứng dậy chạy úc thương nghệ nhìn tránh ở diêm kính bên người vân đông lăng tiểu cô nương khung xương tinh tế nàng căng không dậy nổi khoan lãnh Giọng mở cổ áo nhắc tới tới không trong chốc lát, lại hướng một bên bả vai đi vòng quanh, lộ ra tuyết trắng vai ngọc, áo ngủ chiều dài chỉ cặp đùi, hơi một loan eo muốn đi quang. Rõ ràng là hơi lộ ra ăn mặc, cố tình tiểu cô nương vẻ mặt hồn nhiên, có loại không tự giác liêu nhân. Úc thương nghệ che che mặt, nếu không, lão đại ngươi mang nàng đi thay quần áo. Diêm kính một cái con mắt hình viên đạn bay tới. Úc thương nghệ cũng thực bất đắc dĩ, này không phải nàng không tin ta sao. Nàng lẩm bẩm, thật là kỳ quái. Nàng trước kia cũng không có thực thân ngươi à, như thế nào hiện tại sẽ chỉ nhận ngươi? Chẳng lẽ là mở mắt ra cái thứ nhất thấy ngươi, cho nên... ách xỉ. Vân Đông Lăng đứng địa phương đưa lưng về phía điều hòa, lạnh bèo bèo điều hòa phong không được thổi tới, lạnh đến nàng hướng Diêm Kính trên người tới sát. Diêm Kính rụ rụ mắt, ngay sau đó rời đi tầm mắt, đi. Úc thương nghệ, ân! Diêm Kính khẽ to mày, ta và các ngươi đi vào. Cuối cùng Vân Đông Lăng đi theo Diêm Kính trở lại phòng ngủ diêm kính đưa lưng về phía các nàng úc thương nghệ hống vân đông lăng thay quần áo vân đông lăng kỳ thật không quá phối hợp lao tưởng hướng diêm kính nơi đó chạy trốn úc thương nghệ giúp nàng thay quần áo đổi đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thu phục sau chiều diêm kính vô lực phất tay được rồi ta đi trước dùng bữa sáng yêu cầu lại kêu ta vân đông lăng cúi đầu xem chính mình thượng thân xuyên kiện màu xanh biết hoa lanh ngăn tay hạ thân một kiện màu trắng quần lửng không có mặc dày nàng hướng diêm kính trên chân đoản đủng một ngắm giật giật ngón chân khắp nơi nhìn xung quanh đi đến trong một góc mặc vào lông xù xù hồng nhạt dép lê sau đó chạy chậm đến diêm kính trước mặt ngẩng khuôn mặt nhỏ chờ mong mà nhìn hắn diêm kính lại là nhìn nàng quần áo như suy tư gì vân đông lăng tự tỉnh lại sau liền vẫn luôn dàn hắn dễ dàng không chịu rời đi ngày hôm qua vì làm nàng cùng úc thương nghệ đi thượng vê nút cờ phí thật lớn công phu càng đừng nói tắm rửa ngủ mặc kệ nói cái gì tiểu cô nương đều mắt điếc ai ngơ mà hiện tại đối phương thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đứng ở trước mặt Hắn đột nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới cái khác một ít nàng nên làm nhưng là cũng không có làm sinh hoạt vụn vặt việc vặt đánh, tỉ như rửa mặt, tỉ như đánh răng. Diêm kính thái dương gân xanh ẩn ẩn ở chịu sạch sẽ trắng tinh phòng vệ sinh, diêm kính tay trái cầm một ly nước trong, tay phải lấy bàn chải đánh răng, lạnh như băng xương mặt đất chiều rửa mặt đài đánh răng. Đại lao đánh răng kêu kêu một cái hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, rất giống trong gương chính mình là hắn kẻ thù dường như chính là soát ra ba thước nội làm người không dám tới gần khí thế không bao gồm vân đông lăng bởi vì nàng con mắt cũng không nháy mắt mà nhìn diêm kính đối hắn càng soát càng nhanh động tác cảm thấy tò mò cuối cùng ở hắn dừng lại khi cầm lấy kem đánh răng bài trừ tới đưa qua đi một bộ còn muốn nhìn hắn lại soát bộ dáng diêm kính từ vòi nước vốc thủy hướng trên mặt phát phát lại phát lấy khăn lông lau khô thủy bình tĩnh sau nói này không phải trò chơi ta chỉ dạy ngươi một lần đến phiên ngươi hắn tưởng nếu vân đông lăng sẽ không kia hắn thật sự muốn suy xét tìm cái sớm giáo phim hoạt hình truyền phát tin cho nàng học tập may mắn vân đông lăng bản năng còn ở cầm lấy bàn trải đánh răng thưởng thức một lát liền soát đến giống mô giống dạng diêm kính cảm giác sâu sắc vui mừng nhìn nàng xúc miệng xong diêm kính xoay người câu tới một cái tân khăn lông đang chuẩn bị đưa cho nàng lúc này tiểu cô nương bỗng nhiên đem mặt tiến đến vòi nước trước dùng tay vốc thủy đột nhiên hướng trên mặt phát thượng như vài phút trước hắn mới vừa đã làm sự giống nhau tiểu cô nương đem hắn lực đạo học tập cái chín thành động tác thô bạo đông cứng xoa xong một khuôn mặt đều đỏ diêm kính trong phòng vệ sinh một hồi lâu không ai nói chuyện vân đông lăng đầy mặt là bọt nước mà nhìn diêm kính nhẹ vai đầu nhỏ tràn ngập nghi hoặc a diêm kính khỏe miệng hơi câu khẽ cười một tiếng ý cười giống phụ dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó thu liễm diêm kính hướng nàng đưa ra khăn lông tự nàng tỉnh lại trước nay không gặp diêm kính cười quá người nam nhân này vĩnh viễn đều là một bộ diện tha tướng Ngẫu nhiên biểu tình, đều là nhíu mày mặt lạnh. Như thế nhợt nhạt con môi dưới, sắc mặt băng sắc toàn bộ hòa tan, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một màn, vẫn như cũ kêu Vân Đông Lăng kinh diễm. Đương nhiên, Vân Đông Lăng giờ phút này tâm trí lý giải không được cái gì là kinh diễm, nàng chỉ là xem đối phương xem lên người. Diêm kính nhẹ lay động phía dưới, đem khăn lông chuyển qua vòi nước hạ lọ ức, thế nàng vắt khô, lại đưa qua đi. Nhưng mà tiểu cô nương lý giải sai hắn ý tứ, thấy hắn mở ra khăn lông lập tức phối hợp mà nhắm mắt lại ngẩng khuôn mặt nhỏ một bộ bằng hắn lau mặt tư thế vân đông lăng hai má hay còn có chưa rút đi ửng đỏ tích tích trong suốt bọt nước ở chân bóng trên mặt trượt xuống nhuận tư ti thuận diêm kính thậm chí có thể thấy tiểu cô nương trên mặt tinh tế nhạt meo lông tơ giống thời kỳ sinh trưởng yếu ớt ấu tể diêm kính dụ hạ mắt giơ tay tới gần đem khăn lông cái ở đối phương trên mặt nhẹ nhàng di động mang nàng rửa mặt đánh răng sau hai người đi nhà ăn ăn bữa sáng dùng xong bữa sáng diêm kính tiếp tục đem buổi sáng bị đánh gãy hành động kế hoạch nói xong phân phối hảo nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị xuất phát diêm kính ăn mặc màu đen ngắn tay mê màu quần áo khoác tính chất đặc biệt ngực mặt trên có rất nhiều túi cũng đủ làm cho bọn họ phong các loại vũ khí trang bị Điền hưng nông ương nhạc trang điểm đại đồng tiểu dị khác nhau ở từng người bất đồng sở trường vũ khí thượng lựa chọn diêm kính cuối cùng mang lên thai nghe đồng hồ cùng đội viên đôi khi xác nhận không có lầm, xuất phát cuối cùng hắn triều úc thương nghệ dơ dơ lên cảm liền xoay người hướng cửa đi đến. Vẫn luôn ở hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi Vân Đông Lăng lập tức theo sau, lại bị Ức Thương Nghệ một phen đè lại, "Tiểu Lăng, lão đại bọn họ phải làm chính sự, không thể cùng." Vân Đông Lăng không hiểu cái gì chính sự, chỉ biết người nọ cái gì cũng chưa cùng nói, cứ như vậy đi rồi. Hắn không mang theo nàng đi. Vân Đông Lăng đột nhiên dùng sức một tránh, không dự đoán được nàng sẽ phát lực Ức Thương Nghệ nhất thời không bắt bẻ làm nàng tránh khai đi, trơ mắt xem nàng chạy ra môn. Vân Đông Lăng chạy đến sân vừa lúc đẹp thấy xe việt giã phát động mã lực mười phần xe phát ra một tiếng gầm nhẹ lăn khởi cắt bụi nàng ở phía sau liều mạng truy lại ly xe việt giã càng ngày càng xa cuối cùng vớng một chút cả người về phía trước quăng ngã đi lái xe điện hưng nông từ đảo sau kính thấy một màn này mắt lộ ra không đành lòng, nhìn mắt ghế điều khiển phụ diêm kính diêm kính chính rũ mắt chuyển đoàn ao như là căn bản không biết xe việt giã hậu phát sinh sự điện hưng nông lão đại ngươi nếu không vẫn là cùng đông lăng giải thích một chút Diêm Kính còn không có ra tiếng, hàng phía sau Vương Nhạc mở miệng, giải thích gì, nàng nghe hiểu được sao? Liên nói chuyện đều không biết, chính là cái ngốc tử. Diêm Kính tay một đốn, nắm chặt đoàn đao, nàng có thể nói, "Vương Nhạc, a." Diêm Kính quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Nhạc ánh mắt âm u, "Nàng không nốc, đừng lại làm ta nghe được ngươi nói lời này, lại có một lần, ngươi hồi căn cứ." "Vương Nhạc, a." Vương Nhạc lập tức ngồi thẳng, "Không phải lão đại, ta liền như vậy vừa nói, đến mức này sao?" Ta mới là ngươi đội viên. Nàng bất quá là cái người ngoài. Diêm kính, ngươi còn biết ta là ngươi lão đại. Vương nhạc, ta đương nhiên biết. Diêm kính, mệnh lệnh của ta ngươi có nghe hay không? Vương nhạc, ra lệnh cho ta đương nhiên nghe. Diêm kính, thực hảo, đây là mệnh lệnh. Vương nhạc. Vương nhạc nhấp môi dơ lên tay phải, giận dỗi bên trái ngực vị trí dùng sức một phách, làm cái hiến trung lễ, phục tùng hết thể mệnh lệnh. Không khí có chút áp lực, điền hương nông cười ha hả mà nói chêm chọc cười. Lão đại ngươi xem chúng ta đi trước cái nào khu. Biệt thự sân, vân đông lăng quỷ dạp trên mặt đất nhìn xe Việt dã biến mất ở chỗ rẽ, cả người như là bị rút ra sức lực, thật lâu không hồi thần được. Úc thư nghệ tưởng kéo nàng đứng dậy, nàng cũng không phối hợp, mềm như bông mà giống một cái bút bê vải hoa dường như, làm nàng dở khóc dở cười. Lão đại thực mau trở lại, chạy nhanh lên, giống cái dạng gì. Khuyên can mãi, mới đem người vừa lừa lại gạt mảnh đất hồi biệt thự. Trở lại biệt thự vân đông lăng liền chạy đến phòng khách cửa sổ sắt đất trước ngồi xuống ôm chân lẳng lặng xem bên ngoài không phản ứng người khác không cho phản ứng liền cơm chưa đều không ăn theo thời gian trôi qua mặt trời lặn trầm rãi nghiêng cuối cùng một mảnh dư dương từ đường chân trời thượng biến mất ban đêm tiến đến vân đông lăng ánh mắt rốt cuộc từ ngoài cửa sổ thu hồi tới cái gì thực mau trở lại toàn bộ đều là kẻ lừa đảo nàng lung lay đứng dậy hướng trong phòng đi vẫn luôn chú ý nàng úc thương nghệ lập tức đi tới tưởng uống nước muốn ăn đồ vật vẫn là như thế nào ta cô nãi mãi ngươi xem ta một chút ta vân đông lăng nghe không thấy tựa mà cúi đầu chậm rãi đi trở về phòng ngủ mở cửa đi vào đi đóng cửa ngoài cửa úc thương nghệ quay đầu lại xem chu anh võ này có ý tứ gì chu anh võ suy nghĩ một chút khả năng mệt mỏi muốn ngủ úc thương nghệ nga kia thành làm nàng ngủ đi ai mang tiểu hải tử quá mệt mỏi ta lần sau vẫn là xin ra ngoài hành động trong phòng ngủ vân đông lăng lại là hút vài cái cái mũi, dịch đến góc ngồi xuống, ôm chính mình bắt đầu rớt nước mắt, nàng khóc lóc khóc lóc, cảm thấy có điểm lạnh, xoa xoa đôi mắt đứng dậy, đi đến mép giường kéo xuống chăn bọc đến trên người, một lần nữa đi trở về góc, dựa vào tủ quần áo thượng không tiếng động nước nở. bên kia đánh xong một đợt tang thi diêm kính cùng úc thương nghệ trò chuyện, hết thảy bình thường. úc thương nghệ, anh hết thảy bình thường. diêm kính đem một con ý đồ đánh lén tang thi đá văng ra, ấn thanh nghe có chuyện nói thẳng úc thương nghệ có điểm hổ thẹn chính là tiểu lăng ta chỉ không được nàng diêm kính nàng làm cái gì úc thương nghệ nàng cái gì cũng chưa làm ngươi đi rồi vẫn luôn ở bên cửa sổ chờ ngươi cơn cũng không ăn nửa giờ trước mới vừa về phòng ngủ nghe vậy diêm kính giữa mày chợt tắt vốn dĩ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nói chờ ta trở về lại nói treo trò chuyện diêm kính triều điền hưng nông cùng ông nhạc đánh thu đội thủ thế ba người tập hợp nhanh chóng trở lại xe việt dã. Xe phát động, thực mau khai tiến trong bóng đêm. 40 phút sau, ba người trở lại biệt thự. Úc Thư Nghệ cùng Chu Anh võ chào đón, lao đại. Diêm Kính đem một cái cái túi nhỏ ném qua đi, đều nhìn xem. Phía sau Điền hương nông hương phấn mà nói, những cái đó tang thi trong đầu thật sự có tinh hoạch, theo những cái đó bản bộ người là làm sao mà biết được. Úc Thư Nghệ một bên mở ra túi một bên nói, đó là bản bộ, đều là nhân tài. Diêm Kính không tham dự bọn họ đối thoại, hắn nhanh chóng trở lại phòng thời gian trang bị cùng quần áo tiến vào phòng tắm tắm rửa nước lạnh đem trên người hắn lơ đãng bắn thượng huyết ô tẩy đi hắn loát phía dưới phát đóng cửa vòi nước xả quá lớn khăn tắm lau mình hắn một bên sắt một bên mở cửa đi ra ngoài từ mép giường dương hành lý lấy ra quần áo mặc vào diêm kính một lần nữa mở ra cửa phòng khoảng cách hắn vào phòng thời gian không vượt qua năm phút các đội viên còn đứng ở phòng khách nghiên cứu tang thi tinh hạch thấy hắn xoay người liền mang theo hơi nước ra tới Điền hương nông phát ra cảm thán, lao đại chính là mau. Ngưu bức, đang chuẩn bị mở cửa diêm kính bước chân một đốn, lạnh lùng xem qua đi, ngươi thử qua. Sau đó ở hiện trường lặng ngắt như tờ chung mở cửa, đi vào vân đông lăng phòng ngủ. Điền hương nông, má ơi, lao đại thế nhưng cũng sẽ khai hoàng khang, sống lâu thấy. Úc thư nghệ chụp hắn một chút, ai làm ngươi miệng tiện. Trong phòng ngủ, diêm kính nhìn ngồi ở góc rửa vào tủ quần áo đầu một chút một chút ngủ ga ngủ gật vân đông lăng, thở dài. Nghe được thanh âm, Vân Đông lăng xoa tinh tùng đôi mắt nhìn qua. Chờ thấy rõ là hắn, nàng cắn môi, trên mặt hiện lên thật lớn uy khuất, sau đó ở diêm kính ánh mắt, xoay người, đưa lưng về phía hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 chương 5 Vân Đông lăng cả người cuộn thành một đoàn, càm đỉnh đầu gối, đôi tay lôi kéo bao thân thể chăn mỏng tử. Nàng hảo sinh khí, nàng hảo sinh khí, không để ý tới hắn. Vân Đông lăng bẹp miệng, chống đầu gối đầu nhỏ lặng lẽ sau chuyển Đôi mắt về phía sau ngắm. Nam nhân đứng ở cửa, từ nàng góc độ chỉ nhìn thấy đối phương chân, chạm đến thẳng tắp, ly nàng có đoạn khoảng cách. Vân Đông Lăng thu hồi tầm mắt, tay bắt lấy chăn, có một chút không một chút mà xoa nắn. Trái tim bắt đầu không quy luật mà nhảy lên, chính mình cũng không biết ở chờ mong cái gì. Mấy cái hô hấp sau, phía sau vang lên đi đường thanh, ngay sau đó là tiếng đóng cửa, Vân Đông Lăng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu bay nhanh quay người. Trong phòng trống trơn, nơi nào còn có diêm kính thân ảnh. Hắn đi rồi. Mặc kệ nàng. Không cần nàng. Trong lòng dâng lên này đó nhận chi, Vân Đông lăng trên mặt hiện lên một lát mờ mịt, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, đầu đại nước mắt từ khoe mắt chảy xuống, giống một chuỗi cắt đứt quan hệ chân trâu. Nàng ngồi dưới đất, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Phòng ở cách gâm chất lượng giống nhau, đang ở phòng khách thảo luận tinh hoạch các đội viên nghe thấy tiếng khóc, cho rằng ra chuyện gì, lập tức vọt vào phòng ngủ. Úc thương nghệ cái thứ nhất đẩy cửa ra, thấy Vân Đông lăng ngồi dưới đất khóc. Lập tức tới gần ngồi xổm xuống, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc? Tiểu lăng cùng tỉ tỉ nói, trước đứng khóc. Chính là vô luận nàng nói như thế nào, Vân Đông lăng cũng chỉ biết khóc, làm đầu người đại. Điền hưng nông đứng ở cửa nhìn khóc thút thít tiểu cô nương, gái đầu nhỏ giọng nói, vừa mới lao đại tiến vào lại đi ra ngoài, có thể hay không là hắn. Vương nhạc đứng ở cuối cùng biên, nghe vậy lạnh lùng chào phúng, ngươi tưởng nói lao đại trọc. Chẳng lẽ không phải nàng quá yếu? hắn hôm nay bởi vì vân đông lăng sự bị diêm kính cảnh cáo vốn dĩ liền tích một bụng khí hiện giờ nghe được tiếng khóc chỉ cảm thấy không kiên nhẫn hắn tưởng nàng sẽ khóc tám chín phần mười là diêm kính không nghĩ lý nàng ôm loại này ý tưởng hắn đẩy ra chu anh võ tiến lên quát đừng khóc đột nhiên khiển trách thanh dọa vân đông lăng ngày dự chính khóc đến thở hồn hển tiểu cô nương sợ tới mức đánh cách úc thư nghệ ngươi có tật xấu a dọa nàng làm gì vương nhạc hừ một tiếng đang muốn nói cái gì sau cổ đống nhiên bị người kéo lấy đột nhiên lôi kéo cả người liền không chịu khống chế về phía sau đảo đi vương nhạc phản ứng cực nhanh không lưng xoay người tan mất lực đạo đang muốn phản kích nằm hắn tay lại tới bắt hắn cổ áo một khấu đẩy cả người đã bị đẩy ra môn đi vương nhạc rốt cuộc thấy rõ đẩy người của hắn là ai ngốc lao đại diêm kính tay trái bưng chén cháo sắc mặt lạnh băng mà nhìn hắn ta xem ngươi liền không đem ta đương lao đại vương nhạc càng ngốc như thế nào nói còn chưa dứt lời ngay trước mặt hắn môn phanh một tiếng đóng những người khác đều ở trong phòng ngủ chỉ có hắn một người bị ném ra hương nhạc sắc mặt rất khó xem diêm kính đóng cửa xoay người đi đến vân đông lăng trước mặt tiểu cô nương chính nhất chịu nhất chịu mà đánh cách nàng hồng hồng khuôn mặt treo đầy nước mắt trên mặt là bị người dọa đến ngốc ý cùng vô thố diêm kính ngồi xổm xuống, xuống cho nàng xem trong tay cháo ta mới vừa đi thịnh cháo nói hắn từ phủng khăn giấy chu anh võ trên tay trừ hai tờ giấy ở trên mặt nàng nhẹ xác Nhìn nàng nhấp lại nhấp môi đỏ, than nhẹ nói, ta không đi. Một câu làm vân đông lăng ngực lên men, đáy mắt nước mắt lại tràn lan. Hôm nay nhìn hắn rời đi sợ hãi lại lần nữa phóng đại. Nàng đột nhiên minh bạch chính mình cũng không phải thật sự khi hắn rời đi, cùng với nói sinh khí, không bằng nói sợ hãi, nàng sợ hai đối phương bỏ xuống nàng. Nàng đông chốc vươn tay, nắm lấy hắn quần áo, sức lực to lớn, đem một kiện màu đen ngắn tay cấp kéo đến nửa dương. Diêm kính như là không thấy được dường như, chỉ là dùng ngũng tử ngũng cháo đưa đến miệng nàng biên há muồm vân đông lăng một đôi mang hơi nước con ngươi nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu mở miệng hàm cháo hắn ăn ăn tĩnh tĩnh mà uy nàng ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn tiểu cô nương khi thì nước nở hai tiếng nước mắt trượt xuống khỏe mắt diêm kính liền cầm lấy khăn giấy giúp nàng lau không biết khi nào trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người chỉ nghe thấy ngẫu nhiên rất nhỏ nhấm nuốt thanh không khí ấm áp một chén cháo thực mau uy xong diêm kính cầm chén đặt ở trên mặt đất tùy tay giúp nàng sát miệng. Vân Đông Lăng chịu đựng buồn ngủ nhìn hắn, tay nắm chặt đến căng khẩn. Diêm Kính dừng một chút, đống nhiên nói, ngươi cũng chỉ biết kéo ta quần áo. Vân Đông Lăng ngơ ngác, nhìn về phía hắn sưng đỏ trong ánh mắt tất cả đều là khó hiểu. Diêm Kính không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nàng một lát, đống nhiên rỗi tay đặt ở nàng hơi loạn đầu tóc thượng. tiểu cô nương đầu tóc cùng nàng ca giống nhau như lúc, vân ra sản xuất cùng thẻ bài thiên nhiên cuốn, không có giống nhau thiên nhiên cuốn cuốn đến như vậy rõ ràng chỉ là trung bộ hơi khúc đôi tóc con vút nhưng cũng là dễ dàng cuốn khúc loạn kiểu phát chất hai ngày này không ai cho nàng xử lý nàng liền vẫn luôn như vậy khoác tóc nơi nơi đi theo hắn hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia tiểu cô nương luôn là đem chính mình làm cho một thân thoải mái thanh tân tóc ở sau đầu trói thành một bó đuôi ngựa hoặc là trói thành một cái bím tóc nhỏ chạy động khi tóc lắc nhẹ sức sống mười phần diêm kính nhấn xuống tiểu cô nương đỉnh đầu một sợi nếp lên ngấc mau động tác thực nhẹ làm kia tỷ tỷ mang ngươi đi tắm rửa hảo sao vân đông lăng lập tức khỏe miệng nhấp khẩn toàn thân căng chặt lúc này liền nghe thấy đối phương nói ta ở cửa chờ ngươi phát đỉnh lại bị người trầm dãi vô hạ, nam nhân thanh âm chầm thấp nhẹ nhàng chầm chạp ta không đi vân đông lăng tùy úc thư nghệ đi tắm rửa náo loạn một ngày nàng không có gì tinh lực một bên đánh ngáp một bên mặc cho úc thư nghệ lan lộn thật vất vả tắm rửa xong tẩy xong đầu nàng bọc đại khăn tắm liền phải đi ra ngoài bị úc thư nghệ một phen xả trở về đối phương dợ khóc giờ cười, ngay sau đó nghiêm túc nói Nữ hải tử phải bảo vệ hảo tự mình, không thể tùy tiện làm người thấy thân thể của mình, không thể bị người sở, đặc biệt là người xa lạ, muốn bảo trì khoảng cách. Vân Đông lăng rũi tay mặc quần áo, nghiêng đầu ngắm lại, rũi tay chỉ chỉ ngoài cửa, lại chỉ chỉ nàng. Úc Thương Nghệ trong lòng phung táo, nàng cái này kêu chuyện gì, trước tiên dưỡng hải tử sao? Tưởng Quy Tưởng vẫn là nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy, hắn là khác phái cũng muốn bảo trì khoảng cách, ta đâu không giống nhau, ngươi hiện tại tựa như tiểu hải tử, ta tựa như đối giống mụ mụ ngươi xem ta giúp ngươi mặc quần áo tắm rửa lại hướng ngủ trừ bỏ mụ mụ ai còn có thể như vậy đối với ngươi ai ra tiểu lăng ngươi như thế nào liền không hôn ta muốn hôn ta biết không vân đông lăng ngây thơ mà nghe nhìn phòng tắm môn như suy tư gì tắm rửa xong tóc làng khô ra phòng tắm vân đông lăng lại chạy đến diêm kính bên người làm út thương nghệ hảo một trận đoán nghiệm bất quá nàng hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi thấy diêm kính ở mép giường ghế rửa ngồi xuống chính mình liền ngoan ngoãn bò lên trên giường ngủ không cần người hống không cần người thúc dụ, không vài giây liền nhắm mắt ngủ say, phát ra nồng say tiếng hít thở. Trong phòng khách, Điện Hưng Nông đang ở khuyên buông nhạc, đáng tiếc không có gì dùng, người sau vẻ mặt quật cường, cũng không biết nghe đi vào nhiều ít. Diêm kính đi ra, quét phòng khách các đội viên, nâng lên đồng hồ ấn vài cái, yêu cầu rửa mặt thêm cơm, chính mình ăn bài, đêm nay đề phòng, mọi người chú ý. Một câu đề phòng làm toàn bộ người đánh tỉnh tinh thần. Hai ngày, bọn họ rốt cuộc muốn chính diện Vân Thu Bách Sao Nửa đêm ba điểm, biệt thự Lâm vào một loại dị thường ăn tính bầu không khí. Vân Đông lăng phòng ngủ từ ngoài, đông nhiên từ chỗ cao bỏ xuống một đoạn dây thừng, một người mặc hắc y nam nhân thân thủ linh hoạt chảy xuống, chuẩn xác ngừng ở đối với cửa sổ không trung, duỗi tay kéo ra cửa sổ, đang muốn nhảy vào, trong nhà muộn thanh một đạo phanh vang, một viên đạn lao mặt mà qua. Nam nhân toàn cái thân, lắc nhẹ hoảng chen chân vào giẫm trụ khung cửa sổ, mắng, "Diêm kính ngươi có loại bắn thiên điểm, trực tiếp đánh ta trên đầu." Diêm kính thủ sắn thương từ chỗ tối đi ra, đạm thanh tuyến nói, lại đến một lần, liền đi đầu. Mẹ nó đến mức này sao? Nam nhân đánh ra hắn, ngươi liền như vậy tưởng bắt lấy vân thu bách. Trước kia xương huynh gọi đệ, ngươi thật hạ thủ được. Hắn hướng trong phòng dương lên cằm, đem người cho ta, miễn cho các ngươi gặp mặt xấu hổ như thế nào? Diêm kính trả lời chính là lại đánh một thương. Phút diệu. Nam nhân bạo câu thô, buông tay rơi trên mặt đất, phi thẳng cũng không thu, xoay người muốn đi. Từ từ diêm kính nhảy nhảy lên cửa sổ tư liệu biểu hiện vân thu bách cuối cùng một lần nhiệm vụ là ngươi hộ tống vì cái gì muốn hộ tống hắn phát sinh chuyện gì nam nhân dừng bước quay đầu lại xem diêm kính ánh trăng đánh vào trên mặt hắn thoảng qua ngạch biên một đạo thật dài vết sẹo nam nhân biểu tình cổ quái cuối cùng có khác thâm ý mà nhìn hắn ai biết được có lẽ chờ ngươi bắt trụ vân thu bách sẽ biết người thực mau biến mất ở biệt thự cửa diêm kính nhảy xuống cửa sổ đem cửa sổ quan hảo khóa trụ Xem một cái vẫn như cũ ngủ đến thâm trầm cũng không có bị quấy dày vân đông lăng, vượng bước đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, mới từ biệt thử các nơi trở về đội viên hội báo đối thượng lục tiểu đội thành viên tình huống. Bắt được, chưa nói. Nói không biết. Không chịu mở miệng. Bị hắn chạy. Diêm kinh tùy ý gật đầu, như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ. Điền hưng nông là cái không nín được lời nói tính tình. Lão đại, ngươi nói lục đội đêm nay này vừa ra là có ý tứ gì? đại gia cùng thuộc đặc biệt hành động tiểu tổ vân đông lăng ở chúng ta này hắn chẳng lẽ còn nghĩ đến tiệc hồ uông nhạc kêu bằng không đâu một cái ép bắt giữ lệnh tương đương với nhất đảng quân công động tâm tư thực bình thường úc thương nghệ trầm tư một lát lắc đầu nói không đúng lục đội không nên như vậy nhược ngươi xem chúng ta cơ hồ không phát lực bọn họ liền đi rồi cùng với nói đêm nay là đánh bất ngờ chi bằng nói đến hướng chúng ta lên tiếng kêu gọi chu anh võ chào hỏi cái gì úc thương nghệ đánh muốn xuống tay đoạt tiếp đón Diêm Kính bỗng nhiên nói Lục Dương là tới cho chúng ta biết tất cả mọi người xem qua đi Diêm Kính từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt nhìn phía đội viên hẳn là có cái khác tiểu đội thu được lần thứ hai bắt giữ lệnh tỉ như Lục Dương hắn lại đây liền hoàn thành nhiệm vụ hiểu Úc thư nghệ lão đại ý tứ là này một chuyến bọn họ đến đi Diêm Kính là không thể không đi cho nên làm làm bộ dáng Điền Hưng Nông nghe được nốc vì cái gì làm cho ai xem chẳng lẽ là căn cứ diêm kính khỏe miệng châm chọc một câu ánh mắt hơi chầm xuống thực rõ ràng căn cứ không tin ta mọi người đào hút khẩu khí liên minh bên trong phân liệt ngọn nguồn đã lâu gần vài thập niên tới bộ đội cái này mấu chốt địa phương bị người thay phiên đem quyền ở các nhậm người đương quyền cầm quyền nhậm thượng luôn có thân tín bị xếp vào đến các phân bộ căn cứ đi theo thời gian chuyển rời liền dẫn tới bản bộ cùng phân bộ căn cứ chi gian sinh ra sâu xa bản bộ không tín nhiệm phân bộ căn cứ Căn cứ không phục từ bản bộ, có thể dẫn tới căn cứ không tín nhiệm Diêm Kính, đại khái vẫn là bởi vì xuất thân. Diêm Kính cùng mặt khác từ các nơi tuyển chọn đi lên đặc biệt hành động tiểu đội thành viên bất đồng, hắn bản nhân lệ thuộc bản bộ. Đương nhiên nếu là bình thường nhiệm vụ, không đáng để phòng Diêm Kính. Hiện giờ như vậy đại khả năng còn có hắn ngày xưa cùng Vân Thu Bách quan hệ cá nhân cực đốc quan hệ. Cho nên, căn cứ rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Sợ hắn cùng Vân Thu Bách tiếp xúc sau sẽ phản chiến? cho nên vân thu bách trên người rốt cuộc phát sinh chuyện gì diêm kính nghĩ đến lục dương trước khi đi biểu tình ánh mắt nặng nề ngày hôm sau diêm kính sáng sớm mặc trình tề cùng ngày hôm qua giống nhau trang bị trang điểm bất đồng chính là lần này tất cả mọi người thay trang bị vân đông lăng bái khung cửa xem diêm kính một bộ tưởng tới gần lại sợ bị cự tuyệt bộ dáng nhìn các đội viên một đám hướng trên người thêm trang bị môi nhấp đến càng thận. diêm kính mang lên thay nghe hướng vân đông lăng đi tới chỉ vào trong phòng ngủ còn không đổi quần áo không đi vân đông lăng chớp đôi mắt xem hắn ánh mắt sáng ngời lập tức xoay người chạy về phòng phanh một tiếng mở ra tủ quần áo nghị úc thương nghệ hai ngày này giúp nàng mặc quần áo động tác một phen nhấc lên áo ngủ diêm kính đem phòng ngủ môn đóng lại ở cửa đứng đè đè giữa mày sau một lúc lâu mặc chỉnh tề tiểu cô nương mở cửa thẳng thắn lưng nhìn hắn nàng kiện màu đen bên người ngắn tay hạ thân một kiện thâm màu xanh lục chín phần quần cực kỳ giống bọn họ trên người hắc ngắn tay cùng mê màu quần phối hợp Diêm Kính khẽ miệng nhẹ cong, gật đầu, "Không tồi." Vân Đông Lăng con con mắt, gương mặt hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt nhộn nhạo, lại ngọt lại đáng yêu. "Diêm Kính, lại đây." Hắn đem người gọi vào sofa ngồi xuống, sớm chuẩn bị tốt lúc thương nghệ cầm dây cột tóc tới gần, liền phải giúp nàng trói tóc. Vân Đông Lăng đối với trên tay nàng màu đỏ dây cột tóc thẳng nhìn, đương nhiên rũi tay rút ra, đưa tới Diêm Kính trước mặt. Phúc Húc thương nghệ khanh khách cười không ngừng, "Đây là muốn lao đại ngươi giúp nàng trải đầu đâu?" Diêm Kính không phản ứng, Vân Đông Lăng liền đem dây cột tóc hướng trên mặt hắn rỗi, hắn tránh đi, nàng liền đi bắt hắn tay, đem dây cột tóc đặt ở lòng bàn tay thượng. Diêm Kính thực bất đắc dĩ, "Tiểu Lăng, ta sẽ không chói." Vân Đông Lăng cũng không để ý, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn, một bộ chờ hắn động thủ bộ dáng. Bên cạnh các đội viên vẻ mặt bất quái, trang thêm trang bị bộ dáng kỳ thật tất cả đều lặng lẽ hướng bên này xem. Diêm Kính cầm dây cột tóc không động tĩnh, lúc này, Vân Đông Lăng thật cẩn thận mà quay đầu xem hắn. Tiểu cô nương không nói chuyện, nhưng là trong mắt chờ đợi cùng ỉ lại không chút nào che giấu. Hắn nhấp môi, cầm lấy bên cạnh lược, nhẹ đặt ở nàng trên đầu. Sự thật chứng minh, lợi hại người mặc kệ làm chuyện gì đều lợi hại. Tuy rằng Diêm Kinh trước đây sẽ không chói tóc, nhưng nghe Úc thương nghệ như vậy như vậy giải thích khoa tay múa chân, thế nhưng cũng chói đến giống mô giống dạng. Hắn cho nàng chói lại cái bím tóc nhỏ, hơi có chút xoa tung, cũng không có thúc đến thật chặt, tròn tròn bím tóc nhỏ liền cột vào trên đầu. Có vài sợi nghịch ngậm không chịu bị trải lên tóc mai tiểu ở bên má, câu lấy tiểu cô nương xinh đẹp khuôn mặt, sinh động hoạt bát, Vân Đông Lăng con con mắt cười. Úc thư nghệ, đẹp. Điền hương nông, đáng yêu. Diêm kính, rong dài. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Xuất phát. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 Mấy người đi vào đỉnh viện, vừa ra tới, không khí đều không giống nhau. Vân Đông Lăng khả năng vô pháp cảm thấy cái gì khác thường. Nhưng là thường xuyên ở các loại nguy hiểm địa phương ra nhiệm vụ năm người, trước tiên người được trong không khí hỗn tạp đuổi đất hơi thở nhàn nhạt mùi máu tươi. Diêm Kính thần sắc chợt tắt, hướng biệt thự ngoại tiểu đạo nhìn lại. Vân gia này căn biệt thự ở vào quý giới khu mới, ít người hoàn cảnh tốt, tuy rằng mặt thế tới, nhưng chỉ cần mỗi ngày có đội viên đi ra ngoài đem này phủ cận lạc đơn tang thi dọn dẹp một đợt, là có thể bảo trì thanh tĩnh. Đây cũng là bọn họ ở mấy ngày không bị tang thi quấy rầy nguyên nhân. Nhưng bọn hắn hiện tại lại nghe đến mùi máu tươi sự tình gì có thể dẫn tới mùi máu tươi lớn như vậy đại thật xa đã nghe đến diêm kính thực mau đem tầm mắt thu hồi tới mọi người lên xe điền hưng nông tốc độ phát động động cơ sớm có chuẩn bị đội viên ấn ngày xưa thói quen động tác nhanh chóng thoán thượng ghế sau úc thương nghệ hướng vân đông lăng vươn tay tiểu lăng tới cùng tỉ tỉ cùng nhau ngồi vân đông lăng thật cẩn thận xem diêm kính liếc mắt một cái rũ rũ mắt hướng úc thương nghệ đi đến chậm rãi bò lên trên xe ngồi ở bên cạnh diêm kính ngoại ý muốn ngưng mày hắn cho rằng vân đông lăng khẳng định lại muốn nháo cùng hắn cùng nhau ngồi không nghĩ tới thế nhưng sẽ xem sắc mặt xem tình huống không có thật sự giống một ít hùng hài tử giống nhau chẳng phân biệt trường hợp mà nháo điểm này làm hắn thực vui mừng ở nàng trên đầu vỗ nhẹ một chút lấy kỳ khẳng định diêm kính giúp nàng đóng cửa xe ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng điền hưng nông một chân giẫm hạ chân ga xe gào thét mà ra vân đông lăng nửa cái thân mình ghé vào cửa sổ xe thượng to mò mà nhìn bên ngoài xe khai quá địa phương Dơ lên phiến phiến lá rụng, trên đường thường thường có thể nhìn thấy ngã xuống thân cây, bị phá hư vật kiến trúc, trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là tiêu điều, không thấy được một cái người sống. Vân Đông Lăng cảm thấy rất kỳ quái, tổng cảm thấy bên ngoài không nên là cái dạng này. Nàng muốn nhìn đến rõ ràng hơn, vì thế ở cửa xe thượng sờ soạng, y đổ ráng xuống cửa sổ xe. Diêm kính, ngồi xe đừng lộn xộn Nói xong lại chiều Điền Hưng Nông nói, đem cửa sổ xe khóa. Điền Hưng Nông lưu loát hạ khóa, hảo lạc vân đông lăng đĩu môi nhìn trước tòa ở cửa xe thượng xả hai hạ từ bỏ lại ghé vào cửa sổ xe thượng xem đến mùi ngon nàng nhìn nhìn trong tầm mắt bỗng nhiên nhiều ra một cái điểm đen sau đó ở nàng nhìn chăm chú hạ điểm đen càng lúc càng lớn ai vẫn luôn chú ý nàng úc thư nghệ quay đầu đi hỏi thấy cái gì liền thấy vân đông lăng chỉ vào ngoài cửa sổ nàng ngưng thần vừa thấy nghiêng phía sau xuất hiện một con hai mét rất cao động vật xem hình thể là lão hổ lão đại có tình huống diêm kính cũng phát hiện một bên nhìn chằm chằm lão hổ một bên nói khai nhanh lên ném rất nó điền hưng nông lập tức đem tốc độ nhắc tới cực hạ xe dẫm lên trần gào thét mà đi thực mau liền nhìn không thấy kia chỉ đột nhiên đến cổ quái động vật tuy rằng nhìn không thấy đại gia tâm tình vẫn như cũ phi thường phức tạp úc thư nghệ thế giới này quả nhiên huyền huyễn lớn như vậy lão hổ tùy phố chạy còn chạy trốn nhanh như vậy hương nhạc hừ hừ này có cái gì người có thể biến dị động vật như thế nào không thể biến dị Ta nhưng thật ra lo lắng nếu bị nó đuổi theo, chúng ta này chiếc xe có thể hay không chịu nổi nó một kích. Bị người củ đến ai xe, điền Hưng nông không vui, như thế nào không thể. Đừng quên này xe là lão tử cải trang, đạn tháo đều không thể đánh hư nó. Nói xong cảm thấy chính mình như vậy làm nói vô lực, lại nêu ví dụ, ta có không cùng các ngươi nói, trước hai ngày ta cùng anh võ đi lấy về xe, thấy có không ít ngốc bức đánh nó chủ ý, đáng tiếc tả hủy đi hữu hủy đi, chính là mở không ra, vừa thấy đến ta một đám trột dạ chạy ha ha ha úc thương nghệ nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được ngươi xác định bọn họ là trột dạ không phải bị ngươi lưu manh giống nhau khí chất dọa chạy các đội viên nói chút không dinh dưỡng nói diêm kính toàn bộ hành trình không tiếp lời chỉ là biểu tình nghiêm túc mà nhìn ngoài cửa sổ xe việt giã khai ra xa hoa xa khu tiến vào nội thành tới rồi nơi này tang thi mắt thường có thể thấy được mà nhiều không đếm được tang thi ở trên phố du đãng đại bộ phận đều là phản ứng cực chậm mà tập tính đi đường đương phát hiện mục tiêu khi mới có thể cất bước đuổi theo đi xe việt giã ở trên đường lao nhanh khi liền dẫn tới một chuỗi dài tang thi ở sau người truy vân đông lăng đôi mắt chừng đến đại đại thực mau xe việt giã tới lúc này đây mục đích địa một cái đại hình siêu thị bọn họ hôm nay nhiệm vụ là càn quét vật tư mấy người xuống xe điền hưng nông chuyển cổ khớp xương nhìn đi theo xe việt giã sau đuổi theo một đợt tang thi giơ ngón tay cái lên về phía sau một so Các ngươi tiến tiến, ta đoạn đôi. Diêm kính điểm chu anh võ cùng hắn cùng nhau, dẫn dắt rời đi là được, quay đầu lại còn muốn ra tới, tỉnh điểm lực. Nói chuẩn bị kêu vân đông lăng đi vào, lại nhìn đến tiểu cô nương một chút xe, tựa như định trụ dường như, ngơ ngác nhìn cách đó không xa đường phố. Nơi này nguyên bản là nội thành nhất phồn hoa mảnh đất, náo nhiệt khi hai bên cửa hàng tính cả bên ngoài xanh hóa thụ giả dạng đến ngũ thải tân phân, đường đi bộ thượng tất cả đều là người, đi đường khi hơi có vô ý, quay đầu lại liền sẽ vào vân đông lăng giống như nhìn đến chính mình cao hưng phân chấn mà đi ở này ngày xưa phồn hoa trên đường bên cạnh có người đụng phải nàng một chút nàng không đứng vững hướng bên trái hoa đi lại lập tức đâm nhập một cái dày rộng trong ngực nàng ngầm đầu diêm kính chính rũ mắt nhìn nàng làm sao vậy vân đông lăng chớp trước mắt trong đầu vừa mới dâng lên những cái đó nói không rõ hư hình ảnh bọn biển giống nhau nhanh chóng tan đi chân chính đường phố bộ dáng hiện ra ở nàng trước mắt cửa hàng đóng cửa hoặc bị đoạt tạp nơi nơi là bị phá hư dấu vết Mặt đường lưu lại một quán quán mới cũ dao bắc bắt mắt vết máu. Tiểu cô nương thu hồi tầm mắt, hướng hắn đến gần, ngẩng đầu cười cười, ánh mắt thuần tịnh không rảnh. Diêm kính nhìn nàng, lại nhìn tới gần tang thi liếc mắt một cái, dối tay ôm nàng một phen, đẩy nàng đi ở phía trước, đi. Vân Đông Lăng liền về phía trước đi đến, Diêm kính lạc hậu nửa bước để phòng chung quanh trạng hướng che chở nàng. Một trước một sau, nàng mau hắn liền mau, nàng chậm hắn liền chậm. Rõ ràng phía trước không có như vậy đi qua hai người lại giống diễn luyện quá dường như phối hợp đến cực có ăn ý càng đừng nói tiểu cô nương phản ứng cùng học tập năng lực cực hảo chặt chẽ đi theo phía trước mở đường úc thương nghệ cùng âm nhạc an tính ngoan ngoãn toàn bộ hành trình không kéo chân sau nhưng thật ra làm các đội viên ghé mắt mấy người nhanh chóng tiến vào siêu thị siêu thị trống rỗng một người đều không có liếc mắt một cái quét tới các loại trên kệ để hàng chất đầy hàng hóa rực rỡ muôn màu vân đông lăng dương cái miệng nhỏ phát ra cảm thán hoa ác nàng thanh âm vừa ra siêu thị chỗ sâu trong lập tức chuyển đến nghẹn ngào gầm nhẹ như là phát hiện mục tiêu lộc cục trầm trọng tiếng bước chân vang lên khẩn trương mà lui về phía sau một bước vân đông lăng trực tiếp đánh vào diêm kính trên người đối phương đem nàng kéo đến phía sau đi theo ta tiểu cô nương gắt gao bái hắn đông nhiên cảm giác được một trận nhìn chăm chú ngẩng đầu vừa thấy vương nhạc chính nhìn nàng ý vị không rõ ánh mắt làm nàng rụt rụt. vương nhạc quay đầu chạm tiến lên từ trên người rút ra một khẩu súng úc thư nghệ hướng sườn biên vừa đứng Tay một trường, một phen màu bạc trường đao chống rông xuất hiện, nàng rút đao năm lấy, không phải nói ngày hôm qua tới thành một đợt. Diêm kính không giống bọn họ giống nhau lấy ra vũ khí, vẫn cứ tay không đứng, biểu tình nhàn nhạt nhìn siêu thị bên trong, không rõ một đợt hiện tại nơi này tất cả đều là tăng thi. Mặt thế đột nhiên tiến đến, tuy là may mắn tránh thoát tăng thi, như thế nào sinh tồn xuống dưới cũng là một nan đề. Rất nhiều người trong nhà căn bản không có cũng đủ vật tư, vì không bị đói chết, rất nhiều người đều mạo hiểm ra tới đến các loại khả năng được đến vật tư địa phương cần quét này gian đại hình siêu thị ở vào phồn hoa đường đi bộ phụ cận sao có thể không ai đánh nó chủ ý xem nơi này đầu đồ vật bảo tồn đến như thế hoàn chỉnh không ngoài là nơi này tang thi quá nhiều đại gia công không phá được thôi bọn họ ngày hôm qua tới khi vẫn chưa giống hôm nay giống nhau dòng trống khua chiêng đem xe việt dã ngừng ở cửa siêu thị mà là ngừng ở trước một cái giao lộ đi bộ đến siêu thị tiến vào bất động thanh thế ở bên trong dọn dẹp một vòng sau đó đóng cửa là cáp đại bộ phận tang thi đều quét còn có một chút rơi xuống hôm nay cùng nhau thanh nên diện hướng bọn họ đi tới tang thi top năm top ba thiếu đến đáng thương úc thương nghệ nói phải thử một chút đao trực tiếp xông lên đi liền một đao mệnh trung đầu căn bản không cần diêm kính ra tay đem điểm này tang thi thanh bọn họ lại đợi một lát cũng không có tang thi xuất hiện liền quyết định bắt đầu thu thập vật tư diêm kính nhìn đồng hồ từng người hành động một tiếng rơi sau tập hợp ngay sau đó lại thông qua vô tuyến liên lạc điền hưng nông thu phục hồng Diêm kính đang nói chuyện khi, Vân Đông Lăng liền đứng ở bên cạnh, Tang thi không thấy, nàng lại khôi phục sức sống. Nàng nhìn úp thương nghệ cùng ông nhạc một người cắt đẩy hai chiếc mua xăm xe, bước nhanh chiều hàng hóa đi đến, nàng đôi mắt quay tròn mà chuyển, bước ra một bước, lại mãi bước thứ hai. Liên mại bất động. Diêm kính chế trụ nàng sau cổ, tay thoáng rời đi mạch tuyến, ngươi đi theo ta. Cái gì? Làm ta đi theo ngươi. Ngươi không phải lo lắng ta đi lão đại. Hai nghe chuyển đến điển hương nông phiền nhân ồn ào thanh âm diêm kính lạnh mặt đem mệnh lệnh nói xong treo trò chuyện vân đông lăng đã sớm chờ không kịp thấy hắn nói xong lời nói buông lòng tay lập tức giống lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau nhào hướng mua sắm xe ra dáng ra hình mà đẩy hai chiếc đáng tiếc nàng nắm giữ không hào hức thương nghệ bọn họ cái loại này xe đẩy kỹ xảo hai chiếc mua sắm xe cực không nghe lời không phải bánh xe vừa chuyển đánh vào cùng nhau chính là một chiếc động một chiếc bất động đây là vì cái gì a tiểu cô nương xoa eo nhìn hai chiếc mua sắm xe biểu tình nghiêm túc mà suy tư Một chiếc không được. Diêm kính xem nàng xoa eo động tác, thần sắc có chút cổ quái, như là nhẫn cười lại như là bất đắc dĩ, cuối cùng dỗi tay kéo một chiếc, một người một chiếc. Ai ngờ Vân Đông Lăng nghiêm trang mà lắc đầu, đem hai chiếc mua sắm xe đều đẩy cho hắn, lại lôi ra một chiếc, ý đồ đưa cho hắn. Diêm kính. Vì cái gì muốn nhiều như vậy? Vân Đông Lăng chỉ chỉ đã bắt đầu quét hóa úc thương nghệ cùng ông nhạc, đem tam chiếc mua sắm xe đẩy qua đi, chính mình lại kéo hai chiếc, quay đầu lại dơ, dơ cằm kia biểu tình phản phất đang nói, bọn họ mỗi người có hai chiếc, chúng ta không thể thua. Độc đã hiểu ý tứ, diêm kính khỏe miệng cười nhạt, lại đẻ đẻ giữa mày. Nhưng là nhiều như vậy chúng ta đẩy bất động. Vân Đông Lăng nhìn tán loạn ngừng ở trên mặt đất mua xăm xe, ý đổ cùng nhau không chế, đáng tiếc nàng chỉ dài quá hai tay, thật sự cố bất quá tới. Nàng dầm chân, nhìn mặt sau thật dài điệp ở bên nhau một loạt mua xăm xe, ánh mắt sáng ngời, chạy chậm đến cuối cùng biên, từ cuối cùng một chiếc bắt đầu đẩy mua sắm xe cuối cùng một chiếc khóa dây xích dây xích liền ở phía sau bên trên cửa bị nàng thúc đẩy mua sắm xe dây xích vùng động môn liền lặng lẽ mở ra diêm kính xem nàng chơi đến rất vui vẻ cũng không tưởng ngăn cản nàng chung quy nàng thử qua biết không được liền sẽ từ bỏ hắn từ trong túi rút ra tiểu đao ở trên tay thưởng thức nhìn nhìn liền cảm thấy không thích hợp vân đông lăng như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực thúc đẩy này một loạt mua sắm xe hơn nữa nàng đứng phía sau cửa diêm kính ánh mắt vừa động nhanh chóng chạy tới đồng thời vứt ra trong tay tiểu đao trực tiếp mệnh chung một con pháp ra tới tăng thi vân đông lăng kinh ngạc mà tưởng quay đầu lại bị hắn một phen kéo qua đi chạy vừa dứt lời như là giải trừ cái gì phong ấn dường như bên trong cánh cửa liên tiếp vang lên tiếng bước chân mấy chục chỉ tăng thi gào giống từ cửa bài trừ tới nghe thấy tiếng vang ôm nhạc cùng úc thương nghệ chạy mau lại đây lập tức tiến vào chiến đấu hình thức hai người năng lực đều không tồi trực tiếp liền đem tăng thi chặn lại tới vân đông lăng tránh ở diêm kính phía sau Có chút vô thố mà nắm hắn quần áo, sắc mặt rất kém cỏi. Diêm kính cho rằng nàng sợ hãi, vô vô cánh tay của nàng, không có việc gì. Úc thư nghệ nghe thấy được, bất thời giờ ngắm vân đông lăng liếc mắt một cái, nhịn không được nói, tiểu lăng tuy rằng phản ứng không tồi, nhưng dù sao cũng là cái người thường, mang ra tới có phải hay không quá nguy hiểm. Nàng vẫn luôn không rõ diêm kính vì cái gì muốn mang vân đông lăng ra tới, tiểu cô nương tâm trí thoái hóa, không có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Chẳng lẽ liền bởi vì ngày hôm qua không mang theo tiểu cô nương không cao hứng cho nên hôm nay mang nàng. Diêm kính nghĩ như thế nào đều không phải loại này mềm lòng người đi. Diêm kính nhìn vẻ mặt hề vải Vân Đông Lăng, khẽ nhíu mày. Nàng tổng không thể vẫn luôn tránh ở trong phòng, một ngày nào đó muốn đối mặt hiện thực, có việc ta sẽ nhìn, lại nói. Nàng cũng nên học độc lập. Nghe thấy đối thoại vông nhạc lúc này quay đầu lại nhìn nhìn Vân Đông Lăng, khẽ miệng một câu, thay đổi một hộp đạn, nhắm ngay tàng thi nổ súng phanh mà một tiếng Tang thi đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung huyết ô thịt mạt văng khắp nơi diêm kính sườn hạ thân tử nhanh chóng che lại vân đông lăng đôi mắt ác nguyên lai là vì làm nàng độc lập bất quá lao đại ngươi nói lời này khi có phải hay không đem che lại tiểu cô nương đôi mắt tay rời đi tương đối có sức thuyết phục úc thương nghệ ở trong lòng yên lặng phun tào tay quay cuồng thân đao một phách trực tiếp đem bị hương nhạc đánh đến rách nát Tang thi chủ bay ta nói tiểu hương Tang thi đủ ghê tởm không cần bạo đầu a hương nhạc lạnh lùng nói Bảo đầu lấy tinh hoạch, trực tiếp phương tiện. Diêm kính tay che lại vân đông lăng đôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn Vương nhạc. L-E-O-S-I-N-G phần 7 Chương 7 Vương nhạc ngay từ đầu còn có thể đối diện, chậm rãi liền rời đi tầm mắt, cuối cùng không được tự nhiên mà mở ra tay đạn hộ, đổi thành bình thường đạn. Diêm kính đột nhiên che nàng đôi mắt, vân đông lăng có chút kinh ngạc. Nàng cũng không có phản ứng lại đây đối phương vì cái gì sẽ có cái này động tác, còn tưởng rằng là chính mình gây ra họa đối phương không mừng tiểu cô nương có chút khẩn trương mà căng thẳng lưng tùy ý kia chỉ ôn ôn bàn tay to cái ở chính mình trên mặt không dám núp ních một lát che khuất tầm mắt tay buông xuống diêm kính lạnh như băng mặt xuất hiện ở trước mắt diêm kính đứng đừng núp ních vân đông lăng cứ như vậy nhìn hắn về phía trước đi đến mặt hướng cửa lục tục trào ra tăng thi nhanh chóng từ eo túi rút ra hai thanh tay thương giơ tay liền bán một thương đảo một cái không vài giây trước mắt tăng thi liền xôn sao đổ một mảnh diêm kính đột nhiên động tác Làm đang dùng trường đao úc thương nghệ cùng đồng dạng dùng tay thương ông nhạc ngừng động tác, hai người nhìn nhóc mắt, người trước cào cào mặt, người sau nhấp môi. Bọn họ này chi tiểu đội, sớm ma hợp ra ăn ý, tiểu binh tiểu tướng cơ bản từ đội viên căn quét, chỉ không được hoặc là buốt, diêm kính mới có thể ra tay. Đổi mà nói chi vị này đại lao dễ dàng không động thủ, vừa động thủ chính là mấu chốt, giống loại tình huống này ra tay cùng bọn họ cấp làm, kia nhất định là sinh, khí. Quả nhiên diêm kính thương càng khai càng nhanh căn bản không cần nhắm chuẩn động tác họng súng nhoáng lên phanh tiếng vang lên chuẩn xác suất cao đến kinh người tuy rằng không có âm nhạc bách phát bách chúng dị năng vẫn như cũ bách phát bách chúng có thể thấy được này nam nhân thực lực chi thâm hậu con thương một con tăng thi diêm kính trực tiếp thu tay thương thân ảnh nhoáng lên từ phía sau lưng tiếp cận tăng thi tay thành chảo bắt được sau cổ giang giáp méo trực tiếp phá hư xương của sống tăng thi nháy mắt liền thành một khối chỉ có thể nằm trên mặt đất há mồm ách teo liệt nửa người trên diêm kính liệu lý xong tăng thi Ngay sau đó chiều vông nhạc đi đến, rối tay một túm, vông nhạc bị xả cái lão đảo. Vương nhạc, lão đại ngươi làm gì? Diêm kính, không phục đúng không? Khi nói chuyện, nắm tay rơi xuống, Vương nhạc miễn cưỡng né qua, bụng lại chịu một cái đầu gối đánh. hắn Nguyên Lai còn ứng phó, không dám thật đánh, nhưng mà trong lòng sắc thật nghẹn một cổ khí, tới tới lui lui liền thật đánh nhau rồi. Vân Đông Lăng xem choáng váng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ bất động. Úc Thương Nghệ sợ nàng bị lan đến gần, tưởng kéo nàng đi nàng lại không chịu động chỉ là lắc đầu tức giận đến úc thương nghệ tưởng véo nàng lão đại nói đừng nhúc nhích không phải thật sự làm ngươi chỉ chạm nơi này ngươi muốn thật vẫn luôn chạm nơi này một lát liền nên bị đánh tới bủn khi nói chuyện lối vào truyền đến tiếng bước chân là phụ trách đoạn đuôi điền hưng nông cùng chu anh võ bọn họ thật xa liền nghe được tiếng đánh nhau chạy tới vừa thấy ngốc sao lại thế này úc thương nghệ mặt triều kia đã biến thành đơn phương vây hầu hai người một bên lão đại giáo huấn tiểu vông Úc Điền Hưng Nông nuốt cầm biểu tình có chút hoài niệm, lại nói tiếp ta cũng đã lâu không cùng Lao Đại đánh một hồi. Úc Thư Nghệ, ngươi còn tưởng xem náo nhiệt. Thiếu trộn lẫn ngươi. Điền Hưng Nông, ha ha ha ha, không trộn lẫn, Lao Đại mấy năm nay tính tình thu liêm không ít. Ta trước kia mới vừa tiến đội khi, ba ngày hai đầu đã bị hắn tấu, tiểu ông nhập đội vãn, là đến ma một ma. Úc Thư Nghệ, ngươi bị tấu không phải tự tìm. Duệ cái tám vạn, mỗi ngày đem không phục viết trên mặt. Ta không phải lão đại cũng muốn đánh ngươi." Điền Hương Nông hắc hắc mà cười, lúc ấy xác thật không biết lão đại như vậy có thể đánh. Đang nói, liền nghe thấy bên kia vang nhạc hô, "Ta phục, ta phục, đừng đánh." Điền Hương Nông sách thanh, lúc này mới bao lâu liền kêu phục. "Không tan lại đánh." Úc Thương Nghệ mắt trợn trắng. Diêm Kính không có trước tiên buông tay, vẫn cứ chế trụ hắn tay chân, "Phục." "Vương nhạc, thật phục." "Diêm Kính, biết sai ở đâu?" Vương nhạc thanh âm thấp đi xuống. "Không biết." Diêm kính hắt chầm con ngươi nhìn chằm chằm chật vật thở dốc ông nhạc, trầm giọng nói, ngươi có thể có tính tình, nhưng không nên đối với người một nhà. Hắn nói xong buông tay, cũng không nói cái gì, xoay người về phía trước đi. Ông nhạc ấn bả vai đứng dậy, ngắm mắt cách đó không xa vẫn như cụ ngốc đứng bất động Vân Đông Lăng, đống nhiên ra tiếng, vì cái gì? Liên bởi vì hắn đối Vân Đông Lăng không hữu hảo. Tiểu đội trước kia cũng không phải không tiếp nhận bảo hộ nhiệm vụ, Diêm kính chưa bao giờ quản bọn họ thái độ, vì cái gì lần này như vậy khác thường? nhưng là diêm kính không để ý đến hắn bước chân không ngừng đi đến vân đông lăng bên người quét về đơn vị đội viên xem một cái đồng hồ còn có một giờ lẻ chín phân mọi người lập tức hành động thu được mọi người lập tức nhích người đẩy mua sắm xe đẩy mua sắm xe thông khí để phòng nhanh chóng ở siêu thị trung xuyên qua liền mông nhạc cũng xoa trên mặt thương hỗ trợ quét hóa phối hợp khăng khít hành động nhanh chóng nhanh nhẹn thật giống như không lâu trước đây không thoải mái không tồn tại giống nhau mà vân đông lăng vẫn cứ đứng ủ dũ cụp đuôi mà gục xuống đầu nhỏ, cùng mới vừa tiến siêu thị khi nhảy nhót bộ dáng quả thực cách biệt một trời. Diêm Kính nhìn nàng một cái, chủ động đi kéo mua sắm xe, tưởng đem xe đẩy đến nàng trước mặt cho nàng. Kết quả tiểu cô nương giống dọa đến dường như đem trước người mua sắm xe đẩy, chạy chậm đến hắn bên người. Diêm Kính như suy tư gì, không phải sợ tăng thi. Vân Đông lăng lắc đầu, bởi vì mở cửa thả ra tăng thi. Vân Đông lăng rũ xuống mắt. Diêm Kính nhẹ nhàng thở hắt ra, như là lầm bầm lầu đầu nói. Tiểu cô nương tâm tư cũng thật khó đoán. Hắn đem mua sắm xe thay đổi phương hướng, một tay thúc đẩy, một tay về phía sau, chuẩn sát chế trụ đối phương thủ đoạn, trực tiếp mang nàng đi. Tăng thi vốn dĩ phải thành, không ai trách ngươi. Nam nhân thân cao chân dài, là vai rộng hẹp ngông đỉnh bạc thân hình, tuy rằng không có điển hương nông cái kia to, còn một thân đáng sợ khối trạng cơ bắp, nhưng hắc ngắn tay hạ thân thể rắn chắc hữu lực, vải dệt phục dán ở trên người, đường cong lưu sướng, giống một đầu vận sức chờ phát động con báo, tràn ngập lực lượng cảm. Mà nay, nàng tay phải bị nam nhân tùng tùng chế trụ, nước mắt có thể đạt được là đối phương dày rộng bóng dáng. Vân Đông lăng ngơ ngác đi theo hắn đi, Chốt mũi người được một trận như có như không mát lạnh bạc hà vị. Trong lòng kia cổ kỳ quái bất an bỗng nhiên liền biến mất. Nàng cong cong mắt, bước nhanh tiến lên, cùng Diêm Kính sóng vai, mũi chân một điểm thân mình một khuynh trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, cái mũi nhỏ kích thích. Diêm Kính thượng thân hơi hơi ngửa ra sau, nhìn nàng kỳ quái hành động vẻ mặt không hiểu ra sao. kế tiếp khôi phục tinh thần vân đông lăng lại bắt đầu tò mò thứ gì đều tưởng lấy không một lát liền lấp đầy một chiếc mua xám xe diêm kính cầm một ít nhu yếu phẩm sau liền tùy ý nàng chính mình chơi nhìn thời gian thông qua vô tuyến điện liên lạc đội viên bọn họ một đường lái xe thẳng đến mục đích địa trừ bỏ hấp dẫn tăng thi khẳng định có không ít dấu ở chỗ tối người ở lặng lẽ chú ý chờ bọn họ lấy xong rời đi những người khác phát hiện siêu thị tăng thi bị tiêu diệt nơi này khẳng định sẽ nhấc lên một đợt tranh đấu Diêm kính vô tình tham dự những việc này, vì thế sớm kế hoạch hảo, nhanh chóng lấy xong đổ vật rời đi. Nay đây chờ Điền Hưng Nông cùng Chu Anh võ dẫn đầu từ nhỏ môn đi ra ngoài, đem sớm tìm kiếm tốt một chiếc Chung Ba chạy đến cửa. Hai người phụ trách ngăn lại tứ phía vọt tới tang thi, những người khác tác động tác nhanh nhẹn đem mấy chục chiếc mua sắm trên xe đổ vật hướng Chung Ba thượng dọn. Vân Đông lăng ở bên cạnh lôi đầu nhỏ nhìn trong chốc lát, bước tiểu thoái bộ bế lên một dương dùng ăn du, ra dáng ra hình mà dọn đến trên xe. Úc thương nghệ trừng mắt nàng trong tay một dương dùng ăn ru, dù, 5L4 thùng, tổng cộng 20L, đổi thành trọng lượng chính là 40 cân. Tuy rằng ru mật độ cùng thủy bất đồng, nhưng đại khái trọng lượng chạy không thoát. 40 cân tuy rằng không tính quá nặng, nhưng Vân Đông Lăng dáng người mảnh khảnh, tay nhỏ chân nhỏ, tổng làm người cảm thấy sẽ bị kia cái dương áp suy sụp. Nàng kêu, tiểu lăng đừng dọn. Vân Đông Lăng liếc nhìn nàng một cái, một hơi lại bế lên hai bao gạo, như là sợ nàng nói dường như, ôm nhanh như chớp chạy lên xe. Úc Thương Nghệ, ai? Diêm Kính, mặc kệ nàng. Úc Thương Nghệ nhìn qua, liền thấy Diêm Kính hơi rũ mắt một mí nhìn Vân Đông Lăng, hắn tùy tay đem không mua sắm xe đẩy ra, đem một chiếc đôi đến cao cao mua sắm xe đẩy đến chung ba cửa, phương tiện nàng lấy lấy. Trên mặt thần sắc khó lường, nàng có thể làm khiến cho nàng làm. Úc Thương Nghệ gãi gãi mặt, nhún nhún vai xoay người tiếp tục làm việc. Vân Đông Lăng một đi một về, chính làm được hăng say, thình lình một cái xoay người, đánh vào đồng dạng ở dọn hóa âm nhạc trên người. Đối phương thần sắc có chút mất tự nhiên, cắn cắn môi, uy. Nhưng mà Vân Đông lăng tốc độ lui về phía sau một bước, tránh đi hắn, xoay người chạy. Vương nhạc. Vân Đông lăng chạy chậm đến đuôi xe, lặng lẽ quay đầu, nhìn ông nhạc tiếp tục làm việc mới tiểu thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhấc mắt, lại là sừng sốt. Chúng ba xe lúc này hoành đình siêu thị cửa sau, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực cửa chính sớm bị điển hưng nông bọn họ đóng cửa là ác, tuy rằng bởi vì bọn họ ở bên này động tĩnh người được hương vị tang thi đang từ từ chiều bên này di động nhưng là đi được thong thả số lượng không nhiều lắm bị điền hưng nông cùng chu anh võ còn có nhàn rỗi tùy tay hỗ trợ rửa sạch diêm kính mấy người mấy cái qua lại liền đem chung quanh thanh ra chân không khu trừ bỏ lương giữa môn siêu thị nhập khẩu ba người các phụ trách tả trung hữu ba đường hiện giờ vân đông lăng chạy đến chung ba đuôi xe đối với đường phố phương hướng vừa lúc từ chu anh võ phụ trách nang liên nhìn đến chu anh võ trước người Không biết khi nào chạy ra một cái ôm tiểu hài tử nữ nhân, đối phương có chút kích động, so tay hoa chân, rồi lại cẩn thận mà hạ giọng, tựa hồ ở phòng bị phía sau sẽ đột nhiên xuất hiện tăng thi. Chu anh võ lắc đầu, kia nữ nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đống nhiên quay đầu xem nàng, hướng nàng với tay, không quan tâm mà hô lên thanh, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta. Vân Đông lăng thân mình hướng Trung Ba tới sát, nhấp môi nhìn nữ nhân bắt đầu khóc thút thít, chúng ta mấy ngày không ăn cái gì, ta chịu được tiểu hài tử chịu không nổi, các ngươi như vậy nhiều vật cấp một chút chúng ta đi chu anh võ không biết nói câu cái gì nữ nhân đột nhiên đẩy ra hắn liền phải chạy tới lại bị hắn ngăn lại nữ nhân trong lòng ngực tiểu hài tử thập phần hưng cơ linh mà chạy xuống mà tránh đi chu anh võ triều vân đông lăng chạy tới vân đông lăng chừng lớn đôi mắt nhìn tiểu hài tử xuống tới lại ở ly nàng hai mét khi đá đến cục đá vướng một chân trực tiếp nhào vào trên mặt đất tiểu hài tử nâng lên giơ hề hề khuôn mặt nhỏ nhìn nàng mang theo khóc nước nở nói tỷ tỷ ta hào đói vân đông lăng nhìn năm giây đông nhiên xoay người chạy về đang ở dọn hóa chung ba cửa duỗi tay ở một chiếc mua sắm xe hàng hóa thượng ba quát trực tiếp bế lên một đống lớn đồ vật cảm thấy được động tĩnh diêm kính quay đầu lại tiểu lăng vân đông lăng ngẩng đầu chiều hắn cười cười ngay sau đó đem đồ vật một ôm chạy nàng chạy đến xe sau khi chu anh võ đã một tay thủ sắn nữ nhân một tay đem tiểu hải tử sách lên tới nàng liền đem trong tay đồ vật một phen đưa cho nữ nhân thình lình bị tắc một đống đồ vật nữ nhân không phản ứng lại đây theo bản năng ôm lấy Nhưng đại bộ phận vẫn là rơi xuống trên mặt đất. An dùng, màu sắc rực rỡ đóng gói tan đầy đất. Tiểu hài tử ánh mắt hảo, bay nhanh thế trên đất đi xé mở một bao bánh quy, kéo ra đóng gói túi, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Nữ nhân phản ứng lại đây, lập tức ngồi xổm xuống thân thu đồ vật, ngẩng đầu chiều Vân Đông Lăng nói, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Vân Đông Lăng ngây ngốc cười, cũng đi theo ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất đồ vật hướng bọn họ đẩy qua đi chu anh võ lại là cau mày nhìn đường phố hai bên có không ít người thật cẩn thận mà đi ra hắn thúc giục nói cầm đi mau lại quay đầu lại kêu diêm kính lao đại diêm kính đã đi tới nhìn những cái đó phía trước không biết tránh ở nơi nào lúc này bỗng nhiên lập tức toát ra tới người mặt vô biểu tình nắm lấy vân đông lăng cánh tay một phen nhắc tới thân đi nữ nhân phát hiện diêm kính từ chu anh võ vừa mới xưng hô biết hắn là người nam quyền lập tức cầu xin cầu xin các ngươi mang chúng ta đi thôi Diêm kính không phải không có sở động, chỉ bắt lấy Vân Đông Lăng muốn mang nàng đi, nữ nhân trước mắt, ngay sau đó bổ nhào vào Vân Đông Lăng bên chân, ôm chặt, muội muội, ngươi người tốt làm tới cùng, mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Vân Đông Lăng không nghĩ tới đối phương có loại này hành động, hoảng sợ, tưởng tránh ra đối phương lại ôm đến càng khẩn, nàng căn bản vô pháp lúc ních. Lúc này, những cái đó thử thăm dò đi ra mọi người đến gần rồi, bắt đầu nói chuyện. Các ngươi là bộ đội đi. Nếu là bộ đội người, khẳng định sẽ cứu chúng ta. Mang chúng ta cùng nhau đi. Liên minh rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì còn chưa tới cứu chúng ta? Các ngươi mau mang chúng ta đến an toàn địa phương. Một người một câu, các đội viên nghe được sắc mặt khó coi, diêm kính còn lại là hiếp hiếp mắt. Vân Đông Lăng nhìn chung quanh đen nghìn nghịt người. Cảm thấy được bọn họ phẫn nộ, bất mãn cùng oán hận, nàng có chút mờ mịt, tuy rằng không rõ những người này vì cái gì hướng bọn họ kêu gọi, nhưng là việc này nguyên nhân gây ra tựa hồ là nàng lấy đồ vật cho người khác nàng lại làm sai sao vân đông lăng hướng diêm kính rụt rụt hồng mắt ngẩng đầu xem hắn tay nhỏ bắt lấy đối phương ngực vạt áo miệng khẽ nhết hồi lâu chưa từng ra tiếng trong miệng phát ra âm thanh nô no. diêm kính lập tức túi đầu người muốn nói cái gì l e o s i n g phần tám chương tám hồi lâu chưa từng phát quá thanh âm ít hầu khô khốc cực kỳ phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe vân đông lăng cũng không biết chính mình tưởng phát ra cái gì thanh âm chỉ là trong đầu hỏng bét môi một trường trong cổ họng liền phát ra ngầu nô thanh. Diêm Kính hướng Chu Anh võ ý bảo đối phương lập tức đem ôm Vân Đông Lăng cẳng chân nữ nhân kéo ra. Vân Đông Lăng theo bản năng quay đầu nhìn lại, mới vừa xoay một nửa bị Diêm Kính dùng hai ngón tay điểm trụ gương mặt, chậm rãi rời về tới. Đừng động người khác, nhìn ta, Tiểu Lăng, ngươi muốn nói cái gì? Diêm Kính đem Vân Đông Lăng về phía sau kéo hai bước đi đến ở bên trong xe sườn, nam nhân hơi cúi đầu, vài sợi trên trán toái phát che khuất sắc bén mi phòng một đôi nhìn ra không ra cảm xúc hắc đồng nhìn chằm chằm nàng vân đông lăng đầu góc loạn đến lợi hại hơn rõ ràng vừa mới có như vậy trong nháy mắt có nói cái gì liền phải buột miệng thốt ra nhưng tới rồi yết hầu đế lại nháy mắt tiêu tán hồng hồng đôi mắt nhanh chóng tràn ngập hơi nước tay từ diêm kính quần áo và tháo bưng ra đổi mà bắt lấy ngực vị trí vân đông lăng hơi điểm chân hướng hắn túi người đôi tay dùng sức nắm chặt quần áo lại phát không ra thanh âm tiểu cô nương vẻ mặt khổ sở vội vàng diêm kính rũ mắt dỗi tay đỡ lấy đối phương bả vai không có việc gì chậm giải tưởng nhưng mà hiện thực không cho vân đông lăng chậm giải tưởng bốn phía hướng bọn họ tới gần người bởi vì chậm chạp không chiếm được hồi phục bọn họ sợ hai phía sau tùy thời sẽ xuất hiện tăng thi này đàn không dám đối mặt tăng thi người bắt đầu ác thanh ác thanh mà uy hiếp thậm chí có người ý đồ đột phá chu anh võ cùng ông nhạc phối hợp phòng ngự tưởng đi vào Trung ba buồn cười chính là thân cao gần hai mét tráng hán điển hưng nông trước mặt không người dám đến gây chuyện Úc thương nghệ ghét bỏ mà nhìn những người này, nhanh hơn tốc độ đem cuối cùng một chút đồ vật dọn đến trung ba thượng, trung quanh không ra mấy chục chiếc mua xăm xe, bị bọn họ giải rác đẩy đến xe sườn, vô hình cách ra một cái phòng tuyến. Nàng quay đầu xem Diêm kính, lão đại, dọn xong rồi. Nghe vậy, Vân Đông Lăng mênh mang nhiên lấy lại tinh thần, hướng Úc thương nghệ nhìn lại, người sau hướng nàng với tay, nàng thân mình co rụt lại, trực tiếp đem mặt trôn đến Diêm kính ngực. Diêm kính thầm than một tiếng, đi theo thương nghệ, nói nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Xoay người muốn đi, trên tay lại chuyển đến kéo lực. Túi đầu vừa thấy, là Vân Đông Lăng nắm lấy cổ tay của hắn, giống như hắn ở siêu thị thủ săn cổ tay của nàng giống nhau. Chỉ là tay nàng tiểu, hắn thủ săn nàng khi không nắm chặt còn có rảnh, nàng lại đến năm ngón tay thư giãn nắm lấy, mới có thể khẩn trào. Nho nhỏ tay giống nàng người giống nhau, mềm mại. Vân Đông Lăng cuối cùng vẫn là bị Úc Thương Nghệ mang đi, tiểu cô nương không biết vì sao, trên người mang theo nào đó nói không rõ lo âu. Đứng ở gốc thương nghệ bên người nhìn các đội viên cùng quần chúng giằng co, khẩn trương mà cắn móng tay. Các ngươi lãnh đạo là ai? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Mấy thứ này là đại gia, các ngươi không có quyền xâm chiếm. Làm ngươi không thể như vậy ích kỷ. Các ngươi bộ đội như thế nào có thể mặc kệ quần chúng? Đại nạn trước mặt bỏ xuống chúng ta. Không làm thất vọng các ngươi lương tâm sao. Mang chúng ta đi. Bảo hộ chúng ta. Càng xảo càng hung, càng áp càng trước, chu anh vô cùng ông nhạc mắt thấy sắp đỉnh không được. Phang. Đông nhiên một tiếng súng vang, mọi người cả kinh, đồng thời im miệng, hiện trường lặng ngắt như tờ. Diêm kinh tử giữa ba sau chậm rãi đi ra, đứng ở trên đất trống, một tay cầm súng, biểu tình lánh túc nhìn chung quanh mọi người một vòng, đông nhiên họng súng hướng lên trời, lại minh một thương. Phang. Diêm Kính khoe môi hơi câu, ai có ý kiến? Để, ta nghe một chút. Buồn trầm tiếng súng giống như biểu thị sinh mệnh đếm ngược chung cảnh báo, kinh sợ mọi người, nhưng mà so này tiếng súng càng làm cho người sợ hãi là nam nhân trên mặt thờ ơ thần sắc, tục ngữ nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hành. Này nhóm người có lẽ không phải tất cả mọi người ngang ngược vô lý đạo đức bắt góc nhưng là ra tiếng kích động nhân tình tự cấp tiến phần tử, phần lớn là bắt nạt kẻ yếu. Vừa lúc này nhóm người đều là ngạnh cùng hành, mà Diêm Kính càng là trong đó trí nhất. Diêm Kính mặt vô biểu tình nhìn này, đàn mặt lộ vẻ phẫn nộ hoặc tuyệt vọng rồi lại không dám ra tiếng người, liếc liếc mắt một cái nơi xa thong thả di động tới gần tăng thi, trầm giọng nói hai việc. Siêu thị Tang thi đã thanh trừ, muốn vật tư liền tự lực cánh sinh, nhị, về sau khả năng sẽ có quân bộ tới cứu viện, nếu các ngươi có thể chờ 3 năm tháng nói, bất quá. Hắn nâng nâng cảm, những người này không bao gồm chúng ta. Nói xong, cũng mặc kệ người khác nghe đi vào nhiều ít, tiêu hóa nhiều ít, chiều các đội viên làm cái lui lại thủ thế, mọi người bay nhanh lui về Trung Ba, điền Hưng nông cùng diêm kính sau điện. Đã có cơ linh người vọt vào siêu thị, còn có người không buông tay, y đổ đi ôn nu lộ tuyến. Nữ nhân cùng tiểu hài tử bị đẩy ra, bọn họ quỳ trên mặt đất khóc thút thít, cầu xin các người, mang chúng ta cùng nhau rời đi, chúng ta không gây chuyện. Nhưng mà thẳng đến tất cả mọi người lên xe, Trung ba phát động hướng đường cũ tang thi đánh tới, diêm kính trước sau chưa cho bọn họ một ánh mắt. Vân Đông lăng cả người ghé vào cửa sổ xe thượng, mắt cũng không chấp mà nhìn đám kia người, càng ngày càng nhỏ. Thao! Điền hưng nông đột nhiên một cái phanh gấp. Phong chấn động giống nhau chung ba xe kịch liệt chấn động. Không hệ đai an toàn mọi người đột nhiên về phía trước đâm. Vân Đông Lăng chính nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì quan tính, toàn bộ thân mình từ trên chỗ ngồi hoặc hai, ngăn không được về phía trước đánh tới, không chờ nàng phản ứng lại đây, đã đánh vào một cái ngạnh bang bang trong lực. Diêm kính ôm lấy người, ngẩng đầu nhìn về phía xe đầu. Trung ba dừng lại, trước tòa ông nhạc đứng lên, nhìn xa tiền phát ra một tiếng rựa. Điền Hưng nông mánh một phách tay lái, tất tất loa thanh rước lấy bốn phía tang thi chú ý. Nhưng mà trước người người lại giống bất cứ giá nào dường như, triển khai cánh tay vẻ mặt thấy chết không sờn đỗ lại trụ chung ba. Đó là cái nữ nhân, hôn thân dơ hề hề. Diêm kính, vương nhạc. Một chút danh, vương nhạc ngầm hiểu, theo tiếng xuống xe đi xem tình huống. Vương nhạc ngay từ đầu còn rất có kiên nhẫn mà khuyên, không trong chốc lát thấy nói không thông, liền mất đi nhẫn lại tưởng đem bái trụ xe đầu nữ nhân kéo ra, nhưng mà không chờ hắn đem người kéo ra, không biết từ nơi nào lại toát ra người. Tiền phát hậu kế mà bái ở bọn họ trên xe. Kỳ quái chính là rõ ràng liền sợ hãi phía sau tang thi sợ đến run bần bật, rồi lại dứt khoát che ở bọn họ xa tiền. Diêm kính ngẩng đầu nhìn sát đường nơi nào đó nơi ở bàn công phản quan điểm hơi hơi liễm mi. Anh võ cùng ta xuống xe, những người khác lưu tại trên xe chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Nói xong mang theo chu anh võ xuống xe, vân đông lăng chưa kịp đuổi kịp bị nhốt ở cửa xe nội, nàng ở cửa xe thượng lay hai hạn không có thể mở cửa bay đầu lại xem Điền Hưng Nông. Điền Hưng Nông trang nhìn không thấy, vào đầu. Vân Đông lăng dầu dĩ xoay người, lại bò đến xa tiền, nhìn Diêm Kính. Diêm Kính cũng không có mang Chu anh võ xông lên đi, những người này không phải tăng thi, lại nói tiếp đều là vô tội của chúng, không cần thiết ngay từ đầu liền động võ. Diêm Kính, chín, được chưa? Chu anh võ sắc mặt nghiêm túc, ta thử xem. Nói, hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở một cái có thể thấy mọi người vị trí mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm những người này. Một giây hai giây, nửa phút. Chậm rãi, này đó bái trung ba không bỏ người có buông tay, tại chỗ xoay quanh, co ôm lấy chính mình đầu, biểu tình mờ mịt, có càng là trực tiếp ngất đi, mềm trên mặt đất. Mà Chu anh võ còn lại là mồ hôi đầy đầu, mặt thanh môi bạch. Đây là Chu anh võ dị năng, bất đồng với điển hình nông thân thể cường hóa, hoặc là ức thương nghệ đao khí cụ hiện, hắn là tinh thần loại dị năng, có thể ngắn ngủi khống chế tâm thần. Hay không thành công, không chế thời gian dài ngắn cùng hiệu quả, toàn xem đối phương tinh thần cường độ, tuy rằng này đó đều là người thường, không chịu quá huấn luyện, tinh thần yếu kém, nhưng dùng một lần đồng thời ảnh hưởng chính người, đối hắn cũng là một cái khiêu chiến. Bất quá 5 giây, hắn đã mặt lộ vẻ thống khổ. Diêm kính cùng ông nhạc nhanh chóng đem không hề phản kích chi lực dân chúng kéo đến một bên. Mắt thấy tang thi liền mau tới gần, diêm kính đón nhận trước, rút ra tay thường quét ngang. ông nhạc còn lại là đá văng sát đường một gian cửa hàng môn chính ở bên trong người sợ tới mức ôm nhau, uông nhạc không để ý đến bọn họ, đem những cái đó trong khoảng thời gian ngắn lại nhảy nhót không được người đều đẩy mạnh trong tiệm đi, đóng cửa nhanh chóng đi vào chu anh võ bên người, chúng ba phát động động cơ về phía trước chạy đến mấy người bên người dừng lại, cửa xe một hai, các đội viên nhanh chóng lên xe, vân đông lăng mắt trông mong nhìn cửa, lại thấy uông nhạc đỡ chu anh võ lên xe sau, cửa xe liền đóng cửa, diêm kính còn không có lên xe đâu, nàng lập tức choáng váng bái đến cửa xe trước dùng sức đong đưa cửa xe ý đồ làm cửa xe mở ra nhưng mà không ngừng cửa xe đóng cửa điền hưng Nông càng là một chân giấm hạ chân ga nhanh chóng đánh tay lái chung ba xe liền về phía trước chạy tới vân đông lăng hoảng sợ mà mở to hai mắt mặt dán cửa xe pha lê thượng nhìn đứng ở ven đường diêm kính xe sai thân mà qua khi đối phương tựa hồ cười một chút ô ô vân đông lăng vô cửa xe không quan tâm mà lại kéo lại đẩy điền hưng đông chạy nhanh giải thích là lao đại làm chúng ta đi trước chúng ta đi trước lấy về xe việt giã úc thương nghệ sợ nàng thật đem cửa xe đẩy ra nhanh như vậy tốc độ quăng ngã đi ra ngoài cũng không phải là hảo ngoạn chạy nhanh tới kéo nàng tiểu lăng trong chốc lát đổi xe liền tới tiếp lão đại ngươi đường nội vân đông lăng chậm dại an tính lại yên lặng bái cửa xe cả người bao phủ một cổ hạ xuống cảm xúc huể và hiểu xịu úc thương nghệ ở nàng trên đầu sờ soạn một chút ngoan chúng ba dọc theo đường phố chuyển thực mau vòng đến siêu thị trước môn xe dừng lại vương nhạc nhanh chóng xuống xe Vân Đông Lăng nhanh tay lẹ mắt mà đi theo chạy xuống xe. Tiểu Lăng. Úc Thư Nghệ tưởng giữ chặt người lại phát cái không, chỉ có thể nhanh chóng đi theo xuống xe. Hông nhạc xoay người nhìn Vân Đông Lăng, ngươi. Nhưng mà Vân Đông Lăng không để ý đến hắn, trực tiếp hướng ngừng ở ven đường xe Việt dã chạy tới, đối với cửa xe một trận kéo động. Kéo hai tiếng, phanh mà một tiếng, một viên đạn đánh vào nàng bên chân. Vân Đông Lăng ngơ ngác mà ngẩng đầu, hướng nổ súng người nhìn lại một người nhiễm lam phát người trẻ tuổi từ phụ cận xe sau đi ra chuyển xuống tay thương hướng nàng nhíu mày vân đông lăng hương nhạc cùng úc thương nghệ nhanh chóng chạy đến vân đông lăng bên người úc thương nghệ đem nàng kéo đến phía sau nhữ mày nhìn đối phương lam gia thụ ngươi tới nơi này làm gì nói lại hướng bốn phía nhìn xung quanh liền ngươi một cái ngươi đội trưởng cùng đồng đội đâu lam gia thụ cà lơ phất phơ mà hoảng xuống tay thương cùng các ngươi lão đại đánh nhau đâu hương nhạc cùng úc thương nghệ liếc nhau Lam gia thụ, đường trang, diêm kính lưu nơi đó còn không phải là tưởng bức chúng ta ra tới. Vương nhạc, hử, cho nên ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Lam gia thụ, không có gì ý tứ, sợ các ngươi lưu trở về phá hư công bằng, chúng ta vẫn là ở chỗ này từ từ hảo. Nói lại cười hì hì dò ra thân mình, đi xem Vân Đông Lăng, Vân Đông Lăng, theo ta đi thế nào? Mang ngươi đi tìm Vân Thu Bách. Vân Đông Lăng không phản ứng. Lam gia thụ nghiêng đầu, ý đồ xem cẩn thận một ít bị uông nhạc nghiêng người ngăn trở tầm mắt hắn rút ra vũ khí chúng ta phải đi bằng ngươi một người có thể lưu được chúng ta mấy cái lam gia thủ không sao cả mà tùng hạ vai ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết uông nhạc một bên lấy thương đề phòng một bên lấy ra xe chìa khóa giải khóa các ngươi đi vào trước úc thương nghệ tốc độ mang vân đông lăng vào ghế sau uông nhạc ngồi trên ghế điều khiển phát động động cơ xe việt giá gào thét lùi lại ngay sau đó xoay người chiều lai lịch chạy tới chúng ba xe đi theo phía sau Điền hương nông thanh âm chưa từng tuyến bộ đàm chung chuyên gia, lam gia thụ tới làm cái gì. Vông nhạc từ đảo sau trong gương nhìn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động lam gia thụ, như như mày, khả năng riêng tới phóng đại lời nói. Dù sao không thể hiểu được. Xe Việt giã cùng chung ba xe một trước một sau chạy, xe sau xa xa hấp dẫn một tiểu đàn tăng thi, cứ như vậy mênh mông quần quận hướng siêu thị cửa sau khai đi. Mắt thấy chỗ rẽ liền phải tới mục đích địa, mặt đất đông nhiên truyền đến rất nhỏ chấn động. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì, xa tiền mặt đất đột nhiên mọc ra một mặt thổ vách tường. Xe Việt Giã khai đến quá nhanh, căn bản không kịp phanh lại, cứ như vậy phanh mà một tiếng vang lớn, một đầu đụng phải này ba mét cao nửa thước hậu tường đất. Xe Việt Giã đâm ngừng ở tường đất thượng, mắt thấy phía sau chúng Ba liền phải theo đuôi, Điền Hương Nông chừng lớn một đôi ngư mắt, một đốn mánh hổ thao tác, chúng Ba xe khuynh nửa bên thân xe, khó khăn lắm từ xe Việt Giã đuôi lao đi ra ngoài. Hắn mánh phanh xe, xe còn không có đình ổn liền cùng chu anh võ hai người nhảy xuống xe thương nghệ vương nhạc tiểu lăng xe việt dạ không hề động tĩnh hai người một bên kêu gọi một bên xuống tới một trước một sau kéo ra cửa xe ghế điều khiển vương nhạc buộc lại đai an toàn trên trán tuy rằng có vết thương nhẹ lại không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là đâm ngất xịu đi ghế sau úc thương nghệ liền thảm nhiều bởi vì không hề đai an toàn đụng vào cửa sổ xe vỡ đầu chảy máu cũng không biết có hay không nao chấn động xem đến điền hưng nông cái chán gân xanh bạo trướng Nhưng mà chờ hắn ngừng đầu, ngáy mắt cảm giác được không thích hợp, hắn nâng dậy thân mình mềm như bông úc thương nghệ, quay đầu cùng Chu anh võ đối thượng tầm mắt, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đại họa hai chữ. Tiểu lăng đâu? Xe Việt giã nội chỉ có hai người. Vân Đông lăng hư không tiêu thất. L-E-O-S-I-N-G. Phần 9. Chương 9. Hành A-Lam, thế nhưng thật đem người mang về tới. Ba nam nhân đi vào một gian sĩ nhiều cửa hàng, liếc mắt một cái thấy ngồi ở góc Lam gia thụ cùng Thi Phi. Hai người phía sau, là bị chói chặt tay Vân Đông Lăng. Lam gia thủ ném thủ đoạn không chút để ý nói, Á Phi hỗ trợ, bằng không còn rất khó. Nói nhìn về phía đi ở ba người cuối cùng Châu Văn Hạo, đội trưởng các ngươi, như thế nào? Hắn chỉ chính là bọn họ ba cái đối thượng Diêm Kính tình huống, tuy rằng phía trước nói là nói chuyện, nhưng hắn đoán, đại có thể là tam câu liền kết thúc đề tài. Châu Văn Hạo một quán mà chấm âm mặt, Diêm Kính không đồng ý, bất quá không đồng ý lại như thế nào? Hắn nhìn về phía vẻ mặt khiếp đảm Vân Đông Lăng, người còn không phải ở ta này. Tiểu sĩ nhiều cửa hàng an tĩnh lại. Châu Văn Hảo suy thanh, liếc liếc mắt một cái động cái không ngừng Lam Gia Thụ, người sao lại thế này. Lam Gia Thụ lập tức trừng mắt Vân Đông Lăng, liền nha đầu này, ta hảo tâm cho nàng cầm máu, nàng tỉnh lại liền cắn ta một ngụm, thật mẹ nó đau. Những người khác hỏi, các ngươi như thế nào ném rất điển hưng nông bọn họ. Lam Gia Thụ, bọn họ xe đánh vào ta tường đất thượng, A Phi nhân cơ hội đem người mang đi. Ta đoán bọn họ hiện tại hẳn là còn không có phát hiện sao lại thế này, rốt cuộc cá phi tốc độ nhanh như vậy. Nghe này nhóm người nói chuyện hiếm, Vân Đông Lăng bị trói ở sau người tay nhẹ nhàng giật giật. Nàng đến bây giờ đều không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì. Thưa một giây còn cùng Úc Thương Nghệ ngồi ở xe Việt giã ghế sau, giây tiếp theo xe một trận kịch liệt va chạm, nàng hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại liền thấy cái kia lam phát nam nhân méo nàng mặt. Nàng lập tức dây rủa, đối phương tưởng đè lại hắn, nàng cắn hắn một ngụm sau đó đã bị đối phương trói chặt tay vân đông lăng chân trên mặt đất dịch lặng lẽ về phía sau di động lương dựa vách tường so thường nhân ánh mắt hơi thiển chòng mắt hướng đóng cửa cửa kính hộ nhìn lại vô thố mà cắn môi nàng trái tim nhảy thật sự mau sợ hãi từ đáy lòng lan tràn mà ra hướng tứ chi khuyết tán nàng rất sợ hãi diêm kính ở nơi nào châu văn Hạo hướng vân đông lăng xem ra như là đối nàng động tác nhỏ khinh thường khỏe miệng một phiết ngay sau đó đi tới nam nhân ở nàng trước người ngồi xổm xuống, xuống từ trên xuống dưới đánh giá vân đông lăng có nghĩ gặp người ca vân đông lăng quay mặt đi khẩn trương đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện hàng hóa giá châu văn hảo ta châu văn hảo người ca để qua ta đi dừng một chút lại nói tuy rằng cùng ngươi ca có chút qua lại nhưng chúng ta đều là người trưởng thành không gì không qua được ngươi nếu là đáp ứng phối hợp một chút ta khiến cho các ngươi gặp mặt như thế nào chính là mặc kệ hắn nói cái gì trước mặt vân đông lăng đều chỉ là cắn môi không nói lời nào tiểu cô nương thực sợ hãi nhìn nàng khẩn trương đến lông mi không được run rẩy liền biết nhưng kỳ quái chính là vân đông lăng trên mặt có sợ hãi có mờ mịt có vô thố lại không có một chút bị người bắt tới tính tình cùng cảm xúc có một loại kỳ quái không khỏe cảm tiểu cô nương cắn chặt ngôi gương mặt hai sườn hiện ra hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền lông mi lại trường lại kiều mắt hạnh thủy lượng có thần sau đầu cột lấy cái nhăn toái phát manh manh mà khúc quấn quái đáng yêu chính là nhìn có điểm tiểu hơn nữa không quá thông minh bộ dáng Châu Văn Hạo nhíu mày, chiếu lam gia thụ sườn sườn mặt, nàng thành niên không. Lam gia thụ ở đồng hồ thượng điểm vài cái, lấy ra tư liệu, đôi mắt đỏ qua. Vân Đông Lăng, 19 tuổi, Nguyên Phương Nam phân bộ căn cứ đặc biệt hành động đệ nhị phân đội đội trưởng Vân Thu Bách Chi muội, thành phố dê người địa phương, dê đại y học hệ sinh viên năm nhất. Châu Văn Hảo, 19. Thấy thế nào như vậy tiểu? Lại nói, học y đi là gan như vậy tiểu. Vân Đông Lăng tuy rằng cái đầu không lùn, thân cao có 170 nhưng là khung xương tinh tế tứ chi gầy trường hơn nữa một trường trời sinh viên mặt lại xứng trên mặt giờ phút này không thể hiểu được ngây thơ như thế nào đều không thể làm người đoán được nàng mười chín tuổi đã là cái người trưởng thành châu văn hạo vân đông lăng nữ hải tử sợ hãi mà rụ mắt châu văn hạo cảm thấy một trận buồn bực ngươi là bệnh tự kỷ vẫn là trợn cấp điểm phản ứng nữ hải tử phản ứng là rụt rụt thân mình châu văn hạo thao hắn mất đi nhẫn mại Mặc kệ Vân Đông Lăng là trang vẫn là thật sự có tật xấu Hắn đều lười đi để ý Châu Văn hạo lấy ra di động vài cái thao tác Sau đó đem điện thoại di gần bên miệng Nhìn chằm chằm Vân Đông Lăng nói chuyện Vân Thú Bách, Vân Đông Lăng ở ta này Ta ở thành phố Dê chờ ngươi 3 ngày Nếu là 3 ngày sau không thấy người Ta sẽ đem nàng đưa đến căn cứ Nói xong, kết thúc nhắn lại Bóp tắt di động, hắn đứng lên Lạnh lùng nhìn đối phương Đem nàng quan đi vào Tiểu sĩ nhiều cửa hàng diện tích không lớn gian ngoài là bày biện hàng ngày hàng hóa mặt tiền cửa hàng nội bộ là một phòng một bếp một vệ bọn họ đem vân đông lăng đẩy mạnh phong trong trực tiếp khóa lại môn vân đông lăng bồi trói đôi tay đứng ở giữa phòng hướng bốn phía đánh giá an an tính tính chỉ có nàng một người ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng mấy giây xác định môn bị khóa lại mới chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía trong nhà duy nhất cửa sổ cửa sổ là kiểu cũ cái loại này cửa sổ thượng dựng lăng phòng hộ điều cửa kính ở ngoài còn nạm tầng phòng trống võng sắt cửa sổ bên ngoài là một cái rách tung toái hẻm nhỏ vân đông lăng há miệng thở dốc môi không tiếng động mà khải hạp tựa hồ tưởng phát ra âm thanh chính là không biết vì sao lại nhắm lại chỉ là đỏ mắt hồng mà nhìn cửa sổ nàng muốn gặp diêm kính hảo tưởng hảo tưởng nàng không cần ngốc tại nơi này như vậy nghĩ nàng giật giật cánh tay thủ đoạn lập tức bị dây thừng lực đến phát đau nàng ủy khuất mà bĩu môi cao mày siết chặt tiểu nắm tay hướng hai bên một xả dây thường bang một tiếng chặt đứt nàng hít hít cái mũi đi đến bên cửa sổ hai tay bắt lấy phòng hộ điều toàn bộ mặt thấu qua đi cứ như vậy lấy ý đồ chèn qua đi tư thế chống phòng hộ điều u buồn mà nhìn bên ngoài làm làm không trung thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu màu trắng yên giấy phần đuôi nhanh chóng thiêu đốt cùng với nhiều đốm lửa minh diệt, diêm kính môi mỏng khẽ nếp thở ra xương trắng đem thuốc lá cuốn tịch thực mau hút xong một chi hắn đem đầu mẩu thuốc lá bóc cắt lại lấy ra hộp thuốc đang chuẩn bị đảo ra một chi Cửa phòng mở ra. hắn bên cạnh Điền Hưng Nghệ cùng Chu Anh Võ lập tức đón nhận đi. Đầu tóc hoa dâm láo nhân ăn mặc một kiện áo bờ lật trắng, chiều bọn họ gật đầu, đại khái đều là ngoại thương, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, có hay không nào chấn động khó mà nói, hiện tại không có dụng cụ kiểm tra đo lường, có thể nhiều lưu ý người bị thương có hay không ghê tẩm choáng váng đầu phản ứng. Người đã tỉnh. Nói tránh ra vị trí, bọn họ liền liếc mắt một cái thấy ngồi ở ghế trên xoa mặt thông nhạc, còn có nằm ở trên giường Úc Thư Nghệ thấy bọn họ úc thương nghệ tưởng ngồi dậy bị tiến vào diêm kính ánh mắt ngăn lại liền nằm nói nói ngay lúc đó tình huống úc thương nghệ biết hắn hỏi cái gì vớt trên trán băng gạc hồi ức xe việt giã đột nhiên đụng phải tường khi ta cùng tiểu lăng ngồi ở ghế sau lúc ấy nàng chính vịn cửa sổ xem bên ngoài sau đó trên mặt nàng lộ ra hổ thẹn biểu tình bởi vì thai nạn xe cộ quá đột nhiên không phản ứng lại đây ta đã bị ném đến cửa sổ xe thượng bất quá ta lúc ấy còn không có ngất xịu đi ta muốn nhìn một chút tiểu lăng thế nào lúc này cửa xe mở ra một cái bóng đen đem tiểu lăng cuốn đi nàng nhớ tới nàng sắp hôn mê là lúc bên thai vang lên mở cửa thanh mông lung trong tầm mắt có người thò người ra tiến vào mang đi đã mất đi hành động lực tiểu lăng động tác cực nhanh đến nỗi chỉ ở nàng vóng mạc lưu lại hư ảnh điền hưng đông ta thảo hắn phát ra phẫn nộ tiếng mắng mắng còn chưa đủ tay hướng bên người một cái bàn chụp đi cho hạ giận lực đạo làm này trương thoạt nhìn chất lượng cũng không tệ lắm cái bàn trực tiếp chia năm xẻ bảy Lão bác sĩ rụt rụt thân mình, về phía sau lui một bước. Điền Hưng đông, ta liền nói sao có thể hư không tiêu thất, nguyên lai like là có người sân chúng ta còn không có xuống xe khi đem người mang đi. Tạc tiện. Chu Anh Võ nghiêm túc mà phân tích, chính là, từ xe Việt giã đụng phải đi, người tránh đi xe chạy đến sườn biên dừng lại, chúng ta xuống xe, này trung gian chậm trễ thời gian nhiều nhất 3 giây, 3 giây đồng hồ sau chúng ta liền hướng xe Việt giã chạy tới, lúc ấy không nhìn thấy một người. Có thể thấy được người nọ ở 3 giây đồng hồ nội hoàn thành mở cửa xe, ôm người ra tới, quan cửa xe chạy trốn động tác. Hắn lắc đầu, nếu là có người có thể tránh đi chúng ta ánh mắt ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành này đó động tác, không phát hiện, cũng bình thường. ông nhạc bổ thanh, như thế nào không bình thường, chúng ta đều có dị năng, ai biết người khác tiến hóa ra cái gì năng lực. Thuốc lá hộp ở trên tay càng chuyển càng nhanh, diêm kính ở hút thương nghệ cùng ông nhạc phần đầu băng bó băng gạc thượng sẽ qua. Trên mặt ít có mà hiện ra châm trọc thần sắc, Châu Văn Hạo Mọi người nhìn qua, cái gì? Diêm kính đã khôi phục mặt vô biểu tình, bình tĩnh mà làm điều động an bài, anh võ lưu lại nhìn bọn họ, hương nông theo ta đi. Điền hương nông lập tức hương phấn mà niết nắm tay, hành á lao đại. Sớm nghẹn đâu? Úc thương nghệ có chút lo lắng, là Châu đội. Vạn nhất không phải đâu. So với không thể hiểu được sát ra tới Châu Văn Hạo nàng càng lo lắng vân đông lăng, vạn nhất bị nào một phương sấn loạn vớt đi. Lại không kịp thời cứu trở về tới, nhưng làm sao bây giờ? Diêm kính lại không như vậy tưởng. Châu Văn Hạo vẫn luôn đi theo bọn họ, còn cố ý ở bọn họ rời đi khi chế tạo hỗn loạn, dụng tâm hiểm ác. Phía trước ở siêu thị cửa sau giang co, cùng với nói khiêu khích, Châu Văn Hạo càng giống thử, cùng di vãng ở căn cứ hoặc nhiệm vụ chung gặp được khi tất âm dương quái khí mà dối đi lên đại bất đồng. Đúng là bởi vì hoài nghi hắn dở trò, mới trực tiếp kết thúc đối thoại rời đi, không nghĩ tới vẫn là đã muộn hai nạn xe cộ đã phát sinh hắn không tin đối phương liên tiếp làm sự sẽ không mục đích vân đông lăng ở trên tay ai cơ hồ không cần nói cũng biết diêm kính lạnh lùng mà xoay người nếu đối phương đại thật xa mà chạy tới gây chuyện hắn nếu là nhẹ lấy nhẹ phóng có phải hay không có chút không đủ ý tứ ít nhất đến lễ thượng vắng lai xe việt ra ở trên đường dít đảo mười phút sau ngừng ở một chỗ sát đường thượng điện lưng nông xuống xe đánh giá này chỉ có linh tinh tăng thi du đãng đường nhỏ tại đây diêm kính nâng tay trái Trong tay đồng hồ điểm đỏ tránh mau, hiện ra vị trí đúng là phía trước tiểu sĩ nhiều cửa hàng. hắn buông tay, chiều sĩ nhiều cửa hàng nâng nâng cảm, tập, hào lặc. Điền hưng nông hướng tả hữu nhìn xung quanh, nhìn chúng một chiếc sạn tan ạ, trực tiếp khiêng lên tới đối với miệng cống ném đi. Nhìn như cứng răn kéo miệng cống, loảng xoảng một tiếng vang lớn ao hãm, trực tiếp bị xé ra một cái khẩu, lộ ra bên trong mặt lộ vẻ khiếp sợ châu văn hạo đám người. Tuy là đoán được đối phương có khả năng sẽ truy lại đây nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy châu văn hạo căm giận mà một chân đá hướng sạn tạ nạ người liền lao tới nên đón hắn la lắc mình lược tới diêm kính nam nhân câu lấy lũ quyển một quyền đánh vào châu văn hạo huy tới trên nắm tay hai quyền tương chạm vào châu văn hạo chỉ cảm thấy chính mình tay đánh tới nhật bản năng đến hắn manh thu hồi tay châu văn hạo lui về phía sau vài bước đỡ đã năng đến xương đỏ nắm tay sắc mặt tâm trầm Người đây là cái gì dị năng đem người mang ra tới Diêm kính khỏe miệng nhẹ cong, nói không chừng sẽ nói cho ngươi. Châu Văn Hạo cười lạnh, người ở ta này, cũng đừng muốn mang đi. Hắn nói, trên người nhanh chóng sinh ra phiến phiến màu xanh lá lân phiến, đem làn da bao trùm. Diêm kính lạnh lùng câu môi, trong không khí vang lên rất nhỏ bùm bùm thanh âm, độ ấm nháy mắt bò lên. Chân phải đột nhiên trên mặt đất vừa dẫm, nam nhân mang theo cực nóng hướng hắn đánh tới. Một hồi đánh nhau ngay sau đó kéo ra màn tre. Mà bị hai cái nam nhân tranh đoạt mục tiêu, vân đông lăng. Sớm tại đánh nhau phát sinh phía trước liền Chạy Cùng nơi đây liền nhau hai con phố ngoại Vân Đông Lăng đỡ vách tường đi đường Nàng đi được rất chậm Đầu nhỏ đổi tới đổi lui Tò mò mà nhìn bên người qua lại du đang tăng thi Các tăng thi ngơ ngác mà rung đùi đắc ý Giống nhìn không thấy nàng dường như Chậm gì gì từ bên người nàng đi qua L -E -O -S -I -N g Phần 10 chương 10 Trải qua trong khoảng thời gian này dãi nắng dầm mưa Truy đuổi nhân loại hoặc bị nhân loại đả kích còn không có bị tiêu diệt các tang thi phần lớn làn da thanh hoàng hư thối bộ dáng dữ tợn nhìn khiến cho người buồn nôn chạy nhanh né xa ba thước vân đông lăng lại giống không biết bọn họ xấu xí dường như thấy tang thi làm lơ nàng còn tò mò mà đem vươn tay ở đối phương trước mắt cơ quơ. tang thi phản ứng là đột nhiên đi tới không được đối phương tựa như cái đụng vào chướng ngại tự động thay đổi phương hướng người máy ngay sau đó xoay người chậm rãi đi rồi cùng hôm nay nàng ra tới thấy Vẫn luôn đuổi theo nhân loại chạy tang thi hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì đâu. Vân Đông Lăng ngoài đầu nhỏ, như thế nào cũng tưởng không rõ. Bất quá Vân Đông Lăng không phải sẽ vì khó chính mình tính tình, tưởng không rõ, nàng liền không nghĩ. Nàng thực mau đem tang thi vứt đến sau đầu, tìm được một gian bị phá hư phòng ở, từ vách tường phế tích bò lên trên đi, đứng ở cao cao đoạn tường đỉnh chót, Vân Đông Lăng nhìn chung quanh bốn phía. Nơi nhìn đến là rách nát một gian gian nhà ở, toái thủ cùng rác rưởi đầy đường đều là. Do thổi qua, mang đến một trận nói không rõ thành phần phức tạp xú vị. Vân Đông Lăng nhăn lại cái mũi nhỏ. Xoay người bám vào vết tường, liền phải bỏ đi xuống. Đôi mắt ở chính mình sở chạm phá phòng ở bên trong tùy ý đảo qua, ngay sau đó cùng tránh ở phá sofa sau một đôi mẹ con đối thượng tầm mắt. Cái này phá phòng ở bị người sốc lên nửa bên đỉnh, lộ ra chỗ hổng. Có thể thấy này gian nguyên lai like không biết là cái gì mặt tiền cửa hàng song tầng tiểu lâu, bên trong cơ hồ cái gì đều không dư thừa chỉ có vài món phá gia cụ hai mẹ con bị nàng tầm mắt hoảng sợ mẫu thân đem trong lòng ngực nữ nhi ôm đến càng khẩn cả người xúc đến càng sau trong lúc nhất thời hai bên cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ phảng phất thành hai tòa pho tượng vân đông lăng nhìn chằm chằm các nàng trong chốc lát đông nhiên khỏe miệng cười cười ngay sau đó xoay người đỡ gạch trực tiếp từ bốn năm mét cao đoạn trên tường nhảy xuống đi tiểu nữ hài lúc này phát ra nhược nhược thanh âm mụ nữ nhân lập tức hư thành, hư hư đừng nói chuyện Nàng khẳng định cùng những cái đó kỳ quái người giống nhau, chúng ta chớ chọc nàng. Tiểu nữ hài lại nhẹ nhàng dãy rùa lên, là cái kia tỉ tỉ, cái kia. Nữ nhân sửng sốt một lát, nhất thời tiểu chịu khẩu khí, ngươi là nói, cái kia cứu ngươi tỉ tỉ. Nữ nhân theo bản năng nhìn về phía bị các nàng lấy đồ vật lấp kín môn, cắn răng đem nữ nhi bông, hân hân tại đây chờ mụ mụ Nữ nhân thực mau đem đồ vật mở ra, thật cẩn thận mở cửa hướng ra phía ngoài tìm tòi. Uống! tiểu cô nương không biết là bị thương vẫn là sao lại thế này ngồi sổm ven tường không động tĩnh nơi xa có chỉ tang thi chậm gì gì mà đi tới mắt thấy phải nhờ vào gần ui cc nơi này mau tới đây tới a nhưng mà vân đông lăng không rõ nàng ý tứ nàng không hiểu được vì cái gì người này muốn hướng chính mình vẫy tay nói chuyện nàng chấp chấp mắt ngồi sổm ngồi dưới đất dựa vào vết tường đột nhiên cảm thấy thực vây thực vây động cũng không nghĩ động nàng muốn ngủ Nữ nhân thấy nàng không đáp lại không ngừng, còn cả người dựa đến trên vách tường đi, nghĩ thẩm chẳng lẽ là bị thương. Quay đầu lại dặn dò nữ nhi đừng ra tới, nàng miêu thân mình chạy chậm ra tới, một bên khẩn trương mà chú ý nơi xa tăng thi, một bên rỗi tay muốn đem vân đông lăng kéo tới. Vân đông lăng lập tức tránh đi tay nàng, đỡ vách tường lui về phía sau. Nữ nhân hạ giọng, là ta, cô nương, ngày đó ở trên phố ngươi đã cứu nữ nhi của ta. Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến một tiếng thét trói thai, mụ mụ nữ nhân sợ tới mức xoay người lập tức thấy nữ nhi không biết khi nào thế nhưng cùng ra tới bị một khác đầu không biết từ đâu ra tang thi phát hiện truy đuổi tiểu cô nương hiện tại chính bước chân ngắn nhỏ tránh né tang thi nữ nhân chân mềm một chút chạy nhanh hướng nữ nhi chạy tới tránh ra a đừng chạm vào nữ nhi của ta nữ nhân cao giọng rức lấy càng nhiều tang thi chú ý liền thấy nguyên bản ở trên đường mạn vô mục tiêu du đãng tang thi đông nhiên tốc độ nhanh hơn hướng các nàng chạy tới nữ nhân túm lên trên mặt đất một chi gậy gỗ Đối với tang thi lung tung đả kích, toàn vô kết cấu. Tránh ra! Tránh ra! Hân hân! Hân hân! Cứu mạng! Trần Thúc cứu mạng! Chu Thúc cứu mạng! Nhưng mà cũng không có người nào xuất hiện. Càng ngày càng nhiều tang thi đem hai người bao quanh vây quanh. Một con tang thi rốt cuộc lấp kín mãn tràng chạy loạn tiểu nữ hài, thật dài móng tay một chảo, mắt thấy liền phải hướng tiểu nữ hài non nớt mặt chụp tới. Mũ mũ! Không cần! Nữ nhân tê tâm liệt phế mạc ê bên người đột nhiên một trận gió mạnh thứ gì bay qua đi chuẩn xác đánh vào tang thi trên đầu tang thi bị đánh đến lảo đảo dây tiếp theo vân đông lăng đã chạy đến tang thi trước mặt không hề phòng bị mà đưa lưng về phía tang thi không lưng kéo xúc trên mặt đất tiểu nữ hải nữ nhân a a a a nữ nhân điên cuồng múa may trong tay gậy gỗ nàng sợ hãi dây tiếp theo tiểu cô nương liền sẽ bị tang thi xé thành mảnh nhỏ nhưng mà kỳ quái chính là bốn phía tang thi giống bị tạp trụ dường như Đột nhiên đứng ở tại chỗ bàng hoàng mà dối bắt lấy tay. Vân Đông Lăng nắm tiểu nữ hài sau cổ, giống như ngày xưa chính mình khi thì bị diêm kính bóp chặt sau cổ giống nhau, cứ như vậy xách theo đối phương đi vào nữ nhân trước mặt. Thuật tay nhặt khối gạch hướng còn tưởng đối nữ nhân dương nanh múa vớt tang thi ném tới. Xảo người tang thi lại đi rồi, tốt 5 tốt 3 hướng rời xa các nàng phương hướng đi đến. Vân Đông Lăng nho nhỏ ngáp một cái, đem tiểu nữ hài ở nữ nhân trước mặt bông, con con mắt, xoay người muốn đi. Vừa mới còn hung thần ác sát tang thi thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Nữ nhân xem đến trận mắt há hốc mồm, chờ, từ từ. Nữ nhân chạy nhanh ôm lấy nữ nhi, ở trên người nàng bay nhanh kiểm tra, lại nhìn về phía Vân Đông Lăng, cảm ơn, cảm ơn, muốn hay không. Tiến vào trốn một chút. Vân Đông Lăng tiên đầu, không hồi nàng, nhưng thật ra tò mò mà nhìn nàng trong lòng ngực tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải vừa mới còn một bộ bị dọa hư bộ dáng, hiện tại hoa ở nữ nhân trong lòng ngực, hai chân thủ săn nữ nhân eo. Đôi tay ôm nữ nhân cổ, trên mặt tất cả đều là nhụ mộ cùng ỉ lại, đối nàng ngượng ngùng mà cười cười, lại cọ cọ nữ nhân, mụ mụ, mụ mụ. Nữ nhân cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, bảo bối từ từ, mụ mụ cùng tỉ tỉ nói chuyện. Ngay sau đó lại nhìn về phía nàng, ngươi một người, không có phương tiện đi. Chúng ta này trốn rồi không ít người, nếu là không ngại có thể cùng chúng ta cùng nhau. Vân Đông Lăng còn không có trả lời, các nàng phía sau bỗng nhiên chuyển ra thanh âm, đúng vậy, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Một người nam nhân từ đối diện phòng ở ló đầu ra, tả hữu nhìn xung quanh, hướng các nàng đi ra. Thức mau, này đó thoạt nhìn đều như là không thể trụ người rách nát nhà ở, trước sau mở ra cửa phòng, một cái cá nhân từ bên trong đi ra. Trước hết ra tới nam nhân hướng mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử ý bảo, đối phương lập tức lôi ra kỵ binh, ngăn ở đường phố Hai Đoan, đem linh tinh tàng thi ngăn trở. Bọn họ trên người vẫn có kinh nghi chi sắc, như là sợ hãi tàng thi sẽ phát hiện bọn họ, động tác cực nhẹ ngay sau đó chạy nhanh chạy về tới trước hết đi ra nam nhân nhìn mẹ con trên mặt có chút trách cứ ngươi cũng quá sơ ý ra tới không đóng cửa nếu không phải này tiểu cô nương nữ nhi cũng không phải là đến xảy ra chuyện vừa mới bị tang thi vây đổ khi nữ nhân đã từng hô qua cứu mạng hy vọng cùng nhau tránh ở trên phố này đại gia có thể ra tới cứu cứu các nàng nhưng mà không có nhiều như vậy người không một cái hướng các nàng vươn viện trợ tay cho tới bây giờ mới đi ra nữ nhân không ngu ngốc thấy lúc này đột nhiên ra tới như vậy nhiều người đã hiểu được mọi người đều nhìn ra tiểu cô nương trên người dị thường tưởng đem nàng hấp thu tiến bảo trở thành một phần trợ lực nàng đem nữ nhi ôm đến càng khẩn hướng vân đông lăng tới gần cô nương chúng ta đây là một đám người thường người thường làm sao vậy chúng ta có ăn nam nhân chạy nhanh nói chuyện từ trong túi móc ra một cái chô cô lết đưa qua đi cô nương nếu là gia nhập chúng ta ta hiện tại liền phân đồ ăn cho ngươi thấy chô cô lết tiểu nữ hài nuốt nuốt nước miếng tiểu tiểu thanh hô thanh mụ mụ bị nam nhân chừng lập tức xúc cổ đem mặt chôn đến nữ nhân trong lòng ngực vân đông lăng nhìn tiểu nữ hải lại nhìn về phía chô cô lết nghiêng nghiêng đầu đống nhiên rỗi chô cô lết ruồi tay nam nhân vui vẻ lập tức đưa qua đi thấy nàng đem chô cô lết lấy ở trên tay lăn qua lộn lại mà xem cho rằng nàng đói bụng lập tức tìm kiếm túi ta này còn có bánh quy ai các ngươi ai trên người còn có cái gì lấy ra tới tiểu cô nương ngươi gia nhập chúng ta mọi người cùng nhau có cái bảo đảm không phải Chờ, từ từ. Trần thúc. Các ngươi xem trên mặt nàng miệng vết thương, còn đổ máu. Có phải hay không vừa mới bị tang thi bắt được? Tiểu cô nương cái chán cùng má trái má thượng có vết thương, vừa mới không nhìn cẩn thận. Lúc này đến gần xem thật một ít, dễ dàng có thể thấy vỡ ra miệng vết thương đang ở hơi hơi hướng ra phía ngoài chảy ra huyết trâu. Đây là tân thương A. Người chung quanh hút khí, lập tức lui về phía sau. Vân Đông Lăng còn chờ bọn họ đem đồ vật đưa cho nàng, thấy những người này mạc danh liền ngừng động tác Còn về phía sau tránh đi, mắt lộ ra khó hiểu. Nàng hướng nam nhân vươn tay đi, nam nhân lại là run lên về phía sau tránh đi. Ngươi ngươi bị trảo bị thương, ngươi có phải hay không có dị năng? Có dị năng bị trảo thương còn sẽ cảm nhiễm sao? Bọn họ đã đỏ mắt vân đông lăng trên người có thể làm tang thi lãng tránh dị năng, rồi lại sợ nàng cảm nhiễm virus, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt đơn thuần, không hề phòng bị bộ dáng, Trần Thúc cắn răng một cái, chiều người khác thấp giọng, lấy dây thường tới Nữ nhân lập tức đứng ở vân đông lăng trước người, nàng này không phải bị tang thi trào thương, phía trước trên mặt liền có. Nhưng là người khác không nghe. Dây thừng thực mau đem tới, mấy cái đại nam nhân vây quanh vân đông lăng, nhìn dáng vẻ muốn mạnh mẽ dùng võ lực chấn áp, Nho nhỏ sát đường đường nhỏ truyền đến thanh huyên náo tranh chấp, động tinh còn không nhỏ. Thực mau hấp dẫn con đường hai sườn tang thi lực chú ý, mọi người cũng phát hiện, liền càng nóng nảy, có người đem nữ nhân đẩy ra, duỗi tay đi bắt vân đông lăng vừa mới còn đối chính mình vẻ mặt ôn hòa người đột nhiên trở mặt vân đông lăng mở mịt lại kinh hoảng xoay người liền phải chạy lại không biết bị ai bắt lấy người nọ xả nàng một phen nàng không đứng vững ngã trên mặt đất còn không có tới kịp phản ứng một người nam nhân lập tức gáp đi lên nam nhân ở trên người nàng sờ loạn nói không nên lời khủng hoảng bao phủ nàng vân đông lăng há mồm ách đê nô no. lan một đạo nhiệt diễm bạn liệt phong oanh một tiếng ráng xuống đột nhiên đem trên người nàng nam nhân sốc lên sóng nhiệt đập vào mặt Bốn phía người bị hướng đến lăn mà lui về phía sau. Diêm kinh tử trên trời giáng xuống, động tác mau đến thấy không rõ, đem nằm trên mặt đất vẫn ngơ ngác vân đông lăng một phen cuốn lên. Nam nhân ôm nàng, đã nhìn thanh trên mặt nàng miệng vết thương, trên người dơ hề hề quần áo, môi mỏng nháy mắt nhấp thẳng, mắt đen nặng nghề nhìn mọi người, dấu không được một thân đáng sợ lệ khí. Lầm, hiểu lầm. Chân thúc trên mặt đất lăn một vòng, nguyên bản tưởng giải thích bọn họ chỉ là sợ nàng biến tăng thi mới tưởng chói người kết quả vừa chuyển đầu thấy vừa mới ngăn chặn tiểu cô nương nam nhân đã biến thành một khối tiêu thi nằm trên mặt đất hắn nháy mắt không tiếng động run bần bật xúc ở góc tường diêm kính một tay ôm vân đông lăng tay ở nàng sau lưng mũi nhẹ một tay lập tức hướng hư không một chảo bốn phía không khí độ ấm trong phút chốc bò lên một loại khó có thể miêu tả cực nóng đang ở đoạt lấy bọn họ lại lấy sinh tồn không khí hít thở không thông cảm truyền đến mọi người trên mặt đất thống khổ lan lộn bao gồm nữ nhân cùng nàng trong lòng ngực tiểu nữ hải vân đông lăng phát hiện kéo kéo diêm kính, chỉ chỉ đối phương. Diêm kính rũ mắt, tiểu cô nương cũng không có bị dọa đến bộ dáng, vẫn như cũ giống phía trước giống nhau thiên chân vô tả. Hắn đấy lòng tối tăng bỗng nhiên liền tan đi, tay cầm thành quyền, đình chỉ dị năng. Cảm thấy tránh được một kiếp đám người lập tức té ngã lộn nhào chạy, đầu cũng không dám hỏi. Nữ nhân ôm tiểu nữ Hải cũng muốn chạy, lại nghe thấy phía sau a a thành, nàng quay đầu lại, liền thấy Vân Đông Lăng nhìn nàng trong lòng ngực nữ nhi, khoa tay múa chân trong tay sô cô la. Đem cho cô lết ném lại đây. Tiểu nữ hải cũng không biết vừa mới một màn ý gọi cái gì, lập tức từ nữ nhân trên người trượt xuống mà, nhặt lên cho cô lết lộ ra một cái sán lạn tươi cười, cảm ơn tỉ tỉ. Vân Đông lăng cười đến mi mắt con cong, đáng yêu cực kỳ. Thế nào đều không giống nàng lần đầu tiên thấy tiểu cô nương khi hiên ngang tư thế vai hùng, nữ nhân lại trì độn, cũng rốt cuộc phát hiện đối phương dị thường. Tiểu cô nương tựa hồ không quá bình thường. Nàng! Nữ nhân muốn nói cái gì? lại ở diêm kính mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ ngầm miệng chạy nhanh ôm nữ nhi hướng bọn họ gật gật đầu xoay người chạy người đều chạy hết chỉ còn lại có cách đó không xa tàng thi ở lăng lư diêm kính túi đầu nhìn vân đông lăng tấm mắt ở trên mặt nàng miệng vết thương qua lại quanh quẩn thấp giọng nói ta đến chậm tiểu cô nương cười hai cái tiểu rượu hoa ngọt nào nàng bổ nhào vào diêm kính trên người mặt ở hắn ngực vị trí cọ cọ diêm kính nhẹ ôm nàng sau một lúc lâu thở hắt ra Sau đó không đầu không đuôi nói một câu, cho cô lết người khác cấp. Về sau không cần lấy người xa lạ đồ vật. Nói xong cũng mặc kệ Vân Đông Lăng có phản ứng gì, buông ra nàng ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, quay đầu nói, đi lên, bối ngươi. Vân Đông Lăng nghiêng nghiêng đầu, qua vài giây, nàng hiểu được đối phương ý tứ, lại là cười tủm tỉm mà bắt cánh tay hắn dắt hắn đứng dậy. Diêm kính bị kéo thân, vẻ mặt khó hiểu, như thế nào. Không nghĩ đi. Kết quả giây tiếp theo. Tiểu cô nương đông nhiên nhảy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hai chân câu lấy hắn eo, đôi tay ôm lấy hắn cổ, vùi đầu ở bên gái, giống phía trước tiểu nữ hài ôm lấy mụ mụ giống nhau, cả người dán ở trên người hắn, ôm thật chặt. Diêm kính cả người cứng đờ, ngươi. Hắn tay hờ khép ở nàng phía sau, tiểu lăng, xuống dưới, ta có ngươi. Chính là vân đông lăng cũng không để ý tới, nàng chỉ là ôm đến càng khẩn. Cảm giác vòng eo truyền đến khăn trói, còn có tiểu cô nương thân thể mềm mãi xúc cảm. Diêm kính nhị rộng đống chốc nóng lên. hắn mí môi, nhẹ nhàng nói, như vậy, không rất giống lời nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Trưng 11 Diêm kính ôm vân đông lăng đi ra đường nhỏ. Vừa mới từ nơi này chạy ra đi mười mấy người, sớm không có ảnh, chỉ dư linh tinh tang thi tại đây hẻo lánh đường phố du đãng. Gió lạnh thổi qua, mang đến một trận sặc múi đốt trọi vị. Diêm kính nhàn nhạt lược mắt cách đó không xa khói nhẹ tràn ngập giữa không trùng, nâng nâng tay làm kề tại trên người hắn vân đông lăng dựa đến càng thoải mái một ít điền hưng nông xe việt giã liền ngừng ở ven đường thấy diêm kính ôm người lại đây chạy nhanh xuống xe lão đại Tiểu đông lăng làm sao vậy nói ló đầu ra muốn đi nhìn tiểu cô nương mặt vân đông lăng bị diêm kính dùng ôm tiểu hài tử tư thế ôm tiểu cô nương toàn bộ mặt đều chôn ở hắn cổ thân mình mềm như bông, như là bất tỉnh nhân sự diêm kính thân mình hơi hơi một bên bàn tay to cái ở nàng nửa lộ sườn mặt thượng thanh âm hơi thấp không có việc gì Ngủ rồi, không có việc gì liên hảo. Điền Hưng Nông hỗ trợ mở cửa xe, chờ hai người ngồi vào ghế sau, mới trở lại ghế điều khiển lái xe. chân Ga giấm hạ, hắn miệng cũng bắt đầu động. Lao đại, ngươi mới vừa kia chiêu là dùng như thế nào? Như vậy như vậy. Nửa giờ trước, bọn họ còn ở hai con phố ngoại đối thượng Châu Văn Hạo đoàn người. Diêm Kính cùng Châu Văn Hạo hai người, phân biệt là đặc biệt hành động tiểu tổ đệ nhất phân đội cùng đệ tam phân đội đội trưởng. ở Diêm Kính điều tới phương nam phân bộ căn cứ phía trước. Châu Văn Hạo chính là cùng Vân Thu Bách cạnh tranh đệ nhất đội trưởng người, luận năng lực không ở Vân Thu Bách dưới, tự nhiên không phục hàng không mà đến Diêm Kính. Sau lại, hắn bại bởi Diêm Kính, lại bại bởi Vân Thu Bách, này một đầu một đáp chính là mấy năm, đến nỗi trong lòng vẫn luôn ngẹn cổ khí. Lúc này bắt được đến cơ hội, Vân Thu Bách xảy ra chuyện, vừa lúc gặp thế giới dị biến, một chút nhân loại tiến hóa ra dị năng, tự xưng là cường đại hơn người Châu Văn Hạo như thế nào có thể không nắm lấy cơ hội làm thượng một phiếu đại? Nay bước đầu tiên. Chính là trước đem Diêm Kính đánh phục. Hắn nghĩ đến lấy Diêm Kính thân thể tố chất, tất nhiên có thể tiến hóa ra dị năng, nhưng không nghĩ tới chính là đối phương dị năng thế nhưng như vậy cường đại. Châu Văn Hạo đầu tiên là bị đối phương cả người cực nóng làm cho không thể nào xuống tay, sau đó lại bởi vì trong không khí dưỡng khí không đủ mà xử không thượng lực. Cuối cùng, Diêm Kính bỏ xuống hắn vào tiểu sĩ nhiều trong tiệm gian, lại chỉ nhìn thấy một phiến bị phá hư cửa sổ, buồn hẳn là ở bên trong vân đông lăng không cánh mà bay, trong phút chốc quân quận liệt hỏa giống hồng liên nở rộ nhiệt diễm tự hắn dưới chân lan tràn mà ra nhanh chóng thổi quét chỉnh gian cửa hàng điền hưng nông thấy diêm kính bỗng nhiên chạy ra cũng không rảnh lo lam gia thụ những người đó nhảy lên xe việt ra khai liền đi chỉ là vô luận hắn như thế nào khai đều đuổi không kịp diêm kính cuối cùng vẫn là đối phương chậm lại nói cho hắn ở chỗ này chờ bằng không sợ là đến cùng ném hắn hồi tưởng diêm kính phía trước trạng thái chạy động thân ảnh mang theo lửa đỏ ánh sáng nhạc nhìn tựa như chân giấm phong hỏa luân dường như Hắn liền kỳ quái, giống nhau đều là dị năng tiến hóa giả, như thế nào diêm kính có thể đem một cái thường thường vô kỳ hỏa dị năng dùng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Điện Hưng nông ở trên ghế điều khiển xoắn đến xoắn đi, ý đồ biểu hiện ra diêm kính ngay lúc đó nhanh như điện chớp, cuối cùng vẫn là từ nghèo, khô cằn nói, liền, như thế nào có thể mau quá ta xe việt hệ giã. Diêm kính ý đồ đem vân đông lăng thân mình bông, nhưng mà đời khai, tiểu cô nương lập tức cảnh giác, tuy rằng đôi mắt vẫn là nhắm. Nhưng hai chỉ trắng nón ngó sen cánh tay lập tức cuốn lên tới, ôm chặt lấy cổ không bỏ. Hắn bất đắc dĩ, đành phải đem người ở trong ngực điều chỉnh tư thế, làm nàng ngủ đến thoải mái một chút. Diêm kính, tu luyện. Điền Hưng nông, tu luyện. Diêm kính, tinh hạch. Điền Hưng nông, tinh hạch. Diêm kính dùng giống xem ngu ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện nữa. Cảm nhận được khinh bị điền Hưng nông cảm thấy chính mình đoàn đã chết. Từ nhân loại tiến hóa ra dị năng sau bản bộ căn cứ trước tiên phát hiện tăng thi tinh hoạch ngoạn ý như này cũng đem nó đối dị năng giả tác dụng công bố bọn họ xác thật ấn thuyết minh hấp thu tinh hoạch nhưng cơ bản chỉ có hai cái tác dụng một là bổ sung năng lượng đặc biệt là ở tác chiến trung đại lượng sử dụng dị năng dưới tình huống nhị là cường hóa dị năng mọi người căn cứ dị năng bất đồng cường hóa lực độ cùng phương hướng bất đồng cái này yêu cầu mọi người đi sơ soạn. điền hương nông đương nhiên biết diêm kính bày ra ra như vậy lực lượng cường đại tất nhiên là đem dị năng rèn luyện lại rèn luyện kết quả Hắn muốn hỏi, là như thế nào phát triển ra này đó đa nguyên tính? Điền Hưng nông, lão đại, chúng ta không thể so ngươi có như vậy cao tác chiến thiên phú, buồn một chút thực bình thường, ngươi kiên nhẫn một chút sao? Diêm kính. Điền Hưng nông hì hì mà cười, cho nên như thế nào tu luyện sao? Thường như thế nào tu luyện liền như thế nào tu luyện? Diêm kính méo nho mũi, ngươi tay cầm chiếc đũa vẫn là lấy cái muỗng. chẳng lẽ không phải ngươi định đoạt? Đừng học bằng cách nhớ những cái đó thông cáo, vô dụng. Dị năng như thế nào tiến hóa, dựa vào chính mình tưởng tượng, nhiều sờ soạn thực tiễn. Điền hưng nông như suy tư gì, còn tưởng hỏi lại hỏi, vừa chuyển cong, thấy bông nhạc cao cao đứng ở phòng khám trước cửa một khối cao lớn cảnh quan trên tảng đá, trên tay cầm cái gì, một chút lại một chút mà tạp hướng cách đó không xa tang thi. Toàn thân lục mê màu xe Việt giã lung lay cái xinh đẹp phiêu di, ở phòng khám trước khẩu dừng lại, điền hưng nông xuống xe tử, xem hắn, ngươi làm cái gì. Ông nhạc đem trên tay còn thừa đá toàn bộ tạp hướng một con tang thi, tang thi lập tức bị liên tiếp đá đâm thủng mặt bộ, quơ quơ, bị hắn bổ một thương, ngã xuống đất. Hắn nhảy xuống đại thạch đầu nói, "Ngụy Quất, phát tiết một chút." Nói nhìn về phía ô tô ghế sau, Diêm Kính chính đem ngủ đến hàm Trầm Vân Đông lăng ôm ra tới, hắn bước nhanh đi qua đi, "Không có việc gì đi." Tiểu cô nương mềm dựa vào Diêm Kính trên người, ngủ đến khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ. Do dự hạ, hắn hướng Diêm Kính vươn tay cánh tay, "Lão đại, cho ta ôm đi." Ngươi nghỉ ngơi một lát. Diêm kính hướng hắn nhìn lại. Vương nhạc có chút không được tự nhiên, biệt biệt nữ nữ, nói như thế nào cũng là ta đại ý, xe không khai hảo đục vào, mới làm nàng sẻ ra chuyện, cho nên. Diêm kính thu hồi tầm mắt, không có việc gì, không liên quan ngươi sự. Nói ôm người từ hắn bên người đi qua, tiến vào phòng khám. Vương nhạc đành phải theo sau. Phòng khám, Úc Thương Nghệ đã sớm nằm không ở lại giường, hiện tại đang cùng lão bác sĩ ngồi nói chuyện thiếm. Thấy Diêm kính bọn họ trở về. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đón nhận tiến đến, thế nào? Bị thương không? Diêm kính, trời ra. Hắn ôm Vân Đông Lăng đi hướng Lão bác sĩ, phiền thoái bác sĩ nhìn xem. Lão bác sĩ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi trước đem nàng vùng xuống. Chính là này liền khó xử Diêm kính. Mặc kệ hắn dùng cái gì tư thế, chỉ cần ý đồ đem Vân Đông Lăng vùng đi, dây tiếp theo tiểu cô nương liền sẽ quấn lấy càng khẩn, tay chân cũng ôm, giống điều bạch tuộc tựa mà gắt gao bái trụ Diêm kính lại nói tiếp động tắc còn có điểm bất nhã điền hưng nông cùng chu anh võ ở nhẫn cười ôm nhạc cao mày úc thương nghệ còn lại là có điểm không mắt thấy tiến lên đem vân đông lăng cuộn đi lên và táo đi xuống kéo che khuất lộ ra một đoạn leo thót nhỏ kỳ quái tiểu lăng không phải ngủ rồi như thế nào còn bái ngươi không bỏ không nghĩ tới vân đông lăng nghe được nàng thanh âm thế nhưng giật giật từ diêm kính bên gãy ngầm đầu rùi rùi mắt mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng quay đầu lại nhìn úc thương nghệ liếc mắt một cái ngay sau đó ôm chặt Diêm Kính, Tiêu biểu tình phản phất lo lắng nàng đem nàng lôi đi dường như Diêm Kính nhìn mắt trên mặt nàng đã ngưng huyết miệng vết thương, đem người đặt ở trên ghế, để lại nàng bả vai Tiểu Lăng làm bác sĩ nhìn xem miệng vết thương Vân Đông Lăng không nghĩ phối hợp trừ bỏ Diêm Kính, nàng ai cũng không muốn tới gần chính là Diêm Kính đem nàng ấn đến gắt gao không cho động, thần sắc căng chặt, thoạt nhìn hảo nghiêm túc gắt nàng bẹp bẹp miệng, tay nhỏ câu lấy đối phương góc áo, câu lấy còn chưa đủ, còn cuốn cái cuốn. Cuối cùng vừa lòng, mới hướng lao bác sĩ nhìn lại. Lão bác sĩ thoạt nhìn năm càng cổ lai hi, tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần thực hảo, vẻ mặt hòa ái mà nhìn nàng, "Tiểu cô nương, làm ra ra giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương." Vân Đông Lăng chốc trước mắt. Có diêm kính ở bên cạnh, Vân Đông Lăng còn tính phối hợp. Lão bác sĩ hỗ trợ kiểm tra ngoại thương lại thượng dược sau, Vân Đông Lăng lập tức liền nhớ tới thân, bị diêm kính méo sau cổ ấn hồi trâu ngồi. Phiền thoái bác sĩ lại kiểm tra hạ Yết Hầu. Yết Hầu Nói đúng ra là dây thanh. Diêm kính đại khái nói Hạ Vân Đông lăng suốt cao sau mất đi ký ức lại tâm trí thoái hóa, còn có không thể nói chuyện sự, hy vọng kiểm tra nhìn xem là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Ta nhìn xem. lão bác sĩ mang tới một cái tiểu xảo đèn tin, kiểm tra sau lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng nói tiếng mang không bị hao tổn. lão bác sĩ, nàng ít hầu không thành vấn đề, đến nỗi đầu góc này bộ phận, không có tinh vi dụng cụ phối hợp kiểm tra, riêng là như vậy xem, vô pháp phán đoán vấn đề nơi. Diêm kính, nhưng nàng thoạt nhìn là tưởng nói nói không được. Lão bác sĩ, nói không được lời nói, không nhất định là dây thanh công năng bị hao tổn, có thể là ký ức chứa khu bị phá hư, dẫn tới ngôn ngữ phát ra tin tức hỗn loạn, có thể là đột phát ngoài ý muốn dẫn tới tâm lý nguyên nhân, căn cứ ngươi mới vừa nói biểu hiện, ta cảm thấy này hai loại tình huống nàng đều có. Điền hương nông đám người nghe được sừng sốt sừng sốt, chính là có ý tứ gì? Lão bác sĩ, chính là nàng ký ức chứa đường khu xuất hiện hỗn loạn, này bộ phận hôn loạn không ngừng ảnh hưởng ký ức còn ảnh hưởng ngôn ngữ công năng đơn giản tới nói chính là tự cùng ý tứ nàng không khớp không biết như thế nào biểu đạt một cái khác hẳn là còn có điểm khúc mắc cái này liền càng phức tạp tiểu phong khám bỗng nhiên liền an tĩnh lại vân đông lăng ngồi ở mềm ra ghế hai chân lúc gần lúc hiện nhìn xem cái này nhìn xem cái kia xinh đẹp mắt hạnh con cong gương mặt hai cái lún đồng tiền như ẩn như hiện biểu tình thiên chân lãng mạn diêm kính lẳng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu dôi tay ở nàng trên đầu xoa xoa tiểu cô nương ngửa đầu xem hắn giống chỉ ôn thuần miêu nhi híp híp mắt đầu hướng hắn lòng bàn tay cọ đi mềm mại mà cười diêm kính bọn họ cấp lão bác sĩ lưu lại cũng đủ đồ ăn làm khám phí đáp ứng có ra khỏi thành cơ hội có thể hơi hắn đoạn đường sau mấy người liền mở ra chung ba cùng xe việt dã, rời đi tiểu phòng khám trở lại vân ra tiểu biệt thự buổi sáng rời đi khi ngửi được mùi máu tươi đã biến mất kia chỉ cổ quay biến dị thú cũng không thấy bóng dáng cái này làm cho mọi người tùng một hơi Hôm nay phát sinh sự thật ở quá nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, vì lấy vật tư đi ra ngoài này một chuyến, sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, vạn hạnh hữu kinh vô hiểm, người không có việc gì. Buổi tối, rửa mặt lúc sau. Điền hương nông ngồi ở phòng khách, một bên kiểm kê vật tư, một bên hướng đồng đội đau mắng trâu tiểu đội những người đó không làm người. mang mắng, thấy Diêm Kính vẫn luôn ỉ ở bên cửa sổ yên lặng hút thuốc không nói lời nào, liền nói, lao đại ngươi nói ta mắng đối với không đúng. Diêm Kính can yên người nhác ngước mắt. Không đúng. Điền Hưng nông nhất thời trừng lớn đôi mắt, những người khác cũng nhìn qua. Ngươi thế nhưng nói ta mắng đến không đúng. Diêm kính bắt lấy yên, phun ra một ngụm xương trắng, xúc xúc mí mắt, ngươi nói một con da xúc không làm người, cái này kêu mắng. Phòng khách trầm mặc một giây, ngay sau đó bùng nổ hoanh đường tiếng cười. Điền Hưng nông lắc đầu, cái gì kêu giết người không dính huyết, ta này. So ra kém so ra kém. Vương nhạc vũ cái bàn, lão đại nói đúng. Nói như thế nào mọi người đều là một cái căn cứ người, làm được như vậy tuyệt, chính là một gia súc. Diêm kính không gia nhập bọn họ đau mắng đề tài, xem một cái đen như mực không trùng, thu hồi tầm mắt, đi trở về phòng. Hôm nay phát sinh sự, có mấy cái điểm đáng ngờ, hắn thực để ý, suy tư lúc sau, vẫn là trở về mở ra máy tính, y đồ tìm kiếm đáp án. Chính gõ bàn phím, phòng môn đống nhiên mở ra. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Diêm kính ngừng đánh chữ động tác, thiểu lăng. Nói quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ăn mặc phim hoạt hòa áo ngủ nữ hài tử khoác một đầu nửa ướt mềm xốp tóc dài đứng ở phía sau. Thấy hắn quay đầu tới, ánh mắt sáng lên liền phải nhào lên tới. Diêm kính lập tức đứng dậy, đình. Vân Đông Lăng khó hiểu mà nhìn hắn. Diêm kính đứng ở ba bước ở ngoài, tiểu lăng, ngươi không thể động bất động liền hướng ta trên người phát, ta là nói. Hắn có chút đau đầu mà giải thích, chúng ta quan hệ không thích hợp bộ dáng này, ta biết ngươi không hiểu, nhưng vẫn là hy vọng ngươi nghe nhớ kỹ. Hắn về phía trước đi rồi một bước, nhìn thẳng tiểu cô nương thuần như lưu ly con ngươi, thanh âm nhẹ một ít. Ngươi ca là ta huynh đệ, ngươi biết này ý vị cái gì sao? Hắn than một tiếng, ý vị. Vân Đông Lăng, em mơ em mơ. Diêm kính bông chốc ý miệng, kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi vừa mới là đang nói chuyện. Tiểu Lăng, ngươi nói chuyện. Hắn lại về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm nàng thiện màu nâu trong mắt. Ngươi nói gì đó? Nói lại lần nữa. Vân Đông Lăng cảm nhận được Diêm Kính trong nháy mắt kia vui sướng, đã chịu ủng hộ. Nàng rảo ngón tay, nỗ lực hồi tưởng hôm nay tiểu nữ Hải phát âm, mở miệng phát ra một đạo có điểm khàn khàn mềm mại thanh âm. Mẹ. Mu mu. Cái gì? Diêm Kính híp híp mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Vân Đông Lăng con mắt dạng ra bên miệng lún đồng tiền, về phía trước nhảy nhào vào nam nhân trong lòng ngực, tràn ngập không muốn xa rời mà lại gọi một tiếng. Mu mu. Mu mu. Mu mu. Diêm Kính khó có thể tin mà nhìn Vân Đông Lăng, đáy mắt hiện lên vớ vẩn. Nàng kêu hắn mụ mụ. L E O S I N G. Phần 12. Chương 12. Diêm Kính thân thể ấm áp, tuy rằng cơ bắp có chút gián chắc, nhưng ôm thực thoải mái. Vân Đông Lăng ôm nam nhân không hề thị thừa thon chắc vòng eo, giống chỉ mèo con giống nhau híp mắt trong lòng vị trí cọ cọ, vẻ mặt thỏa mãn. Mụ mụ. Mềm mại thiếu nữ nhẹ âm làm Diêm Kính cả người chấn động. Hắn rút cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức giơ tay Đem nàng từ chính mình trên người kéo ra. Nam nhân nắm lấy nàng bả vai, ánh mắt thập phần phức tạp, ai dạy ngươi kêu mụ mụ. Ngươi có biết hay không cái này từ, không phải đối ai đều có thể tê Không nghĩ tới Vân Đông Lăng thế nhưng nghe hiểu, nàng đối với Diêm Kính ngọt ngào mà cười, duỗi tay chỉ chỉ hắn, mụ mụ. Diêm Kính. Vân Đông Lăng ý tứ này, là nàng không phải đối ai đều tê là chỉ kêu hắn. Trong lúc nhất thời, Diêm Kính không biết là muốn biểu đạt kinh ngạc vẫn là khiếp sợ. Ta. Không phải mụ mụ ngươi. Riêng là nói những lời này, Diêm Kính liền cảm thấy đau đầu. Hắn tưởng không rõ, Vân Đông Lăng là như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này tử, sau đó còn bộ đến trên người hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn vách tường bình tĩnh vài giây, quay đầu kiên nhẫn nói: Ngươi có thể kêu tên của ta, hoặc là giống như trước giống nhau kêu ta ca, nhưng không thể kêu. Hắn mí môi, không thể kêu mẹ. Chính là Vân Đông Lăng thực quật cường, nàng dùng sức tốn hắn quần áo, lớn tiếng mà kêu mụ mụ. Thanh âm quá lớn. Diêm kinh Thái dương vừa kéo, có nghĩ thầm lại giải thích vài câu hoặc là mặt lệnh quát bảo ngưng lại nàng không chuẩn như vậy tê ơ, nhưng mà nghĩ đến bác sĩ buổi chiều lời nói, lại nhấp khẩn khoe miệng. Vân Đông lăng thật vất vả mở miệng nói chuyện, tuy rằng nói ra chính là như vậy một cái không thể hiểu được từ. Nhưng nếu nàng chỉ là nhất thời ký ức hỗn loạn, nếu là như vậy bị hắn một lát sợ tới mức rụt trở về, tưởng nói nữa, có phải hay không sẽ càng khó. Diêm kinh cái này nhiều năm diện than nam nhân, tới rồi giờ khắc này. Rốt cuộc ít có mà lộ ra đau đầu biểu tình. Thật vất vả làm Vân Đông Lăng cùng Úc Thư Nghệ về phòng ngủ, Diêm Kính thư khẩu khí. Một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, điều tra hắn muốn tư liệu. Buổi tối 12 giờ, Điền Hưng nông đám người ngồi ở phòng khách một bên nói chuyện phía một bên kiểm kê vật tư khi, Diêm Kính ra khỏi phòng. Đem một trương tờ giấy đưa cho Vương Nhạc, cha cha Châu Văn Hạo bọn họ tin tức lui tới. Vương Nhạc tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, lập tức mở ra máy tính, ta hiện tại liền tra. Diêm kính gật đầu, trọng điểm có hai cái phương hướng, ai hướng Châu Văn Hạo truyền đạt mệnh lệnh, Châu Văn Hạo hướng ai gửi đi tin tức, sở hữu lui tới ký lục cùng vị trí, ta đều phải, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ. Điền Hưng nông, lão đại, ngươi cảm thấy Châu Văn Hạo là chịu người sai xử. Diêm kính lấy ra thuốc lá hộm, ở trên tay thưởng thức, không phải cảm thấy, mà là Châu Văn Hạo người này, không các ngươi tưởng như vậy buồn. Các ngươi cho rằng một cái đơn giản bắt giữ lệnh, có thể làm hắn ra đại lực khí? có thể làm cho bọn họ một đám người đối chúng ta hạ tử thủ hắn lắc đầu, bất quá là không có lợi thì không dạy sớm. Tiên lặng nghe lời nói, Chu Anh võ đong nhiên mở miệng, kỳ thật lão đại, ta rất tò mò, vương đội rốt cuộc làm chuyện gì, làm căn cứ đối hắn như vậy chết truy manh đánh. Lời này vừa ra, những người khác đều hướng Diêm Kính xem ra, hiện nhiên này vấn đề cũng hoang mang bọn họ đã lâu. Diêm Kính hướng ngoài cửa sổ âm u sắc trời nhìn lại, khoe miệng châm chọc một câu, ai biết được. Vương Nhạc lúc này đột nhiên khai thành lão đại ta tra quá vân đội cuối cùng một lần nhiệm vụ ký lục diêm kính ân vương nhạc nói cha kỳ thật không đúng lắm bởi vì ta biết vân đội làm phản khi hắn sở hữu tương quan tin tức toàn bộ bị phong tỏa vì thế ta liền đi tới lẻn vào mấy cái hạ phát nhiệm vụ lãnh đạo hạng sau đó phát hiện một sự kiện hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái bọn họ đều không có hạ quá cuối cùng một lần nhiệm vụ úc thương nghệ như suy tư gì có thể hay không là lau sạch thao tác dấu vết vương nhạc đúng bay có này khả năng nhưng cụ ta biết trưởng quan cấp bậc cao muốn lau sạch thao tác dấu vết phải từ càng cao cấp bậc càng thao tác úc thư nghệ điểm số bộ căn cứ lãnh đạo cấp bậc càng cao là bản bộ vương nhạc gật đầu đúng vậy cho nên mặc kệ là dấu vết bị lau sạch hoặc cuối cùng một lần nhiệm vụ đều không phải là phân bộ căn cứ hạ phát tóm lại lách không ra bản bộ ta càng có khuynh hướng nhiệm vụ này bản thân chính là bản bộ hạ phát điền hương nông đôi tay lẫn nhau vỗ tay đúng vậy Bởi vì là bản bộ hạ phát nhiệm vụ, cấp bậc càng cao, cho nên một cái vân tiểu đội không đủ, còn cứ gọi lục tiểu đội hộ tống, này liền viên đi lên A. Vương Nhạc nói được hăng say, là, cho nên ta đặc biệt tò mò chạy ra tới vân đội rốt cuộc trở về thành phố dê làm cái gì. Theo lý thuyết trốn nên thoát được rất xa, cố tình trở về trong nhà, sách, nếu là vân Đông Lăng có thể nói lời nói thì tốt rồi. Nói xong thấy Diêm kính nhìn hắn, chạy nhanh giải thích, lão đại, ta nhưng chưa nói nàng cái gì ta chỉ là hợp lý biểu đạt quan điểm. Thấy hắn khẩn trương thành như vậy, Điền Hương Nông cười ha ha, vỗ hắn bả vai, "Hại, đừng nói ngươi, Tiểu Lăng nếu có thể nói chuyện, ta muốn hỏi một chút nàng buổi chiều là như thế nào chạy ra tới. Các ngươi biết không? Chúng ta đi tới đó khi, không chờ chúng ta cứu, Tiểu Lăng đã chạy thoát." Lao đại giận mà phóng hỏa. Câm miệng. Diêm Kính mặt vô biểu tình nhìn hắn, "Ta xem ngươi là thật sự quá nhàn, đêm nay ngươi cũng đừng ngủ, suốt đêm đem vật tư phân loại kiểm kê hảo." điền hưng nông nhìn kia từng đống ở góc tường cao cao vật tư chu lên một tiếng không cần a đang nói chuyện đối với phòng khách phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa vân đông lăng lộ ra đầu nhỏ hạt dưa nàng ăn mặc áo ngủ trên tay ôm chăn hơi quấn đầu tóc xóa tung khoát trên vai thấy diêm kính đứng ở phòng khách đôi mắt cong cong cứ như vậy ôm chăn thật cẩn thận dịch lại đây diêm kính ở nàng chân trần thượng đảo qua như thế nào không mặc dày vân đông lăng lắc đầu cắn môi tới bắt hắn tay liền phải kéo hắn đi nàng phòng thoạt nhìn là muốn hắn bồi nàng cùng nhau ngủ ý tứ các đội viên phát ra ái mọi tiếng cười bị diêm kính đôi mắt chừng biến thành nhẫn cười diêm kính hướng úc thương nghệ ý bảo ngay sau đó nhìn về phía vân đông lăng tiểu lăng làm thương nghệ bồi ngươi ta không có phương tiện hắn cho rằng vân đông lăng sẽ đồng ý rốt cuộc buổi tối chính là như vậy trở về phòng đi ngủ không nghĩ tới tiểu cô nương chỉ là lắc đầu tay kéo hắn không bỏ ánh mắt đáng thương hề hề vân đông lăng vừa mới đã ngủ một giấc nhưng là lại bị ác mộng bừng tỉnh bị dọa tình nàng chỉ nghĩ muốn diêm kính buổi vân đông lăng kéo kéo hắn tay thấy hắn bất động ngẫm lại lại nhón mũi chân cả người dán qua đi làm nũng tựa mà mềm mại kêu một tiếng mụ mụ diêm kính cả người cứng đờ những người khác chừng lớn đôi mắt cái gì? cái gì cái gì cái gì úc thương nghệ chỉ vào nàng nửa ngày nói không nên lời lời nói vương nhạc còn lại là lời nói đều nói không nhanh nhẹn ngươi ngươi ngươi như thế nào kêu lão đại mẹ ơi Điền hưng nông trừng mắt một đôi ngư mắt, ta liệt cái đi. Tiểu Đông Lăng ngươi có phải hay không không ngủ tình a? Chu Anh Võ. Têu ba ba có phải hay không hảo điểm? Chu Anh Võ lời nói vừa ra, lập tức thu hoạch những người khác khinh bị. Diêm kính mặt vô biểu tình quét bọn họ, ánh mắt lạnh băng. Tiểu Lăng chỉ là nhất thời ký ức hỗn loạn, các ngươi buổi chiều cũng nghe đến bác sĩ giải thích. Cứ việc nói như vậy, hắn vẫn là nhìn về phía Vân Đông Lăng, nói không thể như vậy têu, nghe lời. Không nghĩ tới nhất quán nghe hắn lời nói Vân Đông Lăng, lần đầu tiên không nghe lời. Nàng thực minh sắc mà lắc đầu cự tuyệt, cự tuyệt lúc sau, lại như là sợ hãi hắn sinh khí dường như, sợ hãi mà nắm hắn góc áo, Mũ mũ, thanh âm lại mềm lại nhẹ, giống như là lo lắng bị người vứt bỏ tiểu thú dường như. Lập tức gợi lên úc thương nghệ một khang tình thương của mẹ chi tình. Ta như thế nào cảm thấy tiểu lăng không phải ký ức hỗn loạn, nàng chính là đem người đưa mẹ. Diêm kính nguy hiểm mà híp híp mắt. Úc thương Nghệ không sợ chết mà tiếp tục phát biểu ý kiến, chính là phá xác luận A, Âu Thu nhóm ở phá xác sau, sẽ đem cái thứ nhất thấy đối tượng trở thành mụn mụn, đây là một loại thiên tính cùng bản năng, tiểu lăng tâm trí thoái hóa, nào đó trình độ cùng Âu Thu không sai biệt lắm, nàng cái thứ nhất thấy ngươi, tự nhiên đem ngươi đứng mẹ. Diêm kính không thể nhịn được nữa, câm miệng. Phòng khách an tính hai giây, đột nhiên không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười. Đối mặt Diêm kính mặt đen, những người khác lựa chọn cười mà không nói. Duy độc điền hương nông cái này miệng tiện nhịn không được, ai nha cười đến ta mặt đau, ta nói lao đại à, bị người kêu mụ mụ cảm giác như thế nào. Diêm kính lặng yên không một tiếng động từ trên người rút ra tiểu đao, đang muốn phi một phen cho hắn điểm giao hấn, ngước mắt thấy Vân Đông Lăng lo sợ bất an mà nhìn hắn, nhẫn nhịn yên lặng đem tiểu đao thu trở về. Cuối cùng liếc bọn họ từ kẽ răng bài trừ một chữ, Lan. Diêm kính cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Vân Đông Lăng, bồi nàng về phòng đi. Có thể là biết Diêm Kính hôm nay buổi tối áp lực tính tình, Vân Đông Lăng không giống thường lui tới giống nhau muốn hắn ngồi ở mép giường bồi nàng. Vào phòng, nàng liền đem người buông ra, chính mình ngoan ngoãn bỏ lên trên giường, kéo ra chăn, nằm xuống đi, đem chăn cái hảo, đôi tay đặt ở chính mình trên bụng, có một chút không một chút mà vỗ nhẹ, không bao lâu, chính mình liền đem chính mình hướng ngủ. Diêm Kính không nghĩ tới còn có loại này thao tác, đứng trong chốc lát, nghe thấy trên giường truyền đến vững vàng tiếng hít thở, bật cười mà lắc lắc đầu. Hắn đi đến mép giường nhìn Vân Đông Lăng, nguyên bản muốn nhìn liếc mắt một cái liền đi, lại ở nhìn thấy trên mặt nàng miệng vết thương khi, dừng lại bước chân. Nếu nhớ không lầm, phía trước là múc thương nghệ mang nàng về phòng ngủ khi, còn dặn dò nàng miệng vết thương muốn thượng dược. Chính là hiện tại, hẳn là tốt nhất dược miệng vết thương thế nhưng lại nứt ra rồi, miệng vết thương đang ở hơi hơi thấm huyết. Hắn ngón tay nhẹ điểm ở miệng vết thương bên, hắn chú ý tới tiểu cô nương khỏe mắt cùng bên mái đều có nước mắt khô cạn dấu vết. nghĩ đến Là vân đông lăng làm ác mộng khi sát nước mắt động tắc quá mạnh, đem miệng vết thương lộng phá. Hắn đứng thẳng thân mình, xoay người lấy tới dược, lại cho nàng đổ một lần. Sau đó ở bên người nàng ngồi xuống, hồi lâu lúc sau, xác định nàng ngủ đến ăn ổn, mới ra khỏi phòng đi. Diêm kính đóng lại cửa phòng, phòng ngủ khôi phục kiên lặng. Không biết qua bao lâu, một đạo quái phong đánh nút lại, cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Tối nay vô tình, liền ánh trăng cũng bị mỏng vần che khuất, thảm đạo ánh trăng chiếu vào phòng gian ở vân đông lăng mép giường đầu hạ một đạo cao lớn hát ảnh hát ảnh đi được rất chậm hắn đi bước một tới gần giường sau đó ở mép giường đứng yên thật lâu sau hắn nâng lên tay một đạo bén nhọn vũ khí sắc bén phản quang thoảng qua vân đông lăng ngủ đến hàm trầm mặt hắn năm ngón tay thành chảo hướng trên mặt nàng miệng vết thương chụp tới diêm kính mở choáng mắt thân mình giống mũi tên giống nhau bắn ra đi thẳng tắp bổ nhào vào vân đông lăng phòng ngủ trước hắn nhanh chóng mở cửa liếc mắt một cái thấy cửa sổ mở rộng ra thiên lam sắc bức màn bị gió đêm thổi đến cao cao phiêu khởi hắn nhanh chóng đi vào vân đông lăng trước giường tập trung nhìn vào nhất thời mày một ngưng tiểu cô nương đang ngủ ngon giấc gương mặt đà hồng tựa hồ chính là mộng đẹp cái miệng nhỏ chép hết thảy thoạt nhìn thực hảo thực bình thường chính là nguyên nhân chính là vì loại này bình thường mới có vẻ không bình thường diêm kính vươn ra ngón tay nhẹ điểm ở nàng trắng non bóng loang má thị thượng không lâu trước đây còn tàn lưu ở tiểu cô nương trên mặt hai nơi miệng vết thương bỗng nhiên biến mất L e o s i n g phần mười ba chương mười ba ánh mặt trời từ cửa sổ thấu nhập ấm áp mà chiếu vào giường đôi vân đông lăng ở mềm mại gối đầu thượng cọ cọ mơ mơ màng màng mở to mắt dại ra vài giây chậm rãi ngồi dậy duỗi người ân tiểu cô nương đôi tay nắm tay căng ra phát ra ngủ no thỏa mãn thở dài sau đó liền tinh thần mười phần mà nhảy xuống giường giày cũng không mặc nha cũng không xoát địa vọt tới cửa liền phải mở cửa khu trong phòng ngủ vang lên thấp thấp ho khan thành vân đông lăng tay ngừng ở then cửa thượng nghi hoặc quay đầu lại an mặc hắc ngắn tay cùng mê màu còn diêm kính đang đứng ở bên cửa sổ hắn song khuỵu tay chi khung cửa sổ tay trái kẹp một chi chưa tắt thuốc lá quay đầu thần gió thổi khởi trên trán toái phát thoảng qua thâm thuy con người nam nhân đối với vân đông lăng nhợt nhạt câu môi sớm gió mát phất mặt vân đông lăng nghe thấy được ngoài cửa sổ tươi mát hoa sơn trà vị tại đây ở ngoài còn có một tia như ẩn như hiện bạc hà hương Vân Đông lăng hướng diêm kính đi qua đi. Đứng ở hắn bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, mụ mụ. Thanh âm cực nhẹ, như là từ hết hầu đế bài trừ tới, mang theo ủy lại cùng nụ mộ. Nói xong, nàng miệng chương hạp, trong miệng phát ra tư. Thư thanh, như là ý đồ nói cái gì. Diêm kính bóp tắt thuốc lá, chuyển qua tới đứng thẳng thân mình, rũ mắt xem nàng, sớm, zet ao sớm. Vân Đông lăng liền nhìn chằm chằm hắn miệng, một chương một hạp mà đi theo sửa đúng phát âm, z Tao. sớm sớm diêm kính khỏe miệng nhàn nhạt một câu khẳng định gật đầu vân đông lăng lập tức cười con một đôi tròn xoe mắt hạnh sớm tiểu cô nương vừa mới rời giường một kiện vàng nhạt sắc phim hoạt hoa áo ngủ ngủ đến nhăn rung gió nghiêng cổ áo lộ ra nửa bên ưu nhã xương quay xanh một đầu hơi cuốn tóc cũng là lộn xộn trên đỉnh đầu còn dựng ngốc mao thoạt nhìn ngây thơ lại thiên chân diêm kính tay đáp ở kia lũ ngốc mao thượng nhẹ nhàng vô thuận tối hôm qua ngủ ngon sao thực hảo phi thường hảo. Một giấc ngủ dậy thân thể đều nhẹ. Vân Đông Lăng dùng sức gật đầu, đối với hắn lộ ra hai cái tròn tròn tiểu diệu hoa. Diêm kính như suy tư gì mà rũ mắt, tay ở nàng phát trên đỉnh lại vỗ hạ. Rửa mặt lúc sau, thay đổi quần áo Vân Đông Lăng đi theo Diêm kính ra khỏi phòng. Các đội viên đang ở phòng khách nói chuyện, thấy bọn họ ra tới, một đám nhìn qua. Điên Hưng Đông, lão đại, tiểu Đông Lăng không có việc gì đi. Diêm kính, không có việc gì, bên ngoài thế nào? Điên Hưng đông chúng ta đang ở nói chuyện này anh võ buổi sáng đi ra ngoài xem qua trung tâm quảng trường hơn phân nửa lộ đều hủy hoại mấy cái giờ trước nửa đêm ba bốn giờ chung không biết từ nào truyền đến một đạo vang lớn vang mà một tiếng như là tạc hơn phân nửa cái thành phố dê đem trong lúc ngủ mơ người đều bừng tỉnh các đội viên muốn dĩ liền vẫn duy trì độ cao cảnh giác cảm giác được tình huống trước tiên gom lại phòng khách diêm kinh từ vân đông lăng phòng ra tới từ lạc cửa sổ nhìn phía giữa không trung mơ hồ có thể thấy được tận trời ánh lửa Sắc mặt ngừng trọng. Hắn xoay người cấp ra chỉ thị, mọi người thay trang bị, thủ biệt thự, chờ hừng đông anh võ đi ra ngoài thăm thăm tình huống, không có ta mệnh lệnh, ai cũng đừng đi ra ngoài. Hiểu biết, trước có Lục Dương mang đội đêm tập, sau có Châu Văn hạo thiết bây dập đoàn người, hiện giờ bên ngoài làm ra lớn như vậy trận trượng, rất khó không gọi người để ý. Nếu là cái khác thế lực sống mái với nhau, kia không liên quan bọn họ sự, bọn họ hiện tại phải làm, là bảo vệ tốt vân Đông Lăng, bảo tồn hảo tự mình này chi tiểu đội thế đạo này dối loạn nhất định phải nhắc nhở hoàn toàn tinh thần cảnh giác diêm kính trồng lên màu đen lộ chỉ bao tay mặc vào tính chất đặc biệt ngực tới eo lương thượng bao đựng súng trang vũ khí vân đông lăng xem hắn này hành động ý thức được muốn đi ra ngoài chạy chậm lại đây kéo kéo hắn gốc áo diêm kính từ trên người rút ra một phen trùy thủ đưa qua đi mang ngươi cùng nhau đi vân đông lăng liền cười vui dạo rực mà phủng trùy thủ học diêm kính động tác y đổ hướng chính mình bên hông thượng đừng chính là nàng xuyên chỉ là một kiện bình thường ngắn tay nơi nào có đao bộ úc thương nghệ thấy nàng cầm trùy thủ đối với chính mình bên hông khoa tay múa chân nhìn khoe mắt thằng nhảy lão đại không cần cho nàng vũ khí đi ta sợ nàng đem chính mình cắt diêm kính đem cột vào chính mình trên đùi một cái đao bộ giải, giúp vân đông lăng cột vào bên hông nghe vậy cũng không quay đầu lại nói tiểu lăng không ngươi tưởng nhược. nói xong lại chiều vân đông lăng nói cầm phong thân dùng khi cẩn thận vân đông lăng gật đầu miệm nhẹ nhàng trương hạp vài cái tiết hầu phát ra hơi khàn mề mại thanh âm. Tiểu, tâm. Di di di. Diêm kính còn chưa nói lời nói, Điền Hưng Nông lập tức kinh ngạc nhìn qua, ngày hôm qua sẽ kêu mụ mụ, hôm nay sẽ nói cẩn thận, Tiểu Đông Lăng đây là thông suốt à. Hắn nói thỏ qua tới một chương đại mặt, liếm cười nói, Tiểu Đông Lăng tiếng kêu ca ca tới nghe. Vân Đông Lăng phản ứng là nhăn lại mặt, trực tiếp tránh đi hắn trốn đến Diêm Kính phía sau. Điền Hưng Nông còn tưởng áo, lại con ngheo xem qua đi, ta, ca ca, sẽ nói sao? Ca, ca, thôi đi ngươi còn ca ca thúc thúc còn kém không nhiều lắm úc thương nghệ mắt trợn trắng điền hưng nông lập tức đứng thẳng thân mình lão tử mới hai mươi chín không kết hôn gọi ca ca làm sao vậy vân đội cùng lão đại không cũng mới hai mươi bảy là lão đại mới hai mươi bảy nhưng hắn đã đương mẹ úc thương nghệ che miệng cười ngươi muốn làm tiểu lăng ca ca là muốn làm lão đại nhi tử sao mọi người oanh đường cười to điền hưng nông đi đi đi ngươi không phải cũng đối tiểu lăng tự xưng tỉ tỉ ngươi cũng muốn làm lão đại nữ nhi úc thương nghệ không chút nào yếu thế phản kích ta đối tiểu lăng tự xưng tỉ tỉ khi tiểu lăng còn không có kêu lão đại mẹ đâu kia giống nhau điên hưng đông như thế nào không giống nhau đều câm miệng cho ta nghe bọn hắn bên này một câu mẹ bên kia một câu lão đại nhi tử diêm kính mặt hắc giống đáy nổi đều là nói cái gì quả thực kỳ cục Vương nhạc quét tránh ở diêm kính phía sau nhìn lén vân đông lăng nhìn về phía diêm kính Lão Đại người muốn mang nàng đi thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở. Điền Hưng Nông lập tức nhìn qua, cái gì thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở. Vương Nhạc giải thích, tối hôm qua Lão Đại làm ta cha Châu Văn Hạo tin tức lui tới, ta cha được ngày hôm qua hắn ở tóm được Vân Đông Lăng lúc sau, đã từng gửi đi quá tin tức, tin tức tiếp thu mà liền ở thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở. Điền Hưng Nông, cho nên. Vương Nhạc, cho nên chính là, vân đội khả năng ở nơi đó. Vân Thu bách khả năng ở thành phố Dê Vi rút nghiên cứu phân sở. Tin tức này nhưng làm mọi người đều kinh ngạc. Điền hưng nông lập tức hưng phấn lên, tay phải đánh tay trái lòng bàn tay, lâu như vậy, rốt cuộc có thể mặt đối mặt tới đánh một hồi. Úc Thư Nghệ lại có chút do dự. Nhìn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ nhìn mọi người cảm xúc tăng vọt liền đi theo cười Vân Đông Lăng. Sắc mặt hơi trọng, lao đại người mang tiểu lăng, là muốn cho Vân đội kiên kỵ. Có điều cố kỵ. Tổng không phải là con tin đi. Nhưng nếu Vân Thu Bách thật sự ở nơi này, bọn họ vừa động thân, chẳng sợ trước đây không tìm được đối phương ẩn thân địa điểm mặt khác tiểu đội cũng sẽ lập tức được đến tin tức, hơn nữa cùng lại đây, có thể tưởng tượng sẽ nhấc lên một hồi cái dạng gì hôn chiến, loại địa phương này, mang nàng đi thật sự hảo sao. Nàng đại khái suất sẽ biến thành có thể chế áp Vân Thu Bách công cụ. Cái này thân phận, đối Vân Đông Lăng tới nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Diêm Kính không có khả năng không thể tưởng được tầng này, kia hắn vì cái gì còn muốn mang nàng đi chỉ bằng hắn cùng Vân Thu Bách giao tình, đem nàng muội muội đẩy đến tiền tuyến, thấy thế nào đều có chút tuyệt tình. Diêm Kính nhìn đang ở to mò chạm đến vũ khí Vân Đông Lăng, trầm mặc một lát, không ngừng là vì Vân Thu Bách. Cái gì? Vi rút nghiên cứu phân trong sở có từ thượng kinh chuyển tới nghiên cứu viên, ta hoài nghi bọn họ có lúc này đây vi rút đạn tương quan tin tức. Diêm Kính đem Vân Đông Lăng bắt được trong tay, tay thương rút ra, lấy cao, không cho nàng lấy. Tóm lại, viện nghiên cứu đến đi một chuyến, đi các ngươi sẽ biết trên đường trống rỗng xe việt giã khai đến bay nhanh các đội viên sắc mặt đều có chút trầm trọng ngày hôm qua khai ra tiểu khu ở nội thành dày đặc mà tụ tăng thi hôm nay thế nhưng nhìn không thấy một con càng kỳ quái chính là càng đi nội thành khai con đường bị phá hư đến càng lợi hại tới rồi đường đi bộ phụ cận toàn bộ mặt đường cơ hồ bị sạt khởi lớn lớn bé bé đá vụn khó có thể tiếp tục xe việt giã khai không được mọi người chỉ có thể xuống xe ngày hôm qua vẫn là hoàn chỉnh trạng thái đường đi bộ Không biết tao ngộ sự tình gì, hai sườn vật kiến trúc bị nghiêm trọng phá hư, thành đoạn bích tàn viên. Ở cách đó không xa quảng trường trung tâm, còn có một chỗ thật lớn ao hãm. Cái gì lực lượng có thể trong một đêm làm ra này đó dấu vết? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người đứng ở chỗ cao thượng nhìn ra xa, càng xem sắc mặt càng nghiêm túc. Vân Đông Lăng cũng đi theo đại gia mặt sau xem náo nhiệt, chỉ là nàng không giống các đội viên ở nghiêm túc quan sát bị phá hư vật kiến trúc, nàng ngó trái ngó phải. Đối nhìn đến hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Di. Khẽ mắt quét đến một bóng người, Vân Đông Lăng lập tức trừng lớn đôi mắt, tò mò mà thăm dò qua đi, chờ thấy rõ người chạy đi vị trí, nàng lập tức kéo kéo diêm kính vào áo, ý bảo hắn xem qua đi. Đó là một chỗ đoạn tường, có người tránh ở nơi đó. Thấy bọn họ phát hiện chính mình nhìn qua, người này lập tức hoảng loạn, cất bước liền chạy. "Diêm kính, truy." Diêm kính mang theo Vân Đông Lăng nhảy xuống cục đá, mọi người về phía trước đuổi theo. Nhưng mà không biết là nam nhân quá nhát gan vẫn là bọn họ thoạt nhìn thế tới rào rạt quá đáng sợ. Nam nhân bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu cứu, nhanh lên tới cứu ta. Nói xong người vớ ứng hạ cục đá, cả người quăng ngã cái chó ăn cước. Điền hương nông nhẹ nhàng đuổi theo đi, trực tiếp đem người sách lên tới, chạy cái gì chạy. Người ai à. Nam nhân khóc tang một khuôn mặt, ta không phải ai. Ta chính là tới xem náo nhiệt. Nghe vậy, diêm kính hướng bốn phía nhìn xung quanh, mới phát hiện nguyên lai tại đây bị phá hư vật kiến trúc phụ cận trốn rồi không ít người có nam có nữ có lao có tiểu có tốt năm tốt ba có nhân hình đơn ảnh chỉ chỉ là những người này mỗi người đều mặt lộ vẻ sợ sắc mà nhìn bọn họ Điền Hưng Nông cố ý cười lạnh xem náo nhiệt ngươi chạy cái gì ta xem là trột dạ đi Nam nhân quả thực mau khóc thật không phải Diêm Kính chính mắt lạnh nhìn bốn phía lúc này trên tay đồng hồ đống nhiên vang lên tích tích thanh hắn giơ tay nhanh chóng ở mặt trên thao tác chờ thấy rõ mặt trên tin tức đồng tử hơi co lại Diêm Kính vung ra hắn chúng ta lập tức đi điền hưng nông lao đại diêm kính ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hố to đôi mắt mị mị châu văn hảo đã xảy ra chuyện l e o s i n g phân mười bốn chương mười bốn châu văn hảo xảy ra chuyện bốn phía phê tích sau quần chúng thật cẩn thận mà trốn tránh hoảng sợ nhìn bọn họ diêm kính liếc mắt vung tay lên xe nói điền hưng nông chật một tiếng vung ra nam nhân cổ áo tính ngươi vận may lần sau xem náo nhiệt trốn xa một chút cảm ơn cảm ơn ta nhất định nam nhân xúc thân mình lui về phía sau không một lát liền chạy không thấy vân đông lăng còn ở rỗi trưởng cổ xem sau cổ bị diêm kính nhẹ nhàng một câu đi rồi mọi người đều đã trở về đi chỉ có nàng còn đứng tại chỗ vân đông lăng lập tức nắm lấy diêm kính thủ đoạn lắc qua lắc lại mà đi theo hắn đi vừa đi vừa tả hữu nhìn xung quanh nơi này người hảo kỳ quái a vì cái gì dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn bọn họ Gì? đôi mẹ con này có chút quen mắt bên kia ôm tiểu hài tử nữ nhân nàng cũng đã qua vân đông lăng đối bọn họ cười cười tầm mắt tiếp tục hướng phía sau quét khi nàng hơi hơi sửng sốt kia mấy nữ hài tử vì cái gì ở hướng nàng với tay nha nàng lại không quen biết các nàng vân đông lăng không tự giác chậm hạ bước chân đôi mắt liên tục chấp chấp mà nhìn đối phương đông lăng đông lăng đối phương thấy nàng chú ý tới chính mình Lập tức càng thêm dùng sức mà vây tay, là ta a." Khâu hiểu Lam có chút kích động, tưởng đẩy ra phía trước người tễ tiến lên đi, nàng bên cạnh lâm thiến ngữ lặng lẽ kéo nàng một chút. Hiểu Lam, ta cảm thấy đông lăng khả năng không nghĩ mang chúng ta, nếu không chúng ta. Khâu hiểu Lam xả hồi chính mình quần áo, ngươi nói cái gì a Ta là vui vẻ đông lăng không có việc gì. Cái gì mang không mang theo. Mượn mượn, đó là ta đồng học, làm chúng ta trò chuyện. Vân Đông Lăng xem đối phương nỗ lực tưởng đẩy ra đám người đi đến đằng trước tới, thân mình hơi hơi co rụt lại, hướng Diêm Kính tới sát. Diêm Kính, nhớ rõ các nàng. Vân Đông Lăng lắc đầu. Diêm Kính liếc mắt cách đó không xa thần sắc khác nhau mấy nữ hải tử, rũ mắt nói, vậy đi thôi. Hắn nhẹ nhàng tránh ra bị nàng nắm lấy tay, trở tay chế trụ tiểu cô nương thủ đoạn, trực tiếp đem người kéo đến nội sườn, mang nàng về phía trước đi. Ai? Đông Lăng? Khâu hiểu Lam thật vất vả tệ đến đằng trước lại xem người ngồi trên xe việt giã đi rồi nhất thời giật mình tại chỗ đi theo bài trừ tới lâm thiến ngữ sắc mặt cũng khó coi ta liền nói nàng khẳng định không nghĩ mang chúng ta Mặt một lát trên mặt lại hiện lên khinh thường nhỏ giọng nói có gì đặc biệt hơn người cuối cùng còn không phải ba thượng nam nhân đi theo cuối cùng đàm nhạn vẫn luôn nhìn xe việt giã chờ nhìn không thấy mới nói người nọ có phải hay không đông lang đại ca ta biết nàng có cái ca ca trường quân đội xuất thân rất lợi hại lâm thiến ngữ lập tức nhìn qua thật sự Đàm nhạn còn không có trả lời, người bên cạnh lập tức chen vào nói, các ngươi nhận thức kia đám người a? Khâu hiểu Lam lắc đầu, chỉ nhận thức một cái, kia nữ hải tử là chúng ta đồng học. Những người này, các ngươi xa hảo. Nam nhân nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, những người này cùng tối hôm qua những cái đó, là giống nhau. Trên người đều có vũ khí, động bất động liền giết người. Ta xem các ngươi đồng học cũng không nghị lý các ngươi, coi như không quen biết tính. Vân Đông Lăng vẫn luôn vịn cửa sổ, thẳng đến xe Việt giã chuyển biến nhìn không thấy người mới yên lặng thu hồi tầm mắt bên cạnh úc thương nghệ vỗ vô, vô nàng đưa cho nàng một viên đường vân đông lăng tiếp nhận tới ngửi được một trận tươi mát bạc hà vị nàng đối với ánh mặt trời đi dạo kẹo nhìn màu xanh lục vỏ bọc đường ở quang hạ trở nên thanh lục minh thấu nàng mắt sáng rực lên đem bạc hà đường bỏ vào trong túi như thế nào không ăn úc thương nghệ cho rằng nàng không thích cái này vị lại từ trong túi bắt mấy viên cho nàng vân đông lăng lại không tiếp chỉ là ở nàng mở ra trong lòng bàn tay Nghiêm túc lại lấy ra một viên bạc hà đường, sau đó bỏ vào túi, che che. Cất giấu làm gì, thích liền ăn sao? Úc thương nghệ xem như đã nhìn ra, tiểu cô nương rõ ràng chính là thích, rồi lại luyến tiếc ăn. Nhìn nhìn, Úc thương nghệ đột nhiên di thanh, giống phát hiện tân đại lục tựa về phía tiểu cô nương mặt để sắt vào, kỳ quái, ngươi trên mặt thương đâu? Ta nhớ rõ tối hôm qua rõ ràng mới cho ngươi thượng dược, như vậy lớn lên khẩu tử, như thế nào thì tốt rồi. Nàng nói quay đầu xem bên cạnh ông nhạc đánh giá hắn trên trán dán băng gạc tấm tác thanh cảm thán đều là sắt giống nhau dược như thế nào ngươi cùng ta còn là cái dạng này tiểu lăng thì tốt rồi có việc này nghe vậy vương nhạc dò ra thân mình hướng vân đông lăng xem ra vương nhạc luôn luôn không thích nàng vân đông lăng thấy hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình lập tức quay mặt đi không cho hắn xem chính mình vương nhạc giơ giơ lên mi như thế nào còn không cho người xem thư nghệ ta và ngươi đổi vị úc thư nghệ đổi cái gì vị Trước tòa Diêm Kính khẽ như mày, vương nhạc, báo hạ Châu Văn hạo hiện tại định vị. Vương nhạc gần ra, lập tức lấy ra tùy thân định vị nghi, bắt đầu làm việc. Ta nhìn xem. bắc An lộ 159 hảo. Điền hương nông lập tức tăng lớn chân ga, xe gào thét mà đi, hắn một bên đỡ tay lái một bên hỏi. Lão đại, Châu Văn hạo rốt cuộc làm sao vậy? Diêm Kính, không biết, ta chỉ thu được tin tức, Châu Văn hạo gửi đi cầu cứu tín hiệu. Điền hương nông tiểu hút khẩu khí, không thể nào. Châu Văn Hạo người nọ cũng sẽ gửi đi phát cứu tín hiệu. Hắn nói lại lẩm bẩm tự nói, đó là đến đi cứu cứu hắn. Bất quá lao đại, vừa mới những người đó là chuyện như thế nào, vì cái gì không cho ta hỏi hai câu. Có cái gì hào hỏi. Diêm Kinh thoáng nghiêng đầu, thấy Vân Đông Lăng ngồi ở trên ghế sau, bãi cửa sổ xe nhìn bên ngoài, đôi mắt mở tròn trĩa, hắn khỏe miệng cười nhạt, thu hồi tầm mắt ngồi thẳng. Không cảm thấy quen mắt. Điền hưng Đông, cái gì quen mắt? vẫn luôn yên lặng không nói chu anh võ nhẹ giọng nói siêu thị những người này là ngày hôm qua ở siêu thị trước cản chúng ta người điền hưng nông a úc thương nghệ người cá vàng đầu óc ga như vậy đều có thể quên ách điền hưng nông gãi gãi đầu cho nên bọn họ là sợ chúng ta tuy rằng như vậy cũng nói được thông nhưng bọn hắn ngày hôm qua cũng chỉ là đuổi bọn hắn đi không có làm cái gì à đến nỗi như vậy sợ hay sao diêm kính yên lặng nhắm mắt lại ai biết được Xe thực mau chạy đến Bắc An lộ một trăm năm mươi chín hào, vừa xuống xe, bọn họ đã bị tiểu lâu truyền ra dày nặng huyết khí cấp hướng đến thẳng lũ mày, càng làm cho người kinh ngạc, là mùi máu tươi như vậy trọng, bốn phía thế nhưng không có tang thi. Trước mắt đã biết, huyết vị đối tang thi lực hấp dẫn 10 phần, so người vị còn có lực hấp dẫn, cho nên như vậy rõ ràng mùi máu tươi nói, thế nhưng không có đưa tới tang thi tụ tập, bản thân liền rất không hợp với lẽ thường. Vân Đông lăng cái mũi nhỏ một tủng một tủng, ngay sau đó nhăn lại mặt nàng không thích nơi này nàng hướng bốn phía nhìn xung quanh liền phải hướng diêm kính đi đến khỏe mắt ngắm đến tường ngoài trên vách bắt vết máu khi trong lòng vừa động vân đông lăng ngẩn ra hai giây chậm dại hướng vách tường đi đến nay thông vết máu trình hình chứng xem hình dạng cùng cái khác tích trên mặt đất vết máu khác nhau rất lớn nhìn liền rất mất tự nhiên giống cố ý bắt đi lên dường như vân đông lăng ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát đột nhiên vươn tay ở vết máu thượng dùng sức mà sát tiểu lăng lao vài cái Cánh tay bị người bắt được, Diêm Kính cau mày xem nàng. Vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì muốn như vậy? Đúng rồi, nàng vì cái gì muốn như vậy? Vân Đông Lăng không thể nói tới, chỉ biết chính mình nhìn đến này than huyết, liền tưởng. Liền tưởng đem nó lau, nhìn xem phía dưới có cái gì. Nàng cọ cọ trong tay dính lên vết máu, lo sợ túi đầu, như là làm sai sự tưởng mà nắm chính mình góp áo. Diêm Kính nhìn mắt vết tưởng, dắt nàng thủ đoạn mang nàng đi vào tiểu lâu, trước theo ta đi vân đông lăng nhậm diêm kính lôi kéo biên đi còn biên quay đầu lại thẳng đến nhìn không tới từ ngoài mới quay đầu tới tiểu lâu cũng không phải các đội viên tưởng tượng hung án hiện trường nơi này giống mỗi một người bình thường ra nơi ở có gia cụ có vật dụng hàng ngày trong phòng mấy bộ máy tính cùng thiết bị thậm chí đều sáng lên nguồn điện chính là không ai ở lão đại đã ở trong phòng tìm một vòng điền hương nông cầm châu văn hạo đồng hồ ra tới rớt ở cửa Vương nhạc ngươi xác định là rớt nói không chừng nhân ra là tưởng nhặt đều nhặt không được Điền Hưng nông nhìn chung quanh bốn phía, một chút đánh nhau dấu vết đều không có, như thế nào không phải rớt. Diêm kính tiếp nhận đồng hồ, ở mặt trên thao tác vài cái, lại ở chính mình đồng hồ thượng điểm vài cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Úc Thương Nghệ đang ở phiên trên bàn đồ vật, nơi này là Châu Văn Hạo cứ điểm. Có thể hay không là vân đội trụ địa phương? Diêm kính, không, nơi này chính là Châu Văn Hạo cứ điểm. Những người khác đều nhìn qua. Liền thấy Diêm kính trầm khuôn mặt nói. Lam gia thụ vừa mới hướng ta phát cầu cứu tin tức, Châu Văn Hạo đã chết. Cái gì? Châu Văn Hạo đã chết. Hương nhạc lập tức hỏi, chết như thế nào? Lam gia thụ còn nói cái gì? Hắn hiện tại nơi nào? Diêm kính điểm vài cái đồng hồ, nhữ lại mày hướng Vân Đông Lăng trông lại. Vân Đông Lăng cảm nhận được Diêm kính nhìn chăm chú, lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn qua, vẻ mặt người thơ. Diêm kính rụ rụ mắt, buông tay, 10 phút, lập tức điều tra này gian nhà ở hữu dụng tin tức, 10 phút sau xuất phát. Thu được. Các đội viên không hề vô nghĩa, lập tức hành động, lập tức ở nhà ở các nơi điều tra. Vân Đông Lăng nhìn những người khác điều tra nhà ở, mà Diêm Kính không biết nghĩ cái gì, trong tay cầm điếu thuốc hộp quay cuồng, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng nề. Thoạt nhìn thực không vui bộ dáng. Nàng nghiêng đầu nhìn một lát, sau đó đi qua đi, nắm lên hắn tay. Diêm Kính, ân. Vân Đông Lăng liền từ trong túi móc ra bạc hà đường, bang một chút đặt ở trên tay hắn. Diêm Kính nhìn lòng bàn tay kia viên màu xanh lục đóng gói bạc hà đường, nhướng mày. Tiểu cô nương nhấp môi cười đến thực đáng yêu, hắn nhợt nhạt câu môi dưới, một cái tay khác ở nàng trên đầu vỗ vỗ, "Cảm ơn." Diêm Kính một câu hành động, mọi người đều ở trong phòng tìm kiếm hữu dụng tin tức. Vân Đông Lăng nhìn người khác lật tới lật lui đồ vật động tác, trên mặt hiện lên lĩnh mộ. Ngay sau đó đi đến một chỗ án thư bên, bắt đầu học theo mà lật tới lật lui. Nô tỳ phục bị nàng nhắc tới tới run run, bút bị nàng cầm lấy tới lắc lắc. Thư bị nàng nâng lên tới. Di, Vân Đông Lăng nhìn bị mở ra thư, bên trong rất ra mấy trương ảnh chụp. Trên ảnh chụp người có chút quen mắt. Nữ hải tử ăn mặc giáo phục, ăn mặc đồ thể dục, khoác trường đầu, cột lấy đuôi ngựa, tươi cười sảng lạ, Đây là nàng nha. Ai? Nàng to mò mà nhìn, một trương lại một trương thoảng qua đi, thẳng đến cuối cùng một trương. Trên ảnh chụp có ba người. Nhất bên trái nam nhân cao lớn đỉnh bản, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng là biểu tình lạnh nhạt, đúng là diêm kính. Trung gian đứng nữ hải tử cắt tóc ngắn, mặt tròn tròn, nhấp môi cười đến thực ngượng ngùng, má thượng hoàng hai cái nhợt nhạt tiểu diệu va, đây là nàng. Má nhất bên phải nam nhân, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật tiêu sái, tóc của hắn hơi hơi cuốn khúc, khỏe miệng hai cái thật sâu diệu va.